Chỉ dương bên kia phòng trừng đã sớm ăn xong giải độc đàn, cho nên đến nay cũng chưa hiện ra dấu hiệu bị thua. Hoàng Sam người võ công tuy rằng thực hảo, bất quá, bọn họ cũng không kém, luận thực lực, bọn họ cũng không sẽ thua. Ngự Thiên Dung nhìn rất là to mò, như thế nào ngày đó thoạt nhìn này hai cái Hoàng Sam người rất dễ dàng liền đối phó rồi bốn cái tịch băng toàn ám về đâu. Lại xem Phượng Hoa, kia chiêu thức, chiêu chiêu trí mệnh, không một hư chiêu, trên mặt biểu tình cũng là Ngự Thiên Dung lần đầu tiên kiến thức lạnh nhạt. bình thường gia hỏa này luôn là cực nhả này sẽ là làm sao vậy chẳng lẽ là vì lần trước bị ám toán tức giận bạch y vi nhân càng lớn càng là tán thưởng không tồi thực không tồi ta hẳn là tán thưởng ảnh các các chủ cư nhiên bồi dưỡng các ngươi này đó như thế lợi hại thủ hạ. chuyển thế đầu thai đi hỏi đi phượng hoa lạnh lùng nhìn hắn trường kiếm không lưu tình chút nào thứ hướng hắn ngực bạch y vi nhân ha hả cười lắc mình một tránh mũi kiếm cắt qua hắn ống tay háo ở trên vai hắn để lại một đạo vết máu mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Phượng Hoa ánh mắt cũng xuất hiện sát ý phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉn tần bà con. Phượng Hoa nhìn hắn cũng cười lạnh lên, như thế nào, rốt cuộc chịu nghiêm túc đi lên. Thực hảo, liền nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta. Bạch Y Lệ Nhân nói chiêu thức biến đổi, một sửa lúc trước nhàn nhã, chiêu thức trở nên âm ngon lên. Cô tuyệt trưởng Phượng Hoa hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía Bạch Y Lệ Nhân ánh mắt cũng nhiều một phân nghiêm túc, trách không được như thế của ngạo, nguyên lai like là cô tuyệt phái môn nhân. đáng tiếc mọi người còn không có lĩnh hội đến Vượng hoa ý tứ liền thấy bạch y lẻ nhân thân ảnh cuồng cuồng tựa hồ có điểm đứng không vững ngay sau đó nghe được bạch y lẻ nhân tức giận đối với phượng hoa nói đê tiện cư nhiên hạ độc phượng hoa nhún nhuyễn vai ngượng ngùng con người của ta đâu chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình yêu cầu đạt tới mục đích của chính mình liền sẽ không so đo thủ đoạn ngay từ đầu ngươi liền ở trên thân kiếm mặt độc phượng hoa cười nhìn hắn thực thành thật gật gật đầu đúng vậy bằng không Kia chỉ cự mãng như thế nào sẽ dễ dàng đã bị chúng ta ba người hợp lực giết đâu, liền tính chúng ta võ công lại hảo, không có độc dược muốn kia xuất sinh mất mạng cũng là thực tốn thời gian. Không khéo, con người của ta không có gì kiên nhẫn, cho nên, vừa thu lại đến phu nhân truyền thư ta liền. Ha ha, thế nào, này tư vị cũng không tệ lắm đi. Bạch đi ghi nhân lạnh lùng nhìn phượng hoa, thất sách, hắn cư nhiên lậu đánh giá hắn sẽ xử âm mưu thủ đoạn, ảnh các người không phải vẫn luôn dùng võ lực thủ tháng sao? Phượng Hoa đi bước một bước trước, bạch đi ghi hề nhân đoán hận nhìn Ngự Thiên Dung nơi phương vị liếc mắt một cái. Ngự Thiên Dung, lần này tính ta thất bại, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ lại cho ngươi an bài mặt khác việc vui. Dứt lời bóng người trật lóe, biến mất ở nguyệt không hạ. Hai cái hoàng sam người lại không có như vậy vận may, bọn họ đã sớm bị thương, cũng chúng độc, tịch băng toàn căn bản không cho bọn họ cơ hội đào tẩu, nhất kiếm chấm dứt. Trí Dương liền càng không cần phải nói, hắn là sát thủ. vẫn luôn liền thói quen đem địch nhân đưa vào chỗ chết không cho chính mình lưu lại hậu hoạn phượng hoa trở lại ngự thiên dung bên người phu nhân chúng ta là lập tức hồi ly quốc sao ngự thiên dung gật gật đầu ân lập tức lập tức nói xong nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái băng toàn tư duyên bên kia sự tình liền phiền thoái ngươi thuyết minh hạ trở về dưỡng hảo thương ta sẽ đem còn thừa công tác làm tốt sau đó phái người đưa tới cho ngươi tịch băng toàn nhìn nàng một cái tựa hồ tưởng nói điểm cái gì lại vẫn là không có mở miệng cuối cùng chỉ là gật gật đầu, tịch lao tổ sốt ruột đẩy hắn một chút, khụ khụ, băng toàn đột, ta xem ngự cô nương hiện giờ thân trung kịch độc, không bằng ngươi đưa nàng về nhà một chuyến, miễn cho lòng ta ấy náy. không cần, lao tổ tông, có phượng hoa bọn họ bảo hộ ta đủ rồi. tịch băng toàn nhìn phượng hoa bọn họ liếc mắt một cái, lao tổ tông, liền nghe nàng đi, tôn nhi cũng còn có chuyện quan trọng muốn chạy về ra xử lý. tịch lao tổ buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tịch băng toàn lại làm như không thấy. bầu trời đêm hạ. Mấy người rời đi tiểu viện, đi theo suy nghĩ điểu đi ra ám thần sơn trang thiết Chí hoang lâm trở lại khách điếm lúc sau. Ngự thiên dung các nàng liền lập tức chuẩn bị xe ngựa khởi hành. Tịch băng toàn tắc nhìn bọn họ rời khỏi sau mới mang theo tịch Lão tổ về nhà. Tịch lao tổ nhìn nhà mình tăng tôn thở dài một hơi. Băng toàn, ngươi đây là tội gì? Lao tổ tông nói cái gì đâu, ta đích sắc còn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Đối với ngươi mà nói, những cái đó sự thật là như vậy quan trọng sao? Tịch băng toàn hơi hơi lăng hạ. Lại không tự kìm hãm được quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ đã sớm người đường đi không? Tự nhiên quan trọng, không quan trọng tội gì nhiều năm qua vẫn luôn như hoa. Ai, ta chỉ là sợ ngươi bỏ lỡ tương lai sẽ hối hận không kịp A. Lao tổ tông. Tịch lao tổ vây vây tay, tính, người trẻ tuổi đều có người trẻ tuổi duyên phận, nếu các ngươi là không có duyên phận, miễn cưỡng cũng đi không đến cùng nhau. Chỉ là, băng toàn A, tổ mãi mãi chỉ là tưởng nói cho ngươi, có chút người là không thể bỏ lỡ. Có một số việc có thể không làm, nhưng là, có chút người lại không thể không cần, mất đi, có lẽ chính là cả đời tiếc đối. Sẽ sao? Tịch băng toàn sờ sờ ngực, vừa mới nàng đi thời điểm cũng không có quay đầu lại xem một cái, hán tâm, vì sao có chút có rút đau đớn. Còn có không tha? Là bởi vì kế hoạch của chính mình thất bại sao? Vốn là muốn lợi dụng lần này sinh ý thời gian lưu lại nàng, lại không nghĩ kia sự kiện cư nhiên muốn trước thời gian. hắn không nhất định phải cưới nàng. Lại muốn lưu lại nàng tại bên người, ít nhất ở hắn không có chán ghét thời điểm. Lý Quốc, giới hội họa trong vòng, hạ duyệt xử lý xong bên ngoài cửa hàng sự tình trở về, còn chưa tới cửa liền thấy tường viện mỗ một cái điểm xuất hiện một bóng người, trong lòng cả kinh, lắc mình tiến đến tới gần trước mới phát hiện kia thân ảnh rất quen thuộc, lại gần, hư khẩu khí, là mặt giãn ra tiểu tử này a. Không có việc gì đứng ở nhà mình trên tường làm cái gì, làm đến hắn tưởng cái gì ý đồ gây rối người. Phi thân tiến lên. Rồi tay vô vô mặt giãn ra bả vai, uy, huynh đệ, nhàm chán đến trèo tưởng tống cổ thời gian A. Mặt giãn ra thân thể cứng đờ, hắn vừa mới cư nhiên thất thần tới rồi bị người tới gần còn không có phát giác. Thật là sơ suất quá. Quay đầu lại nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái, ngươi đã trở lại, cửa hàng không có gì sự tình đi. Hạ Duyệt đắc ý nói, đó là tự nhiên, cũng không nghĩ ta là ai, có ta bảy mưu lập kế, có thể xảy ra chuyện sao. Xem hắn kia tự đắc thần sắc mặt giãn ra hơi hơi mỉm cười. Xoay người đi xuống, ta tự nhiên tin tưởng ngươi năng lực. Uy, đừng đi nhanh như vậy, ngươi còn không có cho ta một lời giải thích đâu. Mặt giãn ra dừng lại bước chân, ngoài ý muốn xoay người nhìn Hạ Duyệt, có điểm buồn bã nói, ta chỉ là đang xem trên đường có hay không xe ngựa. Hạ Duyệt trừng lớn mắt, ngay sau đó trương đại khẩu, ngươi đang đợi phu nhân. Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, mặt giãn ra gật gật đầu, lại thở dài, gần nhất hai ngày lòng ta luôn là bất an, không biết phu nhân ra ngoài có hay không gặp được nguy hiểm. Hạ Duyệt càng rơi xuống tường lắc đầu, vô vô bờ vai của hắn vẻ mặt đồng tình nói, huynh đệ, ta xem ngươi thảm. Nay còn không có bao lâu đâu, ngươi liền hại tương tư bị bệnh, ai? Chắc không được nhân ra nói nam nữ tình yêu là một loại độc dược a. Ngươi a, chúng độc. Đại khái cũng không cứu. Mặt giãn ra như mày nhìn hạ Duyệt, bất mãn hắn trêu chọc: ta là nói thật, ta tổng cảm thấy phu nhân lần này đi ra ngoài sẽ. Đình chỉ. Không phải ta nói ngươi, huynh đệ a. Phu nhân bên người có phượng hoa cùng trì dương, bọn họ hai cái thực lực ngươi lại không phải không biết, nói nữa, không phải còn có tịch bang toàn ở một bên bảo hộ sao. Thanh quốc lại không phải ly quốc, nơi này còn nói có hộ quốc tướng quân mơ ước chúng ta phu nhân, thanh quốc nhưng không có gì phu nhân địch nhân đi. Chương 127 tương tư đơn phương. Hy vọng như thế. Hạ duyệt than nhẹ một tiếng, thật là không cứu. Ngự thiên dung một nữ tử, lại thế nào dưỡng ở khuê phòng. cùng nam cung tấn có dây dưa đó là bởi vì bọn họ thành thân quá chính là thanh quốc bên kia nàng một cái nhược nữ tử sao có thể chạy tới nơi đó trêu chọc người liên ở hai người trầm mặc thời điểm viện ngoại chuyện tới tiếng vó ngựa vẫn là thực cấp cái loại này nghe được ra là hai chiếc xe ngựa đang tới gần nơi này hạ duyệt lăng mắt cùng mặt giãn ra nhìn nhau lúc sau đồng thời nhằm phía ngoài cửa giá xe ngựa phân biệt là phượng hoa cùng trì dương mặt giãn ra nhìn đến phượng hoa thời điểm trong lòng một trận kinh hỉ ngay sau đó dâng lên chính là lo lắng Như vậy đột nhiên trở về, có phải hay không phu nhân đã xảy ra chuyện? Xe ngựa ngừng ở ngoài cửa lớn, Phượng Hoa nhìn đến bọn họ hai cái trong mắt cũng hiện lên một mặt kinh ngạc, thật xảo. Mặt giãn ra, ngươi tới vừa lúc, nhanh lên đem phu nhân ôm vào đi thôi. Phượng Hoa kéo ra xe ngựa môn chiều mặt giãn ra hô. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Mặt giãn ra vội vàng đi lên tới, khẩn trương nhìn hắn, Phượng Hoa, phu nhân làm sao vậy? Hạ duyệt! Người chạy nhanh đem độc quái lao nhân tìm đến đây đi, phu nhân chúng độc. Hạ Duyệt lúc này thật sự trận tròn mắt, vừa mới còn ở cùng mặt giãn ra nói. Mau đi đi, bằng không, đã muộn, phu nhân cứu không được nhưng chính là người trách nhiệm. Phượng Hoa ngó hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn phản ứng biến trì độn. Mặt giãn ra vừa nghe vội vàng dỗi tay cấp ngự thiên dung bắt mạch, gần nhất hắn đi theo độc quái nhưng học không ít ý lì thuật, đặc biệt là độc. Một phen mạch, hắn sắc mặt đều thay đổi, khó mà tin được nhìn Phương Hoa. Phu nhân như thế nào sẽ? Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, đừng hỏi ta, cứu tỉnh phu nhân, các ngươi chính mình hỏi nàng đi. Ngạch xác định ngự thiên dung thân trung kịch độc, mặt giãn ra lại không dám trì hoãn, lập tức ôm ngự thiên dung tiến sân về phòng chờ đợi độc quái đã đến. Hạ duyệt thực mau liền đem độc quái mang đến, đi theo tới còn muốn duệ nhi, nhìn đến hôn mê ngự thiên dung hắn hốc mắt lập tức đỏ, vẫn là độc quái vô bộ ngực bảo đảm nói có hắn ở nhất định sẽ y hảo ngự thiên dung. bảo đảm còn hắn một cái hoàn hảo không tổn hao gì, Mẫu Thân Duệ Nhi mới nhịn xuống nước mắt, mắt trông mong nhìn độc quái cấp ngự thiên dung Trần Trị. Độc quái bắt mạch lúc sau sắc mặt hơi đổi, giương mắt chừng mắt Phượng Hoa cùng Trì Dương, các ngươi hai cái đi theo nàng như thế nào cũng làm nàng bị chính mình độc hạ độc được, còn chúng độc con rơi độc. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, chúng ta là không nghĩ làm nàng bị thương, chính là nàng muốn chính mình uống thuốc độc ta có biện pháp nào. Độc quái sửng sốt, chính mình uống thuốc độc. Trì Dương vội vàng giải thích nói, tiền bối Phu nhân là trước bị độc con rơi cắn, sau đó bởi vì giải độc đan đã không có, phu nhân mới nghĩ dùng trăm độc tán lấy độc trị độc. Độc quái nghe xong gật gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm, kia sau lại như thế nào lại có giải độc đan, vốn dĩ giải độc đan là ta phối trí thuốc hay, chính là ở nàng chúng kia hai loại độc lúc sau lại dùng liền biến thành thuốc dục độc dược, ngược lại gia tăng rồi độc tính. Này đó chúng ta đã biết, lão nhân không có việc gì cũng đừng nhiều lời, chạy nhanh giải độc cứu người đi. Phượng Hoa tức giận nhìn độc quái liếc mắt một cái. Độc quái dết Phượng Hoa liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngươi ăn thuốc nổ, hỏa khí như vậy trọng, dứt khoát ta cho ngươi khai hai phút hạ hỏa dược hảo. Mặt giãn ra nhìn hôn mê bất tỉnh ngự thiên dung rất là lo lắng. Sư phụ, phu nhân độc muốn như thế nào giải. Độc quái bóp ngón tay tính tính, này đã qua hai ngày, bỏ lỡ giải độc cơ hội tốt, có điểm phiền thoái. Sư phụ, tiểu tử, đừng nóng nội, ta còn không có nói xong đâu. Độc quái bất mãn chừng mắt nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, tuy rằng có phiền thoái, bất quá, với ta mà nói còn không tính quá phiền thoái. Nghe vậy mặt giãn ra trong lòng buông lỏng, chờ mong nhìn độc quái, sư phụ, ta đây muốn làm cái gì? Độc quái nhìn hắn ha hả cười, rất đơn giản, ngươi phóng điểm huyết đi. a, mọi người đồng thời nhìn độc quái, không biết hắn là có ý tứ gì. Độc quái bất mãn đảo qua mọi người, có vấn đề sao? Mặt giãn ra vội vàng lắc đầu, không phải. Chỉ là không rõ ràng lắm sư phụ muốn tới làm cái gì, muốn nhiều ít. Vô nghĩa, tự nhiên là cho các người phu nhân giải độc. a phải dùng người huyết giải độc. Này thật đúng là mới mẻ. Hạ duyệt nghi hoặc nhìn độc quái liếc mắt một cái, nên không phải là cố ý chơi mặt giãn ra đi. Đương nhiên, hắn cũng không dám đa dụng hoài nghi ánh mắt xem độc quái. Lão nhân này tình thật sự, một không cẩn thận đắc tội, liền phiền thoái. Độc quái rôi tay chỉ vào phương hoa, trầm giọng nói, mặt giãn ra huyết ta đã sớm biết. là thuần dương, phượng hoa, tiểu tử ngươi lại đây, ta xem ngươi bộ dáng này chính là thuần âm, thiết ái tắc quái. phượng hoa bước tới, giơ tay cho hắn bắt mạch, độc quái bắt mạch lúc sau cười tủm tỉm nhìn phượng hoa, tiểu tử, ngươi quả nhiên là thuần âm tính thể trước, vừa lúc ngươi cùng mặt giãn ra một người phóng nửa chén huyết lại đây, lao nhân, ngươi không phải tưởng như hại ta đi, phượng hoa rất là hoài nghi độc quái là cố ý chỉnh bọn họ. độc quái nhìn hắn liếc mắt một cái, tùy tiện ngươi, ai phóng không bỏ. Dù sao lại không phải phu nhân của ta, ta chỉ là khách nhân, cũng không phải là nàng hộ vệ. Mặt giãn ra kéo kéo Phượng Hoa ống tay áo, ý bảo hắn chớ chọc bực độc quái. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn hôn mê ngự thiên dung liếc mắt một cái, thật là tự làm tự chịu, còn muốn liên lụy ta chịu tội. Ách! Xem ra Phượng Hoa lần này là thực khó chịu, không biết phu nhân là như thế nào chọc giận hắn. Hạ duyệt nhìn thoáng qua trên giường ngự thiên dung, xem ra phu nhân tỉnh lại lúc sau muốn chịu điểm tội. Lấy máu lúc sau. độc quái đem bọn họ huyết dung hợp ở cùng nhau, sau đó lại bỏ thêm vài loại dược liệu đi vào, lấy nội lực thôi nhiệt, đồng thời dập nát, cuối cùng mới làm người đỡ Ngự Thiên Dung uống xong hết dược. Mặt giãn Gia lo lắng nhìn Ngự Thiên Dung, sư phụ, phu nhân như vậy là được sao? chẳng lẽ ngươi tưởng nhiều phóng điểm huyết uy nàng? nếu yêu cầu, ta không ngại. Độc Quái tấm tắc hai tiếng, nhìn về phía Phượng Hoa, có người không vui đâu. Phượng Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiện đà nhìn mặt Dạng Gia liếc mắt một cái. Đích sắc không vui, phu nhân không chịu điểm tội là sẽ không trường trí nhớ. Ngươi nếu là làm nàng hảo đến quá nhanh, phỏng trừng thực mau nàng liền sẽ hảo vết xẻo đã quên đau. Lần sau nói không chừng lại quên mình vì người làm đến chính mình trúng độc. Độc quái tán đồng gật gật đầu, phượng tiểu tử nói được có đạo lý. Mặt giãn ra, có đôi khi quá mức yêu quý một người liền trở thành tương chiều. tương chiều liền dễ dàng dẫn tới càng nhiều nguy cơ. Mặt giãn ra quấn bách nhìn mọi người liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy liền nghe sư phó đi. Sư phụ. Ta mẫu thân khi nào tỉnh lại? Duệ Nhi thấy bọn họ đại nhân nói cái không ngừng, trong lòng đã sớm bắt đầu nóng nảy. Nhìn đến Duệ Nhi kia chờ đợi mắt to, độc quái hối hận, hẳn là đệ nặng phượng hoa kia tiểu tử máu tươi, làm Ngự Thiên dung sớm một chút tỉnh lại, miễn cho bảo bối của hắn tiểu đồ đệ tâm tình hạ xuống a. Duệ Nhi yên tâm, nhiều nhất ngày mai ngươi mẫu thân là có thể đủ đã tỉnh. Nha, độc lao nhân khi nào cũng có tình yêu. Một tiếng hài hước chuyển đến, độc quái thân thể rõ ràng chấn động. khó có thể tin nhìn xuất hiện ở cửa người, ngươi. Vô thần bà bà cười lạnh, như thế nào, nhìn đến ta thực kinh ngạc. Độc quái vẻ mặt đau khổ, đương nhiên, quả thực là khiếp sợ không thôi. Ừ, ngươi cho rằng tránh được cả đời sao. Độc quái cười gượng, không có như vậy cho rằng, chỉ là kỳ quái sao ngươi lại tới đây nơi này. Tự nhiên là đi theo ngự cô nương tới. Cái gì, nhà đầu bán đứng ta. Vô thần bà bà khinh thường nhìn độc quái liếc mắt một cái. ngươi như vậy tao lão nhân giá trị mấy cái tiền a ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ngự cô nương trên người có ngươi độc dược mà thôi chương 128 lấy huyết giải độc thì ra là thế độc quái ai thán một tiếng không thể tưởng được cấp ngự thiên dung các nàng phòng thân dược cư nhiên có thể cho chính mình mang đến đại phiền thoái phượng hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái lão nhân ta xem ngươi còn tính cùng cái này lão bà bà đi ra ngoài nói đi đường xảo chứ chúng ta phu nhân nghỉ ngơi không cần không cần chúng ta không có gì hảo nói ta còn là lưu lại thủ phu nhân đi miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phẩm văn đi vê đút venus đút tỷ đút mần ba con phượng hoa biếu môi khinh thường nhìn độc quái liếc mắt một cái hử, ngươi cũng có khắc tinh thật là hảo vô thần bà bà nhìn độc quái âm nhu cực kỳ cười ngươi dám chạy ta liền bắt ngươi bảo bối đồ đệ khai đao nói liếc mắt một cái đang ở mắt trông mong nhìn ngự thiên dung duy nhi độc quái cười gượng hai tiếng không dám không dám khó được gặp mặt chúng ta hảo hảo tụ tụ Phượng Hoa nhìn độc quái cười nói, tiền bối, khó được tương phùng, ta cảm thấy ngươi không bằng mang vô thần bà bà đi địa bản của ngươi hảo hảo ôn chuyện. Độc quái chừng mắt nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, quay đầu nhìn vô thần bà bà, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là luyến tiếp tháo xuống này phó xấu mặt nạ, thôi, đi thôi, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Mặt nạ. Phượng Hoa mấy cái kinh nghi nhìn nhiều vô thần bà bà vài lần, bọn họ nhưng không có phát hiện nàng mang ra người mặt nạ đâu. làm được cũng thật tinh xảo vô thần bà bà nhìn phượng hoa liếc mắt một cái tiểu tử ngươi nếu muốn học ta có thể giáo ngươi bất quá chờ ta trước cùng độc lão nhân tính sổ lúc sau đi phượng hoa vừa nghe mặt lộ vẻ vui mừng hảo a van bối kính chờ tin là ảnh Ngày, độc quái hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiểu tử này vẫn luôn ở bóc lột chính mình độc giữa đâu này sẽ lập tức liền chuyển hướng về phía thật là không lương tâm tiểu tử độc quái cùng vô thần bà bà rời đi phòng lúc sau hạ duyệt nhìn xem mọi người Nếu phu nhân đã không có gì sự tình, ta liền đi trước xử lý chuyện khác, nơi này liền giao cho mặt giãn ra cùng Phượng Hoa đi. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, vẫn là mặt giãn ra hãy chờ xem, ta nhưng không nghĩ thủ một cái buồn nữ nhân. Ai, Phượng Hoa, nếu là phu nhân còn cần các ngươi huyết. Ừ, đến lúc đó lại tìm ta đi. Phượng Hoa lắc mình rời đi ngự thiên dung phòng. Hạ duyệt bất đắc dĩ nhìn mặt giãn ra, mặt giãn ra lắc đầu nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta trước thủ phu nhân, ngươi đi vội đi. Hạ Duyệt gật gật đầu nhìn Trì Dương liếc mắt một cái, đi thôi, Trì Dương, chúng ta hai anh em cũng có trận không có uống rượu, đi uống một chén đi. Trong phòng liền lưu lại mặt giãn ra cùng Duệ Nhi, Duệ Nhi bình tĩnh nhìn ngự thiên dung, triển thúc thúc, mẫu thân thật sự không có việc gì sao. Không có việc gì, sư phó không phải nói phu nhân tỉnh lại thì tốt rồi sao. Duệ Nhi đừng lo lắng. Triển thúc thúc, mẫu thân bị ai hạ độc. Duệ Nhi sáng ngời trong ánh mắt lập lòe phẫn nộ. Mặt giãn ra duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn hòa nói, Duệ Nhi ngoan, phu nhân thủ chúng ta sẽ đi báo, nhất định sẽ không nhẹ tha thương tổn phu nhân người. Duệ Nhi đô khởi cái miệng nhỏ, ta cũng tưởng cấp mẫu thân báo thủ. Ta hiện tại cũng sẽ lộng rất nhiều độc. Duệ Nhi còn nhỏ, đừng nghĩ những việc này, bằng không, phu nhân tỉnh lại nghe được sẽ không cao hứng. Duệ Nhi bĩu môi bất mãn, ta không nhỏ. Hảo, Duệ Nhi là một cái tiểu đại nhân, chính là, phu nhân không thích người như vậy hùng ba ba bộ giá ốc. Duệ Nhi sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nhìn mặt giãn ra, ta thoạt nhìn thực không sao. Mặt giãn ra hơi hơi mỉm cười, hiện tại không được, Duệ Nhi ngoan, vẫn là đi tiếp tục nghe Lão sư giảng bài đi. Chính là, ta sẽ chiếu cố hảo phu nhân, nếu phu nhân đã tỉnh, ta cái thứ nhất đi nói cho ngươi. Duệ Nhi sau khi nghe xong lúc này mới gật gật đầu, rời đi trước lại không yên tâm nói, nhất định phải cái thứ nhất nói cho ta Nga. Mặt giãn ra gật gật đầu, làm hắn an tâm rời đi. nhìn trên giường kia sắc mặt tái nhợt nhân nhi mặt giãn ra trong lòng vô pháp ức chế dâng lên thù hận hảo hảo phu nhân cư nhiên bị người thương thành như vậy đống nhiên mặt giãn ra phát hiện ngự thiên dung một cánh tay ống tay háo nhiễm màu đỏ sậm trong lòng cả kinh vội vàng cuốn lên nàng ống tay háo phát hiện cánh tay thượng có một cái miệng vết thương hình như là bị thứ gì cắn thương độc con rơi chính là thương ở chỗ này sao miệng vết thương lúc này đang ở chậm rãi chạy huyết hẳn là độc huyết xem ra sư phó phối chế dược rất có hiệu mặt giãn ra cầm một cái khăn tay lậu ướt lúc sau nhẹ nhàng cho nàng trà lau miệng vết thương chung quanh tránh cho độc huyết tiếp tục nhuộm dần quần áo an tính nhìn trên giường quen thuộc khuôn mặt mặt giãn ra da mạc dành cảm thấy một loại thỏa mãn phản phất như vậy thủ nàng cũng đã là một loại khó được hạnh phúc trước kia hắn chưa từng có thử qua loại này bình đạm nhật tử cũng không có phát giác như vậy nhật tử là một loại hạnh phúc nguyên lai thích một người lúc sau sinh hoạt thế nhưng sẽ trở nên sinh động lên mỗi ngày vì nàng nỗ lực vì nàng bận rộn cũng là một loại hạnh phúc Nguyên bản vẫn luôn hôn mê Ngự Thiên Dung đống nhiên như mày, mặt giãn ra dọa nhảy dự, cho rằng chính mình cho nàng trà lao độc huyết làm đau nàng, vội vàng dừng lại động tác, nhẹ giọng hô, phu nhân. Băng toàn. Ngự Thiên Dung trong miệng đống nhiên phun ra hai chữ, mặt giãn ra nghe đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng hơi hơi phát đau, phu nhân vẫn là thực để ý tịch băng toàn đi. Lại cố tình muốn cùng hắn giận dỗi, ai? Phu nhân, hắn không có việc gì. Chính là hôn mê Ngự Thiên Dung nơi nào nghe được đến hắn nói. Mày nhăn đến càng khẩn, Tựa Hồ Lâm vào ác mộng bên trong, mặt giãn ra bất đắc dĩ nhìn nàng, không biết phu nhân mơ thấy cái gì. Phu nhân, phu nhân, mặt giãn ra lần lượt thấp giọng gọi nàng, hy vọng có thể đem nàng từ ác ngộng bên trong đánh thức lại đây. Hợp với hô mười mấy thanh, Ngự Thiên dung rốt cuộc chấp chớp mắt, tiếp theo chậm rãi mở to mắt, ánh vào đôi mắt chính là một trường lo lắng khuôn mặt, mặt giãn ra, là ngươi. Phu nhân, ngươi tỉnh. Ngự Thiên dung rỗi tay vỗ về cái chán, ân, ta về nhà. Phượng Hoa bọn họ đâu? Phượng Hoa đi nghỉ ngơi, hạ duyệt đi làm việc, thiếu gia mới vừa đi nghe lão sư giảng bài, hắn thực lo lắng phu nhân. Duệ nhi, ngự thiên dung cao mày, hắn cũng thấy được ta bộ dáng này. Thực xin lỗi, phu nhân, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất thời không có suy xét chú đáo, làm thiếu gia lo lắng. Không trách các ngươi, mặt rãn ra, ta ngủ đã bao lâu? Mặt rãn ra nhớ tới chỉ dương nói, tính tính thời gian, phu nhân, mau ba ngày. Trên đường dùng hai ngày thời gian. Hai ngày. Sao có thể? Ban đêm là Phượng Hoa mang theo phu nhân sử khinh công lên đường. Ban ngày người nhiều trên đường bọn họ mới mời xe ngựa. kia hai đêm, Phượng Hoa đều không có nghỉ ngơi quá đâu, cho nên trở về lúc sau tinh thần không tốt lắm. Ngự Thiên Dung trong lòng hơi hơi vừa động, ấy nay nói, là ta liên lụy bọn họ, hắn không có việc gì đi. Mặt giãn ra Trấn An nói, phu nhân yên tâm, sư phó xem qua, không có việc gì, phu nhân trên người đọc cũng giải. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, quá mấy ngày liền sẽ tốt. Ngự thiên dung nhìn xem trong phòng không có những người khác, lại nhìn đến mặt giãn Gia trong tay khăn tay, là ngươi ở chiếu cô ta. Mặt giãn ra sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn nàng cánh tay liếc mắt một cái, lúc này hắn mới ý thức được nam nữ thụ thụ bất thân, chính mình giống như vật rào, thực xin lỗi, phu nhân, ta nhất thời sơ sẩy, hẳn là. Cảm ơn ngươi. Ngự thiên dung ôn nu cười nói. Bị kia ôn nu lún đồng tiền điện đến, mặt giãn ra phát ngốc. phu nhân cười rộ lên thật đẹp thấy hắn phát nốc ngự thiên dung nghi hoặc hỏi mặt răng ra, ra ngươi làm sao vậy chương 129 trăm hai a nga không có việc gì phu nhân ngươi muốn ăn chút cái gì sao ngự thiên dung nhìn hắn kia bộ dáng nhịn không được cười nhẹ lên mặt răng ra, ra ngươi là làm sao vậy chỉ là một thời gian không thấy ta liền trở thành mẫu dạ xoa làm ngươi nói chuyện đều đứt quãng không phải phu nhân ta chỉ là có điểm mệt đi nga ngượng ngùng làm ngươi vất vả kia ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi làm nha hoàn chiếu cố ta thì tốt rồi Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ mẩn ba con không cần ta ở chỗ này chiếu cố sư phó tương đối yên tâm đúng rồi sư phó hiện tại có điểm nội, phu nhân mang về tới cái kia tiền bối tìm sư phó ôn chuyện ân vô thần bà bà cùng độc quái rốt cuộc có cái gì ân oán a nhìn thoáng qua mặt dán ra, mặt dán ra. Vô thần bà bà nhìn thấy độc quái tiền bối là cái gì biểu tình. Sinh khí vẫn là kinh hỉ, Vẫn là lại giận lại hỉ, Mặt giãn ra cương ở nơi đó, nửa ngày mới giàu di nói, thực xin lỗi, phu nhân, lúc ấy, ta không có chú ý bất quá, nhìn dáng vẻ, hẳn là không phải kẻ thù. Vậy là tốt rồi. Ngự thiên dung trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiên lòng lại nghĩ đến chính mình vừa mới cảnh trong mơ, không khỏi những mày, mặt giãn ra, hạ duyệt đâu. Tìm hắn tới, ta có việc muốn hắn đi làm. Hảo, phu nhân chờ một lát, ta đây liền làm người đi tiêu hắn. Một chén trà nhỏ thời gian, hạ duyệt xuất hiện ở ngự thiên dung trước mặt. Phu nhân, ngươi tỉnh. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ân, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Vì phu nhân cống hiến sức lực là chúng ta chức trách, phu nhân tìm ta chính là có cái gì chuyện quan trọng. Ân, ngươi lập tức tìm một cái ổn thỏa người đi truyền tin, nói cho tịch băng toàn phải để phòng liễu cuốn sách. A, liễu cuốn sách. Hạ duyệt cùng mặt giãn ra đều thực khó hiểu nhìn về phía ngự thiên dung, như thế nào xả đến Liễu quân sách. Ngự thiên dung nhìn xem mặt giãn ra, mặt giãn ra, đỡ ta ngồi, nằm đến eo đau bối đau. Ngồi xong lúc sau, nàng mới tiếp tục nói, ta hoài nghi Liễu quân sách xuất hiện ở tịch phủ là có khác sở đồ, nói là vì ta cùng Nam cung tận ân đoán chỉ sợ là giả. Cái gì? Liễu quân sách cũng đi Thanh Quốc, còn gặp được phu nhân. Ngự thiên dung gật gật đầu, ân, còn bởi vì cứu ta bị thương. Cho nên liền lưu tại tịch phủ dưỡng thương hiện giờ ngẫm lại, đơn thuần tưởng cởi bỏ nàng cùng Nam Cung tận ân đoán liền đuổi tới Thanh Quốc đi, thật sự là làm người hoài nghi, lúc trước chỉ là cho rằng hắn rong dài làm nhằng hiện giờ nghĩ lại, sợ là tưởng mình tu sạn đạo ám độ trần thương. Hạ Duyệt Hồ nghi nhìn về phía Ngự Thiên Dung, phu nhân, liền như thế, giống như cũng không thể thuyết minh hắn có cái gì vấn đề đi. Ngự Thiên Dung đạm đạm cười, hoài nghi một người, có đôi khi không cần bất luận cái gì lý do, chỉ là bằng cảm giác liền có thể. Hiện tại, ta chính là hoài nghi hắn, cho nên muốn ngươi phái người đi thông tri tịch băng toàn. Ách! Hạ Duyệt vô ngữ. Nữ nhân, có đôi khi thật là không thể nói lý. Mặt giãn ra nhìn ngự thiên dung, bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói, phu nhân chính là ở trong ngộng nhìn thấy gì? Ai? Hắn như thế nào biết chính mình nằm mơ, vẫn là bởi vì ác ngộng liền hoài nghi liễu cuốn sách? Chẳng lẽ chính mình nói nói mớ? Hạ Duyệt nhìn xem mặt giãn ra, lại nhìn xem ngự thiên dung cuối cùng có điểm manh mối. hóa ra là phu nhân mơ thấy liêu quân sách phải đối tịch bằng toàn bất lợi cho nên mới này cũng quá xả đi nhìn đến hạ duyệt buồn cười thân sắc ngự thiên dung trên mặt có chút mất tự nhiên xù mặt nói hạ duyệt còn không đi úc hảo phu nhân yên tâm ta nhất định làm theo hạ duyệt chịu đựng trận trắng mắt xúc động rời đi ngự thiên dung phòng đương nhiên hắn vẫn là lập tức đi tìm một cái ổn thỏa người đi truyền lời nhắn mặc kệ thật giả dự phòng luôn là không sai mặt giãn ra bình tĩnh nhìn ngự thiên dung Một bên cho nàng uy nha hoàn đưa tới cháu một bên nhẹ giọng nói, Phu nhân, ngươi nếu quan tâm tịch công tử, vì sao lại không muốn cùng hắn hảo hảo ở chung đâu? Khu khu, ngự thiên dung bị hắn sát thanh, nuốt ở trong cổ họng cháo thiếu chút nữa nhổ ra, mặt giãn ra khi nào thích lo chuyện bao đồng. Cái kia, mặt giãn ra, ta cùng hắn chi gian hiện giờ chỉ là hợp tác đồng bọn quan hệ, vì ta ích lợi, ta cũng cần thiết thiên vị hắn. Phu nhân, mặt giãn ra thở dài, liền hắn đều nhìn ra được phu nhân tâm ý. Phu nhân như thế nào còn không chịu nhìn thẳng vào đâu. Ngự Thiên Dung xem hắn phiền muộn bộ dáng trong lòng đống nhiên vừa động, thu hồi lừa dối tâm thái, nghiêm túc trả lời, mặt ra hắn ra, ta là còn quan tâm tịch băng toàn chết sống, bất quá này cũng không đại biểu ta còn sẽ cùng hắn tiếp tục có tình yêu nam nữ. Tựa như, tỷ như nói đi, ngươi đã từng thích quá một nữ tử, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, các ngươi không ở cùng nhau, nhưng là, các ngươi chi gian cũng không có trở mặt thành thù, kia nếu nàng gặp được nguy hiểm, ngươi lại biết đến lời nói. Ngươi có thể hay không thấy chết mà không cứu? Mặt giãn ra nghiêm túc tự hỏi một chút. lắc đầu, ngự thiên dung cười cười. Này liền đúng rồi, ta cũng là như vậy. Tuy rằng quyết định bất hòa hắn có bất luận cái gì cảm tình góp mắt. Nhưng là, cũng sẽ không đối hắn thấy chết mà không cứu. huống chi chúng ta chi gian còn có hợp tác quan hệ. Hắn lại đã từng đã cứu ta. Phu nhân nếu quyết định như vậy cứ như vậy đi. Mặt giãn ra chỉ là hy vọng phu nhân không cần miễn cưỡng chính mình. Miễn cưỡng? Ngự thiên dung có điểm buồn mực ta không có A. Mặt giãn ra ôn hòa nhìn nàng, phu nhân, ngươi nói nói như vậy, vậy đừng thảo luận cái này đề tài, nhanh lên uống cháo đi, lạnh đối thân thể không tốt. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, há mồm uống xong, thỏa mãn thở dài, nếu cái nào nữ tử bị ngươi thích thượng, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Mặt giãn ra tay hơi hơi cứng đở, đúng không? Đúng vậy, ngươi tuy rằng thoạt nhìn không quá yêu nói chuyện, dầu dĩ, chính là, đối người lại rất săn sóc, cũng ôn nhu tinh tế, nam nhân, khó được có ngươi như vậy. Kia phu nhân thích cái dạng gì nam tử. Ha ha, ta sao, không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần hợp ta ăn uống là được. Ngạch, cho là dùng bữa A. Mặt giãn ra vô ngữ. Rồi lại nghe ngự thiên dung than nhẹ một tiếng, sâu kín nói, kỳ kí thật, ta người muốn tìm trừ bỏ cảm giác đối ở ngoài, chính là hy vọng chính mình có thể trở thành hắn sinh mệnh trọng điểm, trở thành hắn sinh mệnh bên trong duy nhất. Ha ha, có phải hay không yêu cầu quá cao? Mặt giãn ra lắc đầu, phu nhân yêu cầu cũng không cao. Về sao phu nhân sẽ gặp được như vậy phu quân? Khi hì, đúng không? Cảm ơn ngươi lạc. Hy vọng ngươi cũng sớm ngày gặp được chính mình thích nữ tử. Ta đã gặp, chỉ là không có dũng khí nói cho nàng mà thôi. Mặt giãn ra trong lòng yên lặng nói, đối mặt ngự thiên dung lại chỉ có thể là vẻ mặt đạm nhiên. Hắn trên người đã sớm trên lưng quá nhiều giết chóc, quá nhiều huyết tinh. Hắn không có hạ duyệt cái loại này rộng rãi, cũng không có chỉ dương cái loại này lạnh nhạt. Vô pháp dễ dàng buông qua đi quên chính mình đã từng là một cái đôi tay nhuộm đầy máu tươi sát thủ. Hắn càng lo lắng cho mình quá khứ sẽ cho trước mắt nữ tử mang đến vận rủi, bọn họ đã từng đắc tội người cũng không chỉ là giống nhau giang hồ tiêu tiểu. Cho nên, phương pháp an toàn nhất vẫn là yên lặng bảo hộ nàng, nhìn nàng thì tốt rồi. Nếu tương lai kẻ thù tìm tới tới, hắn rời đi là được, quyết không thể đem nguy hiểm mang cho nàng. Mặt giãn ra, mặt giãn ra ngự thiên dung nghi hoặc nhìn thất thần hắn. Hợp với gọi hai tiếng. Mặt giãn ra mới hoàn hồn, phu nhân, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là tò mò, ngươi có tâm sự sao? Không có, phu nhân không cần lo lắng. Chính là, ta xem ngươi vừa mới mất hồn mất vía bộ dáng, chẳng lẽ ngươi hôm nay vốn là muốn đi sẽ gia nhân, lại bởi vì ta đột nhiên trở về, phá hủy ngươi hẹn hò cho nên này sẽ mới nhịn không được thất thần. chương 130 khoảng cách. Mặt giãn ra sắc mặt một, phu nhân hiểu lầm, mặt giãn ra không có như vậy nữ tử. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ nguẩn ba con. Ngự thiên dung không thú vị nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là, không có liền tìm một cái sao, không cần một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng Ách, mặt giãn ra cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo, chỉ có thể xấu hổ bùng chén, phu nhân, ngươi còn đói sao? Nga, không đói bụng. Mặt giãn ra thu hồi chén đũa, kia phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi sắc thuốc. Chờ hạ, ngự thiên dung gọi lại hắn. Sắc thuốc như vậy công tác giao cho bọn nha hoàn đi làm thì tốt rồi, ta chính là cho tiền lương. Người cái công tác chính là bảo hộ chúng ta thì tốt rồi. Mặt giãn ra thanh niên cười, phu nhân đừng để ý, ta tự mình động thủ tương đối yên tâm. Dứt lời bừng chén đũa rời đi. Ngự thiên dung nhìn mặt giãn ra bóng dáng nao nao, người nam nhân này, thật tốt. Chỉ là, cảm giác hắn luôn là đem chính mình ngăn cách bởi một cái không gian giống nhau, giống như đối nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, đây là vì cái gì đâu. phu nhân Ngươi tròn váng. Phượng Hoa hài hước thanh âm đánh gãy Ngự Thiên Dung trầm tư. Ngự Thiên Dung dương mắt thấy hắn, ngươi thân thể không có việc gì đi. Phượng Hoa ngơ ngác, ta có chuyện gì? Phu nhân ngươi bị độc tròn váng, có việc chính là chính ngươi đi. A, Hảo tâm không hảo báo, Ngự Thiên Dung điếu điếu môi, lười đến xem hắn. Phượng Hoa nhìn xem viện ngoại, nha hoàn đã bị hắn sai khiến khai, dựa vào cửa sổ nhi, hắn nhìn Ngự Thiên Dung, uy, phu nhân, cùng ngươi nói một chuyện. Cái gì? Ngươi biết chúng ta bốn người thân phận sao ngự thiên dung gật gật đầu biết a các ngươi vốn là sát thủ sao kia phu nhân như thế nào một chút cũng không lo lắng a ngự thiên dung khó hiểu nhìn hắn ta muốn lo lắng cái gì phượng hoa cho nàng một cái ngu ngốc ánh mắt tức giận bổ sung nói đệ nhất ngươi không nên lo lắng chúng ta cũng có thể là người khác phái tới giám thị ngươi hoặc là giết ngươi sao đệ nhị ngươi không lo lắng chúng ta qua đi giết người quá nhiều tương lai sẽ cho ngươi mang đến phiền phái sao đệ tam Ngươi không lo lắng chúng ta lâu ngày sinh dị tâm, như tài hại mệnh sao. Ha! Ngự thiên dung ha hốc mồm, mấy vấn đề này nàng đảo thật sự không có nghĩ tới đâu. Phượng Hoa vừa thấy ngự thiên dung ta đây căn bản không có suy xét quá biểu tình trong lòng liền nhịn không được tới khí, nữ nhân này, thật là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Ách! Cái kia! Phượng Hoa! a, Các ngươi là hạng người như vậy sao? Phượng Hoa ném một cái đại bạch mắt, ngự thiên dung hì hì cười, chính là sao? Các ngươi căn bản không phải người như vậy. Ta làm gì muốn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đâu? Quân tử, bọn họ bốn cái xem như quân tử, phượng hoa vô ngữ, sát thủ cũng có thể đủ xưng là quân tử. Thật không biết nữ nhân này trong óc trang cái gì. Ha ha, cái kia, nói thật, con người của ta xem người thích bằng trực rất lạ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi bốn cái liền cảm thấy các ngươi không phải người xấu, cho nên không có tưởng quá nhiều lạ. Và lại, bởi vì các ngươi là tịch băng toàn chọn lượng người, ta tin tưởng hắn ánh mắt. Phượng Hoa ánh mắt trầm xuống, nguyên lai like là như thế này, chỉ sợ người sau mới là quan trọng nhất đi. Ngự thiên dung nhìn Phượng Hoa bỗng nhiên nghĩ đến mặt giãn ra, không khỏi hỏi, chẳng lẽ các ngươi chính là bởi vì cái này cho nên đối ta không nóng không lạnh. Phượng Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, phu nhân, đối với ngươi không nóng không lạnh chính là mặt giãn ra đi. Ách, ta là cảm thấy, đó là bởi vì hắn cũng đốc, rõ ràng thích người nào đó, lại không dám cho thấy cói lòng. Ngự thiên dung chính là ở trì độn. Cũng xem đã hiểu Phượng Hoa ám chỉ, trong lòng thập phần kinh ngạc, ngươi nói mặt giãn ra hắn thích. Thích ta. Phượng Hoa nhún nhún bay, ai biết được, Phu Nhân đại nhưng chính mình hỏi hắn, dù sao sao, ta xem Phu Nhân cũng không phải cái loại này thẹn thùng tiểu nữ nhân. Dựa, lời này là có ý tứ gì? ngự thiên dung rất là bất mãn trừng hướng Phượng Hoa, Phượng Hoa lại nhàn nhàn ngồi xuống, nửa nằm ở ghế trên, cầm một cái trái cây ở trong tay vớt chơi Phu Nhân lại nói cho ngươi một tin tức. Vô thần bà bà là độc lão nhân vị hôn thê, bất quá sao, độc lão nhân trốn tránh nhân ra mười mấy năm, hiện tại vô thần bà bà là tới đòi nợ. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? A, không phải nàng tưởng đi. Còn có, vô thần bà bà chính là một cái đại mỹ nhân, kia trương ra người mặt nạ làm thật là tinh xảo. Ai? Mặt nạ? Vô thần bà bà kỳ thật căn bản không xem như bà bà, nàng mới 30 tuổi. 30. Ngự thiên dung vội vàng vây vây tay đánh gây hắn. Ngươi nói nàng mới 30 tuổi. Phượng Hoa gật gật đầu. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn hắn. Chính là, độc quái tiền bối không phải đã mau 50 sao. Thiết, nhân gia chồng già vợ trẻ không được a? Chính là, Phượng Hoa không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phu nhân, ngươi đừng tìm ta hỏi bắt quái. Ta nói cho ngươi chuyện này mục đích chỉ có một. Ngươi nghĩ cách chấp vá bọn họ hai cái. Sau đó nghĩ cách làm vô thần bà bà đem kia thuật dịch dung dạy cho ta. Ha! Ngự thiên dung chừng mắt Phượng Hoa. Thật sự nói không ra lời. Có như vậy ra hỏa sao? Ra mặt dày đến là người xấu hổ, nhìn một cái hắn, còn mặt không hồng tâm không nhảy Nàng sống hai tao, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy ra hỏa. Vô lại cũng so bất quá hắn đi. Phượng hoa xoay người nhảy lên tới, vô vô tay, hảo, phu nhân, lời nói ta đều công đạo hảo, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ cách giải quyết độc lao nhân bọn họ sự tình. Nói vậy, ta liền đem một đường khiêng ngươi đổi hai ngày đêm lộ trướng hủy diệt. Ách nhìn phượng hoa tiêu sái rời đi bóng dáng, ngự thiên dung thật lâu nói không ra lời, muốn nàng nghĩ cách. Nàng hiện tại vẫn là một cái người bệnh, còn không xuống giường được được không? Nói nữa, độc quái cùng vô thần bà bà sự tình nàng căn bản không rõ ràng lắm, muốn xuống tay cũng đến trước thu thập tình báo A. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Mặt giãn ra trở về lúc sau liền phát hiện ngự thiên dung đang ngẩn người. Ngự thiên dung nhìn đến hắn nghĩ đến phượng hoa nói, đương nhiên có điểm mất tự nhiên, vốn dĩ không biết đảo không có gì cảm giác. Này sẽ biết cảm giác chính mình giống như thiếu mặt giãn ra giống nhau Phu nhân Không có việc gì Vừa mới phượng hoa tới Nói là độc quái tiền bối cùng vô thần bà bà chi gian có hú nước, Làm ta hỗ trợ chấp vá bọn họ Mặt giãn ra hơi hơi mỉm cười Phu nhân Việc này ta cũng nghe nói Giống như vô thần bà bà đang cùng sư phó tính số đâu Nói cái gì đều là sư phó hại nàng bị người an toán Bạch bạch ở một cái địa phương quỷ quái sống ngủ mấy năm thanh xuân Ngậy Phu nhân đừng lo lắng Ta xem vô thần bà bà cũng không phải thật sự hận sư phó, chỉ là đoán hắn không có cưới nàng đi. Nghe vậy Ngự Thiên Dung vui vẻ, vậy ngươi xem bọn họ có hay không khả năng trở thành một đôi gia nhân. Mặt giãn ra lắc đầu, cái này ta không rõ ràng lắm, muốn xem sư phó thái độ. Mặt giãn ra, ngươi đi giúp ta nhiều nhìn một chút độc quái tiền bối bọn họ, có cơ hội nói chúng ta phải hảo hảo nỗ lực chấp vá hai người bọn họ. Mặt giãn ra lắc đầu nhìn Ngự Thiên Dung thở dài, phu nhân. Ngươi đối cái này thực nhiệt tâm là bởi vì Phượng Hoa muốn học thuật dịch dung sao. Ngươi như thế nào biết? Mặt giãn ra thở dài, chúng ta huynh đệ nhiều năm, ta như thế nào sẽ không biết hắn ý tưởng. Ha ha, thật đúng là hảo huynh đệ. Phu nhân, uống rượt đi, đã không năng. Mặt giãn Gia mở ra chén thuốc, một trận phát mũi cay đắng chuyển đến, ngự thiên dung nuốt xuống nước miếng, chột dạ nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái. Cái kia, mặt giãn ra, ta xem ta hảo đến không sai biệt lắm, này rượt cũng liền không cần đi. Mặt giãn ra nghi hoặc nhìn trầm chầm, chầm ngự thiên dung, phu nhân, này dược chính là sư phó tỉ mỉ phối chế, có thể làm ngươi thân thể mau chóng khôi phục, như thế nào có thể không uống. mươi 131 thì ra là thế. Ha ha. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ngự thiên dung cười gượng, nàng nhưng ngượng ngùng nói chính mình chán ghét chịu khổ dược, đặc biệt là trung dược. Phu nhân chẳng lẽ là sợ khổ. Mặt giãn ra nhìn bỗng nhiên có điểm minh bạch, nhịn không được cười khẽ lên, phu nhân. ngươi thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Ngự Thiên Dung bất mãn nhìn hắn một cái, ừ, đoan lại đây, ta uống là được. Mặt giãn ra lắc đầu đoan quá chén đi. Phu nhân, xin yên tâm uống đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt nước đường, còn có đồ ngọn, ngươi uống dược lúc sau lập tức liền có thể ăn. Ngự Thiên Dung sắc mặt hơi hơi đỏ lên, quay đầu đi, ai nói ta sợ khổ? Bưng lên thuốc viên uống một hơi cạn sạch, bất quá, ngay sau đó bưng nước đường thầm thì uống xong động tác tiết lộ nàng yêu thích. Mặt giãn da nhìn không cấm mỉm cười. phu nhân cũng có bướng bình thời điểm nước đường hòa tan trong miệng chua sót ngự thiên dung thư khẩu khí này dược thật là quá khổ phu nhân nếm thử cái này điểm tâm nghe nói ăn rất ngon là đậu đỏ phối liệu mặt gian ra đúng lúc đệ thượng một khối đậu đỏ bánh cho nàng ngự thiên dung há mồm cắn hạ ngọt mà không nhị thật là không tồi hương vị phu nhân cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra hạ duyệt vội vã đi vào tới vừa vặn nhìn đến mặt gian ra cấp ngự thiên dung uy điểm tâm động tác bước chân một đốn cười gượng Cái kia, ngựa ngủng, quấy dậy. Bất quá, chuyện quá khẩn cấp, vẫn là trước nói chính sự đi. Ngự Thiên Dung không thể hiểu được nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Phu nhân, ngươi không phải làm ta phái người cấp tịch băng toàn truyền tin sao? Ta bên này người còn không có xuất phát, ta đã trước thu được hắn bổ câu đưa thư. Hạ Duyệt nói đưa cho Ngự Thiên Dung một trương tờ giấy. Ngự Thiên Dung tiếp nhận mở ra vừa thấy, cuốn trên giấy chỉ có một hàng tự, tiểu tâm hộ quốc tướng quân. Phu nhân... Xem ra tịch băng toàn đã phát giác liêu quân sách không ổn, chúng ta còn muốn. Ngươi cho hắn hồi một cái bổ câu đưa thư không phải được rồi, bảo hiểm khởi kiến đi. Hạ Duyệt gật gật đầu, là, phu nhân. kia bên này hộ quốc tướng quân nơi đó. Phượng Hoa không phải thực nhàn sao. Làm hắn đi nhìn chằm chằm, có cái gì khác thường kêu chính hắn làm chủ xử lý rớt, phiền toái lớn các ngươi mấy cái thương lượng làm đi. Hạ Duyệt ngốc nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi là đem chúng ta đương cái gì a Hộ vệ à? bảo hộ ta không phải các ngươi trước trách sao sở hữu có quan hệ ta an toàn vấn đề tự nhiên đều có thể giao cho các ngươi lạc nói nữa ta hiện tại không phải thương họa sao phải hảo hảo tính dưỡng a hạ duyệt ngốc ngốc nhìn về phía mặt giãn da mặt giãn ra ôn hòa cười cười chúng ta liền nghe phu nhân đi ai nga ngượng ngùng ta chính sự nói xong các ngươi tiếp tục hạ duyệt bỗng nhiên nhớ tới nhân ra hai cái vừa mới còn thử cấm áp tới vội vàng chuẩn bị lóe người chờ hạ Ngự Thiên Dung gọi lại hắn, Hạ Duyệt, ngươi phải dùng tâm chú ý hạ chúng ta cửa hàng, Nam Cung tẫn lần trước tưởng nửa đường kiếp người thất bại còn bị ta chỉnh một lần, lúc này nói không chừng sẽ từ địa phương khác xuống tay, ta tưởng, ta trừ bỏ người, chính là sinh ý. Phu nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hạ Duyệt rời khỏi sau, Ngự Thiên Dung lại đối mặt Giãn ra nói, mặt Giãn ra, ngươi đi thỉnh vô thần bà bà tới một chuyến, liền nói ta có chuyện quan trọng tìm nàng thương lượng. Hảo. Ngự Phu nhân. Ngự Thiên Dung khiếp sợ dương mắt, thấy Liêu Quân Sách xuất hiện ở trước mặt, "Ngươi?" Liêu Quân Sách thanh lãnh khuôn mặt nhìn nàng, "Hiện giờ, ngươi chính là hoàn toàn ngự phu nhân, cùng Nam cung tựa hồ thật sự không có cơ hội. Ngươi chừng nào thì rời đi tịch phủ?" Ở ngươi rời khỏi sau không lâu, Liêu Quân Sách lạnh lùng nhìn Ngự Thiên Dung, "Ngươi như thế nào biết ta phải đối tịch băng toàn xuống tay, ta hẳn là rất cẩn thận che giấu mục đích của chính mình mới là." Ngự Thiên Dung đồng dạng mắt lạnh nhìn hắn, "Đã biết thì thế nào, còn không phải tính sai?" Không sai, bởi vì ta trước thời gian xuống tay, lúc này, Tịch Băng Toàn hẳn là không có tinh lực chỉ huy người của hắn làm việc đi. Ngự Thiên Dung nhìn Liêu Quân Sách sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi đối hắn hạ độc." Liêu Quân Sách lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, Ngự Thiên Dung hử lạnh một tiếng, "Ngươi mua được hắn bên người người hạ độc. Ngươi không phải không muốn cùng hắn có liên lụy sao? Ta cho rằng ngươi sẽ cảm tạ ta, nếu nói nam Cung đã từng thương tổn ngươi, như vậy, Tịch Băng Toàn làm sao không có thương tổn quá ngươi? Nếu không Ngươi lại như thế nào sẽ vứt bỏ hắn? Chuyện của ta không cần phải ngươi tới nhiều quản. Liêu quân sách lắc đầu, ta không nghĩ quảng, chỉ là không quen nhìn ngươi đối đãi nam cung thái độ mà thôi. Đồng dạng là thường tổn người của ngươi, ngươi đối tịch băng toàn lại thiên vị có thêm, đối nam cung lại là rất là hà khắc. Hừ, đối ai hảo, không tốt, đều là ta tự do, ngươi không có tư cách hỏi đến. Liêu quân sách quảng cu é ánh mắt đảo qua ngự thiên dung, vì hắn, ngươi thậm chí không tiếc làm chính mình trung độc, ngươi cứu tịch lão tổ không chỉ là vì còn ân tình mà là bởi vì tịch lao tổ có có một cái kêu tịch băng toàn tặng tôn đi bởi vì tịch băng toàn ngươi mới vứt bỏ chính mình đều phải giữ được tịch lao tổ Ừ, ngươi như vậy nữ nhân thật đúng là làm người ghé mắt ngươi như thế nào biết ngự thiên dung như mày liêu quân sách hơi hơi mỉm cười ta nghe được bọn họ nói chuyện cũng thừa dịp ngươi rời đi tịch băng toàn thất thần thời khắc dành trước xuống tay vì thế ta hẳn là cảm tạ ngươi rốt cuộc không có ngươi Muốn cho tịch băng toàn người như vậy thả lỏng cảnh giác thật đúng là không dễ dàng đâu. Ngự thiên dung híp lại mắt thấy hướng liêu quân sách, người nam nhân này, từ bắt đầu đến bây giờ liền không có làm nàng thư thái quá. Nhìn đến ngự thiên dung khó chịu, liêu quân sách tựa hồ tâm tình thực hảo, đối với hắn tới nói, ngự thiên dung đối nam cung tấn đạm mạc thật là quá làm hắn buồn bực. Hắn thế nào? Liêu quân sách buông tay, ta thật là nhìn đến hắn ngã xuống, đến nỗi chết không chết cũng không biết, bởi vì ta vội vàng trở về xem ngươi đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không thành? Tự nhiên có, lần trước ngươi không phải đề nghị chúng ta diễn kịch sao. Ta nghĩ tới, kia thật là một biện pháp tốt. Ngự thiên dung hầu nghi nhìn hắn, ngươi có cái gì mục đích? Tuy rằng lập trường bất đồng, bất quá, ta cũng giống nhau hy vọng nam cung từ bỏ ngươi. Tuy rằng trước mắt ngươi còn tính thú vị, bất quá, ta cũng không thưởng thức. Nam cung thân là hộ quốc tướng quân, cũng không nên ở trên người của ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực. Dựa, lời này nghe không bực bội đều không thành. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn hắn, đáng tiếc, ta thay đổi chủ ý, không muốn cùng ngươi hợp tác rồi, ngươi như vậy tâm cơ thâm trầm người ta không nghĩ hợp tác. Nếu ta điều kiện là lưu lại tịch băng toàn tránh mạng đâu? Cái gì? Ngự thiên dung khiếp sợ nhìn hắn, tịch băng toàn sẽ thua ở trên tay hắn. Không có khả năng, bạch mai công tử khinh công hơn người, võ công hơn người thì thế nào, tịch băng toàn cũng không phải vô năng hạng người, sao có thể dễ dàng bại cho hắn? Trong nháy mắt Ngự Thiên Dung trong đầu đã hiện lên mấy cái không có khả năng, tiếp xúc đến liêu Quân Sách đạm mạc ánh mắt nàng trong lòng lại nhịn không được chấn động. Không đúng, nàng vừa rồi còn thu được tịch băng toàn bổ câu đưa thư, kia chữ viết rõ ràng là tịch băng toàn, nếu hắn có việc, sao có thể viết ra như vậy trầm ổn bút tích. Tâm tư chuyển động chi gian, Ngự Thiên Dung mắt lạnh nhìn Liễu Quân Sách, có bản lĩnh ngươi liền giết hắn, ta tưởng hắn không phải là một cái yêu cầu nữ nhân tới giữ được tính mạng nam nhân. Nghe vậy Liễu Quân Sách hơi hơi gáy mắt Tựa hồ không có dự đoán được Ngự Thiên Dung sẽ nói nói như vậy, lấy nàng sẽ vì tịch lao tổ làm chính mình bị thương tình cảm hắn cho rằng nàng càng thêm sẽ vì tịch băng toàn bản nhân vứt bỏ một ít đồ vật. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ thông suốt, nàng đây là ngạnh chống đi, không nghĩ làm chính mình ở vào như thế, nữ nhân này, thật là trở nên quá nhiều. mươi 132 đừng quá kiêu ngạo. Tới gần mép giường, thon dài năm ngón tay dễ dàng véo ở Ngự Thiên Dung trên cổ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng một ninh, nữ nhân này liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. từ đây không bao giờ sẽ cho nam cung tạo thành khốn cảnh. Vùng ra người tay, nhàn nhạt thanh âm truyền đến, cho người ta một loại thập phần nhàn nhã cảm giác. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. kia trương như ngọc điêu khuôn mặt ánh vào ngự thiên dung trong mắt, làm nàng trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bùi nhược thần. liêu quân sách sườn mắt thấy đến bên cạnh người bùi nhược thần hơi kinh hãi, sao ngươi lại tới đây? bùi nhược thần vẻ mặt đạm nhiên, tuyệt đại phong hoa mặt có chỉ là xuất trần phiêu giật phảng phất hắn xuất hiện là đương nhiên. lại là mạc mạc vô nghe, nhất quán quẳng cu e ngữ điệu, ta không thể tới sao? Ngươi muốn thiên vị nàng? Bùi Nhược Thần trong mắt hiện lên một đạo hơi hơi quá mang, ngươi có thể như vậy lý giải? Liêu Quân Sách hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi để ý nàng, mấy năm trước nên đem nàng từ tướng quân phủ tiếp đi rồi, giả như là vì nam cung thể diện, như vậy, lui một bước tới nói, ngươi thật để ý nàng lời nói, ít nhất ở nam cung hưu nàng thời điểm, nên thu lưu các nàng mẫu tử. Chính là, ngươi cố tình cái gì cũng không có làm. hiện tại lúc này còn xuất hiện làm cái gì? không có làm những cái đó, hiện tại liền không thể xuất hiện ở chỗ này sao? Bùi Nhược Thần không hề tức giận ngữ điệu làm Ngự Thiên Dung đều cảm giác được tán thưởng. lại nghe Bùi Nhược Thần tiếp tục nói, lặp lại lần nữa, buông tay. ta nếu không bỏ đâu? Liêu Quân Sách năm ngón tay buộc chặt một ít, Ngự Thiên Dung hô hấp khó khăn lập tức bị nghẹn đến mức mặt đỏ lên lên, phẫn nộ chừng mắt Liễu Quân Sách, nếu ta bất tử, ngươi liền chờ tao ương không bỏ ngươi liền cho nàng trong cùng. kia còn phải muốn ngươi hành động mau quá ta bùi nhược thần không biết khi nào trong tay đã nhiều một chi ngọc trâm đối diện liễu quân sách chán chỉ cần hắn một vật kình là có thể đủ xuyên thấu hắn đầu Liêu quân sách lúc này sắc mặt mới thay đổi hắn biết bùi nhược thần tuyệt không phải nói dỡn hắn nhận thức bùi nhược thần cũng không phải một cái sẽ nói giỡn người chỉ là vì cái gì vì cái gì muốn cứu nàng bùi nhược thần đạm đạm cười không vì cái gì chỉ là tưởng liền làm Liêu quân sách bất đắc dĩ buông ra tay Lui ly mép dường, bùi nhược thần cũng ngay sau đó thu hồi ngọc trâm, trực tiếp cắm ở hắn búi tóc thượng, động tác thực ưu nhã, xem đến ngự thiên dung há hốc mồm, người nam nhân này không chỉ có bề ngoài hảo, khí chất cũng so nàng chứng kiến quá người muốn hảo, 10 phần 10 quý công tử hơi thở. Nhàn nhạt liếc liêu quân sách liếc mắt một cái, bùi nhược thần nhẹ giọng nhắc nhở nói, nếu ngươi không đi liền sợ khó đi. Hừ, sợ là người ta bạch mai công tử cũng không đem ta hộ vệ để vào mắt đi. Ngự thiên dung cười lạnh một tiếng. Khiêu khích nhìn Liễu Quân Sách, có bản lĩnh cũng đừng đi. Liễu Quân Sách ánh mắt trầm xuống, hắn cần gì sợ nàng hộ vệ. Đang muốn trả lời lại nghe Bùi Nhược Thần nói, so với nàng hộ vệ tới, ngươi cũng chính là khinh công lược thắng một tầng, làm người vẫn là đừng tự cho mình quá cao hảo. Liễu Quân Sách nghe vậy nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, thôi, lần sau lại đến đi. Rời đi thời điểm lại nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, Bùi Nhược Thần, này bút chướng, ta sẽ nhớ kỹ. Ngự Thiên Dung nhìn lướt qua Bùi Nhược Thần, bắt chó đi cày. Xen vào việc người khác, thái độ thật đúng là kém, không có người nói cho ngươi, nữ nhân hẳn là ôn nhu một chút sao. Bùi nhược thần không chút nào động khí nhìn nàng, khỏe miệng mỉm cười. Ngự thiên dung điếu môi, xin lỗi, ta đối với ngươi ôn nhu không đứng dậy. Bùi nhược thần nhún nhún vai không sao cả, ta lý giải. Ta tới là vì ta họa, thái hậu ngày sinh liền phải tới rồi, ngươi sẽ không đem ta hủy thác quên mất đi. ách Ngự thiên dung thất thần, nửa ngày cười gượng lên, không có, như thế nào sẽ quên đâu. chỉ là gần nhất bận quá đang định quá hai ngày bất thời giờ hòa đâu bụi nhược thần trong mắt mang cười nhìn chằm chằm nàng thấu thị bên trong bị tia thấu thị ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người không thoải mái cuối cùng ngự thiên dung đầu hàng ha ha, cái tia ngượng ngủng gần đây bản nhân nhiều thai nạn thật sự không phải cố ý quên chuyện của ngươi ngươi yên tâm chờ ta tay hảo lập tức chuẩn bị không phải còn có nửa tháng sau người khác dùng mấy tháng thời gian vắt hết ốc chuẩn bị thái hậu lễ vật ngươi đảo nhàn nhã Muốn dùng mấy ngày thời gian liền đuổi rồi ta Nên không phải là muốn lợi dụng này cơ hội chỉnh ta đi Bùi nhược thần trong mắt toát ra ta hoài nghi người thần sắc Ngự thiên dung nhìn thực khó chịu Thư lạnh một tiếng Nghi người thì không dùng Dùng người thì không nghi đạo lý Ngươi bùi đại công tử không hiểu sao Không tin ta nói liền chính mình mặt khác tìm người A Ta lại không có cầu ngươi tới cửa Tính tình thật đại, thật không hiểu Tịch băng toàn nhìn chúng ngươi điểm nào Ai? Ngậy Ngự thiên dung đôi tay nắm chặt thành quyền Người này là tưởng ai mang sao. Phu nhân. Mặt giãn ra cùng phượng hoa, trí dương ba cái đồng thời xuất hiện. Ba người nhìn đến bùi nhược thần đều là sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng là có người xông vào đâu. Ngự thiên dung nhún nhún bay, người đã đi rồi, liễu quân sách cũng đã trở lại, hắn đối tịch băng toàn xuống tay. Trí dương ngươi đi công đạo hạ duyệt lập tức làm người đi hỏi thăm tin tức, nhìn xem tịch băng toàn có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện, tốt nhất hỏi thăm đến cẩn thận điểm. Trí dương gật gật đầu rời đi. phượng hoa nhíu nhíu mi không rên một tiếng xoay người chuẩn bị rời đi lại bị ngự thiên dung gọi lại phượng hoa ngươi chờ hạ hai ngày này ngươi phụ trách bảo hộ ta mặt giãn gia tiếp tục bảo hộ duệ nhi để tránh có nhân tâm tư chuyển tới duệ nhi trên người phu nhân bảo hộ ngươi qua phiền thoái ta còn là đi bảo hộ thiếu ra đi mặt giãn gia phụ trách bảo hộ ngươi đã khỏe phượng hoa lãnh đạo nói một câu không đợi ngự thiên dung trả lời liền rời đi ai hắn làm sao vậy Em đẹp như thế nào cảm giác hắn sinh khí đâu mặt giãn ra nhìn thoáng qua bùi nhược thần phu nhân ta trước đi ra ngoài có chuyện gì ngươi kêu ta chính là uy ngự thiên dung rất muốn hỏi một câu các ngươi đây đều là làm sao vậy a bùi nhược thần đạm nhiên đối mặt nhìn bọn họ rời đi bong dáng như suy tư gì nói xem ra ngươi hộ vệ đều không quá hoan nên ta a a có sao ngự thiên dung đảo không cảm thấy bùi nhược thần nhưng không có đắc tội quá nàng a tính tùy tiện bọn họ đi dù sao nàng cũng không cần thích người này Đúng rồi, ngươi như thế nào biết liễu quân sách muốn tới giết ta? Vừa khéo, ta chỉ là nghe nói ngươi đã trở lại, cô ý đến xem ngươi hoàn thành ta lễ vật không có. Ngự thiên dung điểm môi, căn bản không tin hắn nói, có như vậy sao a thiết ngươi đi chung giải thưởng lớn tính. Chung giải thưởng lớn. Bùi nhược thần nghi hoặc nhìn nàng. Ngự thiên dung ha hả cười, nói ngươi vận khí thực hảo a Sai rồi, nên nói ngươi vận khí tốt, bằng không, ngươi khả năng liền chết ở liễu quân sách trong tay. Ừ. Ta cũng không cho rằng hắn sẽ thật sự giết ta, chỉ là tưởng ý hiếp ta mà thôi. Mẫu thân, ngoài cửa truyền đến Duệ Nhi kinh hỉ thanh âm, nhìn đến bùi nhược thần thời điểm Duệ Nhi lại ngẩn ngơ. Ngự Thiên Dung bấy tay, Duệ Nhi, lại đây đi. Nương! Muốn kêu mò mì Nga. Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn hắn nhắc nhở nói. Duệ Nhi ngượng ngùng nhìn Ngự Thiên Dung nói, Nương! Mò mì, sư phó nói ta hẳn là kêu mẫu thân, bởi vì mọi người đều là như thế này kêu. Đừng động hắn! Mọ mì lời nói không sai, Têu mọ mì ta thích, mẫu thân nghe tới quá già rồi, chẳng lẽ Duệ Nhi cho rằng ta rất già rồi. Khó coi. Duệ Nhi vội vàng lắc đầu, không có, mọ mì còn rất đẹp đâu. Đó chính là, muốn kêu mọ mì, những người khác kêu mẫu thân là bởi vì bọn họ không hiểu đạo lý này. Về sau muốn tiếp tục kêu mọ mì, nhớ ký sao. Chương 133 Người Bồi Chơi Nga Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con Duệ Nhi chớp đôi mắt gật gật đầu. sư phó cùng mẫu thân lời nói không giống nhau đâu ai trước kia mẫu thân vì cái gì không nói như vậy đâu tính mẫu thân thích nghe hắn liền kêu đi bùi nhược thần như suy tư gì đánh giá ngự thiên dung mọi Mi đại biểu mẫu thân cái này cách nói hắn nhưng không có nghe nói qua chẳng lẽ là chỗ nào đó phương ngôn? chính là ngự thiên dung còn không phải là kinh thành nhân sĩ sao hoặc là nay cùng nàng mất trí nhớ có quan hệ cái kia bùi nhược thần chờ ta tay một hảo lập tức cho ngươi họa bất quá ta không thu tiền mặt, ách là hiện bạc, ngươi giúp ta làm một chuyện thì tốt rồi, nói nói xem. Ngự Thiên Dung nhìn Duệ Nhi liếc mắt một cái, ta vốn di tính toán trở về liền mang Duệ Nhi đi dạo phố, bất quá trước mắt ta không thể đi ra ngoài, hảo lại muốn đuổi ngươi họa, tạm thời liền vô pháp mang Duệ Nhi đi dạo phố, làm bồi thường, ngươi thay thế ta mang Duệ Nhi đi dạo phố, hắn thích cái gì ngươi phải cho hắn mua, hắn tưởng chơi cái gì ngươi muốn bồi hắn đi chơi, ha. Bùi nhược thần cố ý vô tình nhìn liếc mắt một cái duệ nhi phát hiện tiểu gia hỏa cũng ngây người bất quá trong mắt lại vẫn là có một chút chờ mong lại nhìn xem ngự thiên dung lại không có phát hiện cái gì chỉ là nhìn đến trên mặt nàng nhàn nhạt, nhạt ý cười tựa hồ nàng chỉ là đơn thuần vì bồi thường duệ nhi giống nhau chờ mặc nửa ngày bùi nhược thần rốt cuộc gật gật đầu hảo đi ta kêu mẫu thân cùng đi hảo a dù sao ngươi đi theo đến nỗi kêu ai cùng nhau tùy ngươi là được kia sáng mai ta tới đón hắn Bùi nhược thần rời khỏi sau, Duệ Nhi ghé vào Ngự Thiên Dung trước giường, nghiêng đầu, mọ mì, ngươi còn đau không? Không đau, Duệ Nhi ngày mai muốn đi chơi sao? Duệ Nhi suy nghĩ một hồi, Thúy Thanh trả lời, ta tưởng cùng mọ mì cùng đi. Ngự Thiên Dung dối tay ôn nhu vuốt ve Duệ Nhi đầu nhỏ, thật ngoan, ngày mai ngươi cùng bọn họ đi chơi chơi, chờ mọ mì hảo, lại mang ngươi đi chơi. Mọ mì, ngươi không chán ghét hắn sao? Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, ta trước kia thực chán ghét hắn sao? Duệ nhi ánh mắt lóe lóe tự hỏi nửa ngày mới trả lời, không chán ghét, cũng không thích. Ha hả tiểu hài tử đôi mắt là sáng như tuyết tích a. Ngự thiên dung ôn hòa nhìn hắn, trước kia khiến cho hắn qua đi đi, Duệ nhi cũng đừng đi ghi hận người khác, muốn sống được vui vui vẻ vẻ, biết không. Mặt giãn ra đẩy cửa đi vào tới, nhìn thoáng qua Duệ nhi, đối ngự thiên dung nói, Phu nhân, Hạ Duyệt đã trở lại. Hảo, Duệ nhi, ngươi cùng triển thúc thúc đi chơi đi, ta cùng Hạ thúc thúc có việc thương lượng. Mặt giãn ra mang đi duệ nhi lúc sau, Hạ Duyệt vẻ mặt trầm trọng đi đến, nhìn trên giường ngự thiên dung có điểm do dự nói, phu nhân, vô thần bà bà không ở trong phòng, hẳn là đi ra ngoài. Vậy hôm nào lại tìm nàng đi? Mặt khác, phu nhân, tịch băng toàn bên kia tình huống giống như không thật là khéo. Có cái gì tin tức? Hạ Duyệt lấy ra một trương tờ giấy, đây là lúc sau lại nhận được một trương truyền thư, nói là tịch băng toàn trúng đầu. a chính hắn bản thân liền y dị thuật cao minh còn sẽ trúng đầu. ngự thiên dung nhíu mày tiếp nhận tờ giấy tinh tế thoạt nhìn bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười chúng độc cũng không có biện pháp tịch phủ có rất nhiều tiền hẳn là không lo thỉnh không đến đại phu làm chính hắn giải quyết đi hạ duyệt sửng sốt phu nhân kia hắn bên kia sự tình tạm thời phóng phóng đi liếu quân sách sự tình chúng ta đã nhắc nhở hắn trời cao đường xa chúng ta bảo vệ tốt chính mình thì tốt rồi úc kia phía trước ngươi làm gì như vậy khẩn trương hạ duyệt trong lòng âm thầm chửi thầm nữ nhân tâm đáy biển trâm sợ không được có nghe ngự thiên dung hỏi phượng hoa bên kia có hay không cái gì tin tức tạm thời còn không có phu nhân hộ quốc tướng quân hôm nay hẳn là không có thời gian tìm chúng ta phiền toái mới là ta mấy ngày hôm trước mới thu được tin tức nói biên cương có dị biến hoàng thượng muốn phái người tiến đến bảo hộ đâu người kia tuyển chính là nam cung tẫn. nghe thấy cái này tin tức ngự thiên dung mặt mày hớn hở tâm tình đều hảo vài phần kia càng tốt bất quá liêu quân sách tới tìm phiền thoái, các ngươi hảo hảo chú ý hắn động tĩnh mặt khác Cho ta thu thập một ít có quan hệ sự tích của hắn, ta muốn nhiều hiểu biết một ít tình huống của hắn, nhìn xem trên giang hồ nổi tiếng bạch mai công tử đến tột cùng là một cái cái dạng gì người, tục ngữ nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Là, phu nhân, ta sẽ mau chóng làm người sửa sang lại một cái hồ sơ tặng cho người xem qua. Hào ngự thiên dung tính toán nhắm mắt dưỡng thần, lại phát hiện hạ duyệt không có rời đi ý tứ, tò mò nhìn hắn, hạ duyệt, làm sao vậy? Còn có cái gì vấn đề sao? Hạ Duyệt do dự một hồi, vẫn là mở miệng, phu nhân, ngươi vì cái gì làm bùi nhược thần mang thiếu gia đi ra ngoài chơi. Có cái gì không ổn sao? Không có, chỉ là ta cảm thấy bùi gia nhị lao tuy rằng từ bỏ nhận thiếu gia ý niệm, nhưng là quá mức làm thiếu gia thân cận bùi nhược thần nói, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất bị bùi gia nhị lao biết thiếu gia kỳ thật chính là bọn họ tôn tử, khó bảo toàn sẽ không lại đến một lần tranh đoạt. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, vấn đề này không cần lo lắng. Bùi nhược thần nếu đáp ứng rồi không ở Duệ nhi trên người làm văn liền sẽ không, ta tin tưởng hắn ít nhất vẫn là một cái thủ tín người, tuy rằng không phải một cái phụ trách nam nhân. Phu nhân, ngươi thật rộng lượng. Hạ duyệt bĩu môi, đôi khi dễ chính mình nam nhân lại không phụ trách nam nhân còn như vậy khoan dung. Nữ thiên dung ha hạ cười, lười đến giải thích, nàng tưởng chỉ là duệ nhi trước sau là một cái hài tử, trên đời có cái nào hài tử không nghĩ được đến tình thương của cha. Không biết chính mình cha ruột liền tính. Duệ Nhi chính là rất rõ ràng Bùi Nhược Thần là phụ thân hắn, nếu có thể làm Bùi Nhược Thần cùng hắn thân cận một chút, đôi hắn trưởng thành cũng là thứ tốt. Hạ Duyệt còn muốn nói cái gì, bất quá bị Ngự Thiên Dung đánh gãy. Hạ Duyệt, ngươi có thể cùng ta nói nói vượng hoa cùng mặt giãn ra quá khứ sự tình sao? Tốt nhất là nói nói các ngươi bốn người quá khứ, ta muốn nghe xem. Qua đi. Hạ Duyệt nhún nhún vai, phu nhân, không phải ta không nói, thật sự là ta cảm thấy không có gì nhưng nói. Ân. Nếu nhất định phải nói. Ta đây liền nói nói bọn họ ba cái đi. Hạ Duyệt đang muốn mở miệng nói chuyện xưa cửa liền truyền đến một đạo thanh âm, đừng nói ta. Ngự Thiên Dung cùng Hạ Duyệt đồng thời nhìn về phía cửa, phát hiện Phượng Hoa sắc mặt không tốt lắm đứng ở cửa nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như bọn họ hai cái đang nói hắn nói bậy giống nhau. Hạ Duyệt cười gượng, Phượng Hoa, ngươi đã đến rồi. Giết hắn liếc mắt một cái, Phượng Hoa tức giận nói, ta không tới chờ ngươi cho người khác bắt quay à. Dứt lời lại nhìn Ngự Thiên Dung, vẻ mặt tính kế nói, phu nhân. Nếu ngươi thật muốn nghe chúng ta quá khứ, như vậy phải trả giá ngang nhau đại giới mới được. a như vậy bảo mật. Thì như nói, phu nhân trước cùng chúng ta nói nói chính mình quá khứ. Ai? ân nếu không chúng ta nhường một bước, trước cho ngươi nói nói hạ duyệt chuyện cũ, sau đó phu nhân ngươi lại nói chính mình, cuối cùng lại nói chúng ta, như thế nào? Ha ha, ha ha. Đánh gây a nghe tới hảo ưu đãi nha. Nữ thiên dung cười gượng, không biết nên như thế nào ứng hắn, qua đi. Nói bản tôn sao, nàng không biết, nói chính mình sao, nói ra sợ bọn họ không tin chính mình, càng lo lắng bọn họ coi chính mình vì quái vật. Hạ duyệt xem ngự thiên dung khó xử bộ dáng hòa giải nói, nếu không, phượng hoa liền miễn, phu nhân chính mình nghĩ cách làm hắn mở miệng, đến nỗi chúng ta ba cái ta chủ động nói cho phu nhân đi. Phượng hoa lạnh lùng chừng mắt nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái, trách hắn hỏng rồi chính mình chuyện tốt, ngự thiên dung vội vàng gật gật đầu, Ân Ân, hảo à, phượng hoa không vui liền tính. Ta không thể miễn cưỡng người khác làm việc. Ý ngoài lời, Phượng Hoa ngươi thẳng ngãi này cũng đừng tới miễn cưỡng ta. mươi 134 bổn. Chính là, đương ngự Thiên Dung nghe xong Hạ Duyệt bản tóm tắt lúc sau trận tròn mắt, bởi vì Hạ Duyệt cái gọi là quá khứ chính là bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ giết người. Một chút thông tin cá nhân cũng không có lộ ra. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhoẻn bạ con ngươi chừng hắn, hắn còn vô tội nôn nôn vai. Phu nhân, chúng ta quá khứ chính là ở tiếp thu nhiệm vụ. hoàn thành nhiệm vụ bên trong vượt qua. a, Nhất định phải lại đi phía trước đó chính là chúng ta mấy cái tiếp thu huấn luyện, những ngày ấy càng là buồn kẻ vô vị, phu nhân muốn nghe sao? Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ vây vây tay, thôi bỏ đi. Quả thực là lãng phí biểu tình, đều là chút không có giá trị, không có dinh dưỡng sự tình. Phượng Hoa mỉm cười nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, so sánh với dưới ta cảm thấy ta tương đối xuất sắc, người muốn nghe sao? Thiết, muốn trao đổi sao? Nha đầu người bĩu môi, không cần. Đại đồng tiểu dị chuyện xưa ta cũng không có hứng thú. Vậy thôi. Phượng Hoa nhàn nhã ngồi xuống. Phu nhân, ta làm ơn những chuyện ngươi làm cần phải mau chóng làm tốt à. Ách, có như vậy thúc giục người sao? Nàng mới tỉnh không lâu đâu, còn không có xuống giường được không? Nói nữa, nàng không phải đã làm mặt giãn ra đi thỉnh vô thần bà bà tới một chuyến sao. Người này còn không có mời đến đâu, người này lại tới thúc giục. Hạ duyệt nhưng không nghĩ lại nơi này chơi đoán chữ, tuy tiện tìm một cái cớ liền rời đi. Mắt thấy hạ duyệt biến mất ở ngoài cửa, ngự thiên dung nhìn thoáng qua phượng hoa, nói đi, ngươi có cái gì vấn đề muốn nói. Phượng hoa kinh ngạc nhìn nàng, phu nhân, ngươi còn không ngu ngốc sao, cư nhiên nhìn ra được ta có việc tìm ngươi. Ngươi vô nghĩa, không có việc gì ngươi sẽ đi rồi lại quay đầu lại tới. Nga, ta còn bởi vì phu nhân là một cái ngu ngốc đâu. Bất quá cũng coi như là dung khí đáng khen ngu ngốc đi, cư nhiên dám tự tiện dùng trăm độc tán lấy độc trị độc, rõ ràng chính mình là không hiểu độc thuật. ha, ha. nguyên lai like là vì cái này giận dội a ngự thiên dung cuối cùng tìm ra nhân ra cho nàng mặt lạnh nguyên nhân ân như vậy hộ vệ thật đúng là không tồi có cá tính thấy nàng không hề có thẹn ý vượng hoa cảm thấy chính mình là nói vô ích phu nhân nếu nam cung tấn bên kia có động tĩnh gì người tưởng ta xử lý như thế nào vĩnh tuyệt hậu hoàn hảo vẫn là thủ hạ lưu tình nguyên lai like là vì cái này a ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười nếu không phải đặc biệt quá mức nói liền thủ hạ lưu tình đi Liêu quân sách như thế giữ gìn hắn, ta tưởng Nam Cung tẫn tự nhiên có nào đó làm người giữ gìn nhân tố, có lẽ là chúng ta không hiểu biết hắn, tuy rằng chúng ta cũng không cần phải nhất định phải hiểu biết hắn, bất quá tìm chỗ khoan dung mà độ lượng luôn là tốt. Phu nhân thật đúng là nhân tử, không hổ là ngu ngốc. Ách! Ngự thiên dung cường nuốt khẩu khí, chịu đựng nội thương nhìn hắn, phượng hoa, ngươi nói chuyện nhất định phải như vậy đọc sao? Xin lỗi, phu nhân, ta cảm thấy chính mình chỉ là đang nói lời nói thật. chỉ là phu nhân không hiểu biết ta mà thôi. Ai? hào đi, Phượng Hoa, chúng ta đừng lãng phí thời gian, ngươi nếu là không thích ta quan điểm liền chính mình làm chủ, ta cũng không có ý kiến. Dù sao ta là nhắm mắt làm ngơ, nhìn không tới, liền mặc kệ. Úc, thật đúng là lạc quan A. Phượng Hoa chịu chịu mi giác, xoay người rời đi, phu nhân nói, ta nhớ kỹ. Cũng không biết hắn là nhớ kỹ phía trước những cái đó, vẫn là nhớ kỹ chính mình làm chủ nói. Ai? Thật là có cá tính. ngự thiên dung hơi hơi thở dài buông phượng hoa cảm xúc vấn đề một lần nữa nghĩ đến tịch băng toàn sự tình mày lại nhịn không được khẩn ninh lên hai lần bồ câu đưa thư bút tích không giống nhau bất quá lại bắt chước thật sự thật thuyết minh bắt chước người rất quen thuộc tịch băng toàn nói không chừng liền ẩn nút ở hắn bên người không biết tịch băng toàn hay không đã phát hiện nội gian sáng sớm hôm sau đùi nhược thần cùng đùi phu nhân cùng nhau tới đón đi rồi duệ nhi ngự thiên dung nhìn bọn họ ba người đi cùng một chỗ tâm mạc danh dâng lên một cổ phiên muộn bọn họ phụ tử Tổ tôn ba người, thoạt nhìn thật là hòa hợp, cứ như vậy xem ra, Duệ nhi thật là một cái hạnh phúc hải tử, một người thân cũng không thiếu. Đi theo chính mình bên người, hắn lại chỉ có một mẫu thân, vẫn là thay đổi linh hồn nàng. Hay không lưu trữ hắn cũng là chính mình đích kỷ, hẳn là làm hắn có được càng nhiều thân nhân mới là tốt. Phu nhân, ta tin tưởng thiếu ra hắn càng thích ngốc tại bên cạnh ngươi. Không biết khi nào, mặt giãn ra đi vào ngự thiên dung bên người, thấp giọng nói. Ngự thiên dung cảm kích nhìn hắn một cái, cảm ơn ngươi. Phu nhân, Phượng Hoa hắn không có ác ý, ngươi đừng để trong lòng. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn một cái, mặt giãn ra bổ sung nói, ta nghe được các ngươi nói chuyện. Yên tâm, ta không có để ý. Người nam nhân này thật sự rất tinh tế, ai? Nhìn đi xa xe ngựa, ngự Thiên Dung bỗng nhiên đối mặt giãn ra nói, mặt giãn ra, ngươi đi theo, âm thầm xem trọng Duy Nhi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Phu nhân không yên tâm bùi nhược thần vẫn là lo lắng những người khác sẽ thừa cơ đối thiếu gia xuống tay. Tự nhiên là lo lắng người khác. Bùi nhược thần sẽ không đối rễ nhi có ý đồ. Hồ độc còn không thực từ đâu. Liên tính hắn không nghĩ phụ trách nhiệm, tin tưởng hắn cũng không phải một cái phát dầu người. Mặt dãn ra đi theo bùi nhược thần bọn họ đi, ngự thiên dung lưu tại trong nhà tĩnh dưỡng, độc quái dược rất có hiệu, nàng đã có thể xuống giường đi lại. Bất quá, tinh thần còn không tốt lắm, không nên quá làm lụng vất vả. Cho nên liền dứt khoát tìm vô thần bà bà tới nói chuyện hiếm. Ngoài dự đoán chính là... Vô thần bà bà gỡ xuống ra người mặt nạ lúc sau cư nhiên là một đại mỹ nữ, vẫn là một cái tràn ngập thành thục ý nhị mỹ nữ, so tám thiếu nữ nhiều rất nhiều phong tình, làm Ngự Thiên Dung trong lòng thầm than, Độc Quái Lao nhân thật đúng là có diễm phúc ca. Nha Đầu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ha ha, Vô thần bà, không, hẳn là kêu tỷ tỷ, ngươi thật sự phải gả cho Độc Quái tiền bối sao? Nha Đầu, ta kêu Thẩm Ngọc Vân, muốn kêu tỷ tỷ cũng có thể, nếu ngươi thiệt tình nhận ta cái này tỷ tỷ nói ta đảo vui thêm một cái muội muội ai làm tỉ muội ngự thiên dung hơi hơi sửng sốt ngay sau đó cao hứng gật gật đầu cầu mà không được ngày đó dung về sau liền kêu thẩm tỉ tỉ Thẩm ngộng vân cười gật đầu ngươi cái này nha đầu tối hôm qua liền lôi kéo ta nhàn thoại một đống hôm nay lại tìm ta nói chuyện thiếm, nhất định là có chuyện gì đi dứt lời chỉ cần ta có thể làm được tự nhiên giúp ngươi ha ha, nàng có như vậy rõ ràng mục đích tính sao bất quá nàng cũng không phải một cái thích quanh co lòng vào người thẩm tỉ tỉ nếu mở miệng ta cũng không ngượng ngùng xoắn xít phượng hoa ngươi biết đi ân hắn a là một cái không tồi nam tử làm sao vậy thẩm mộng vân kỳ quái nhìn ngự thiên dung em đẹp nhắc tới phượng hoa làm cái gì là cái dạng này hắn muốn học tỉ tỉ thuật dịch dung không biết cái này à, ha hả ta vốn dĩ liền đề ra một câu không thể tưởng được hắn thật là có hứng thú không thành vấn đề a bất quá có một điều kiện hắn cần thiết bái sư ai bái sư bái nàng luật tuổi thẩm mộng vân cũng liền so với bọn hắn lớn vài tuổi mà thôi tiêu sư phó có điểm không thói quen đi huống chi là phượng hoa như vậy ra hỏa không biết hắn vui không nha đầu ngươi trực tiếp nói cho hắn đến nỗi lựa chọn cái gì liền từ hắn hảo hảo ta sẽ nói cho hắn thẩm mộng vân nhìn ngự thiên dung một hồi lâu rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi nha đầu chớ có trách ta lắm miệng ta thật muốn biết duệ nhi là con của ai Ta thấy thế nào, liền như thế nào cảm thấy hắn giống cái kia bùi nhu thần, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, ngươi cùng hắn. Thầm tỷ tỷ, đó là chuyện quá khứ, ta đã sớm quên mất, cho nên cũng vô pháp trả lời ngươi nghi vấn. Trước 135 thiên dung giận. Quên mất. Thầm Ngọng Vân kinh ngạc nhìn nàng, mất trí nhớ. Độc lao nhân không có cho người trẩn trị sao. Ngự thiên dung đạm đạm cười, ta không cần trị liệu, đối với ta tới nói, qua đi thế nào đã không sao cả. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Nghe vậy thẩm mộng vân cũng không hề truy vấn, chỉ là thở dài, ngươi thật đúng là tiêu xái. Ha ha, đó là không muốn cùng chính mình không qua được. Thẩm mộng vân than nhẹ, cùng chính mình không qua được sao? Nàng hiện giờ lựa chọn có phải hay không cũng coi như là cùng chính mình không qua được đâu. Thẩm tỉ tỉ. A, làm sao vậy? Ngự thiên dung kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Thẩm tỉ tỉ, ngươi là thiệt tỉnh phải gả cho độc quái tiền bối sao? Thích hắn vẫn là nói. Ta chỉ là ở trường phạt hắn, hắn cảm thấy cùng ta ở bên nhau là cha tấn nói, ta liền càng muốn gả cho hắn, làm hắn cả đời sống ở cha tấn bên trong. A, thẩm mộng vân cười khổ một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đốc? Kia đảo không phải, chỉ là cảm thấy suy nghĩ của ngươi thực độc đáo, rất ít người như vậy trả thù đối phương. Phu nhân, bỗng nhiên, chỉ dương vội vàng buôn tiến vào, trên người còn mang theo thương. Ngự thiên dung nhìn cả kinh, chỉ dương, ngươi làm sao vậy? Phu nhân, thiếu ra bị người áo đỏ đoạt đi rồi. Cái gì? Ngự thiên dung đống chốc đứng lên, ánh mắt châm xuống, cắn răng lại lần nữa xác nhận hỏi, là lần trước những cái đó người áo đỏ sao? Chi dương gật gật đầu, lại bổ sung nói, mặt giãn ra đuổi theo đi, đùi nhược thần cũng đuổi theo. Hảo, thực hảo, thập phân hảo. Ngự thiên dung gắt gao nắm quyền, nhìn ngoài cửa sổ hồ nước, người áo đỏ. Thầm mộng vân nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái chủ động mở miệng nói, nha đầu, ta cũng đi hỗ trợ đi. Không được, thầm tỷ tỷ liền lưu tại trong nhà giúp ta giữ nhà đi. Ngự Thiên Dung nhìn Chỉ Dương liếc mắt một cái, Chỉ Dương, ngươi đi thông chi hạ duyệt, làm hắn tìm vài người hiệp trợ phương hoa, hắn tiếp tục quản hảo cửa hàng sự tình liền hảo. Ngươi lúc sau chạy đến giúp mặt ra hắn ra, đều hắn không cần đối địch nhân khách khí. Là, phu nhân, Chỉ Dương lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Ngọc Vân nhìn nàng hỏi, nha đầu, ngươi không đi. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không võ công, như thế nào đi. Đi theo bọn họ chỉ là kéo chậm bọn họ tốc độ mà thôi. Ta cũng đi thôi, như vậy ngươi cũng yên tâm điểm. Ngự thiên Dung cười cười, tỷ tỷ không cần phải đi, độc quái tiền bối tự nhiên sẽ đi, có hắn đi, ta lo lắng tự nhiên thiếu một nửa. Thì ra là thế. Thầm Ngọng Vân trên mặt lộ ra một sợi phiên muộn, hắn đôi chính mình đồ đệ cũng so đối chính mình nhiệt tâm nhiều, khăng khăng phải gả cho hắn có lẽ thật là cùng chính mình không qua được đi. Ha ha, thật không hiểu được chính mình ở kiên trì một ít cái gì. Xem nàng một bộ mất mát bộ dáng Ngự Thiên Dung không khỏi quan tâm hỏi, tỷ tỷ ngươi là thiệt tình phải gả cho độc quái tiền bối đi. thẩm Ngọc Vân cười khổ nói, thiệt tình Ai biết được? Thôi, không đề cập tới hắn, nha đầu, ngươi vừa mới nói chính mình không biết võ công, nghe ngươi ý tứ là hy vọng chính mình sẽ võ lạc. Đúng vậy. Nếu không ta dạy cho ngươi một bộ khinh công bộ pháp cùng một bộ trường pháp, chỉ cần ngươi không truyền ra ngoài thì tốt rồi. Ngự Thiên Dung nghe vậy kinh hỉ nhìn thẩm Ngọc Vân. ngươi là nói ta hiện tại cũng có thể đủ học. Ân, Chính là, học võ không phải phải có nội lực tu vi sao, ta hiện tại mới bắt đầu muốn năm nào tháng nào mới có thể luyện hảo nội lực A. Thầm Mộng Vân Ha hả cười nói, vừa mới xem ngươi thực trầm ổn tính tình, như thế nào này sẽ lại gấp gáp đi lên. Không sai, người bình thường tu luyện nội lực trừ bỏ thân thể thiên phu ở ngoài còn cần nhiều năm kiên trì, bất quá, cũng có biện pháp có thể làm nhân thần tốc tiến bộ. Nghe vậy ngự thiên dung đôi mắt đều tỏa sáng. Lôi kéo thẩm mộng vân ống tay áo, biện pháp gì? Chính là làm độc lão nhân dân ra bảo bối của hắn hồng liên, kết hợp ta ngưng thần đan hai người hợp nhất, có thể cho dùng giả ra tăng nửa trăm công lực, tương đương với người bình thường tu luyện bốn năm chục năm nội công, cũng đủ ngươi học tập nhà của ta truyền khinh công bộ pháp cùng trường pháp. Ách, thần dược. Ngự thiên dung có điểm do dự nhìn thẩm mộng vân, này, giống như không tốt lắm, như vậy quý giá dược nghĩ đến độc quái tiền bối cũng sẽ không nhiều, ta, là không nhiều lắm Đó là cha mẹ ta sinh thời tiêu phí mười mấy năm tâm huyết được đến bảo vật, ly thế trước giống nhau cho hắn, giống nhau để lại cho ta. Hồng Liên cùng Ngưng Thần Đan đều phân biệt có tam phần, chúng ta cho nhau trao đổi một phần kết hợp ăn xong, hiện giờ hai người đều lưu lại cuối cùng một phần. Ta đây càng không thể muốn. Ngự Thiên Dung tiếc hận thở dài, như thế chân quý, vẫn là nhân gia cha mẹ di vật, nàng như thế nào không biết xấu hổ muốn. Thầm Ngọc Vân nhìn nàng nghiêm túc nói, này xem như ta làm tỉ tỉ cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi không thu chính là khinh thường ta, không nghĩ nhận ta cái này nghĩa tỷ lạc. Ách! Thẩm Mộng Vân lại nói, kỳ thật ta còn có một chút tư tâm, tạm thời không thể nói cho ngươi, chỉ là, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối Mộng Vân hại ngươi ý tứ, hắn kia phân ta cũng sẽ giúp mỗi muội bắt được. Dù sao chúng ta hai cái đều dùng qua, vật cực tất phản, chúng ta cũng không thể lại dùng, cho ngươi cũng coi như là chúng ta duyên phận. Ngự thiên dung còn tưởng chậm lại, bọn họ không thể dùng. về sau có thể lưu trữ cho bọn hắn hải tử dùng đi chính mình không thân không thích thu cũng không an tâm a tuy rằng nàng rất muốn được đến cao thâm nội lực cùng cường đại võ công bảo hộ chính mình thẩm mộng vân lại không dung nàng nhiều lời xoay người liền rời đi đi tìm độc ái không biết vì cái gì ngự thiên dung nhìn đến thẩm mộng vân trong mắt hiện lên một sợi quyết tuyệt trong lòng nhịn không được đau xót không thể hiểu được toát ra một chút đau lòng nàng cảm giác tới phu nhân bùi phu nhân ở ngoài cửa cầu kiến một cái tiểu nha hoàn vội vàng đi tới Bùi Phu Nhân. Ngự Thiên Dung nhữ nhữ mi, đối tiểu Nha Hoàn phân phó nói, thỉnh Bùi Phu Nhân đến phòng khách đi, ta sau đó liền đến. Ngự Thiên Dung đi vào phòng khách liền thấy Bùi Phu Nhân vẻ mặt sốt ruột ở trong phòng khách đi tới đi lui, vừa thấy Ngự Thiên Dung liền đi lên tới vội vàng hỏi nói, Ngự Phu Nhân, Duệ Nhi có tin tức sao? Ai, Duệ Nhi? Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, bởi vì nàng ở Bùi Phu Nhân trong mắt nhìn đến chính là chân thành, thực chân thành cái loại này lo lắng. Thật giống như Duệ Nhi thật là nàng tôn nhi giống nhau. Nàng là thật sự thích Duệ Nhi đâu. Ngự Thiên Dung trong lòng khe khẽ thở dài, đáy lòng có điểm điểm ấy nấy lên, vốn dĩ nhân ra chính là thật sự tổ tôn hai, là chính mình ngạnh muốn bẻ con sự thật không cho Duệ Nhi nhận tổ quy tông. Ai? Ngự Phu Nhân, Bùi Phu Nhân thấy Ngự Thiên Dung không đáp lời càng thêm bối rối nếu thần đuổi theo kia kẻ bắt cóc đi ban ngày cũng không có đưa cái tin tức trở về, thật là cấp chết chúng ta. cho nên ta mới đến nơi này nhìn xem thuộc hạ của ngươi có hay không truyền tin trở về. Nữ thiên dung Trấn an nói, đùi phu nhân đừng hội, ta hộ vệ trở về báo tin, Duệ Nhi tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề, những người đó bắt đi Duệ Nhi đơn giản chính là muốn uy hiếp ta mà thôi, nếu muốn bắt Duệ Nhi làm lợi thế, tự nhiên sẽ không thương tổn Duệ Nhi. Hơn nữa, ta hộ vệ đã chạy đến hỗ trợ cứu người, phu nhân cũng muốn tin tưởng chính mình Nhi tử năng lực mới được. Bùi phu nhân ngẩn ngơ, đông nhiên tự mình lầm bẩm, ta thường nghe nếu thần bằng hữu nói hắn võ công lợi hại chính là ta thật không có chính mắt chứng kiến quá lại nói đối phương nhân số nhiều võ công cũng không yếu ta nơi nào có thể yên tâm tục ngữ nói núi cao còn có núi cao hơn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bùi phu nhân ngươi nhiều lo lắng ngự thiên dung đánh gây nàng lời nói nhàn nhạt cười ta nói duệ nhi không có việc gì hắn tự nhiên liền sẽ không có việc gì bùi phu nhân thật sự không cần quá nôn nóng chương một có tâm Vô tâm, bùi phu nhân lúc này mới nhớ tới nhân gia mới là hài tử mẫu thân, hẳn là càng nóng vội mới là, chính mình như vậy nôn nóng chẳng phải là cho nhân gia gia tăng áp lực, xin lỗi hướng ngự thiên dung cười cười, thực xin lỗi, ta quá lo lắng. Không sao, bùi phu nhân như vậy quan tâm dễ nhi, ta thực cảm kích, cũng thật cao hứng. Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút thì bạ con đúng rồi, bùi thiếu phu nhân còn hảo đi. Nhắc tới nhà mình tức phụ bùi phu nhân sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, vân nhi gần nhất thực hảo. chỉ là có thai ta sợ nàng quá mệt nhọc muốn nàng ở nhà hảo hảo dưỡng thai có hải tử thật đúng là mau trách không được không thấy nàng đi theo cùng nhau ra tới ngự thiên dung mặt mang tươi cười đối bùi phu nhân nói kia thật là muốn chúc mừng bùi phu nhân lạc hy vọng bùi phu nhân sớm ngày đến một cái cháu ngoan cảm ơn ta hy vọng vân nhi tương lai sinh một cái cùng duệ nhi giống nhau ngoan ngoan hải tử bùi gia huyết mạch quá đơn bạc ngự thiên dung âm thầm lắc đầu đối với bùi phu nhân an ủi nói Bùi phu nhân không cần nóng đội, trước mắt bọn họ mới thành thân không lâu, tương lai, ngươi nhất định sẽ có không ít tôn nhi, cháu gái. Hy vọng như thế, ta mỗi ngày nóng trong đầu. Bùi phu nhân vẻ mặt hướng tới bộ dáng, vừa thấy liền biết đã đắm chìm ở nhiều con nhiều cháu mộng đẹp. Bất quá, thực mau bùi phu nhân liền bừng tỉnh, trong mắt có hiện lên lo lắng, ngự phu nhân, Duệ nhi. Bùi phu nhân yên tâm, có cái gì tin tức ta sẽ nói cho ngươi, nếu Duệ nhi đã trở lại, ta cũng sẽ làm hắn đi xem các ngươi. Ngự phu nhân có biết những người đó lai lịch, nếu không, ta làm lao ra thỉnh người hỗ trợ truy tra hạ, cũng hảo sớm chút tìm về Duệ Nhi tới. Ngự thiên dung nha nhiên nhìn bùi phu nhân, vận dụng người của triều đình sao. Ha ha, bùi phu nhân, không cần, Duệ Nhi sự tình ta đã có tính toán, ngươi không cần lo lắng. Bùi phu nhân ngơ ngẩn, nàng là tưởng hỗ trợ, bất quá nhân ra giống như không tiếp thu. Ở nàng xem ra, Bùi ra thế lực như thế nào cũng so nàng một cái hạ đường phu nhân cường đến nhiều. liền tính là hiện tại ngự gia cũng căn bản không thể cùng đùi ra tương so huống chi là nàng một cái ngự thiên dung đối duyệt nhi nàng là thật sự yêu thích đánh tâm nhãn yêu thích cái loại này chỉ là đáng tiếc cư nhiên không phải chính mình tôn tử rõ ràng cùng chính mình nhi tử là một cái khuôn mẫu ấn ra tới ai thiên hạ to lớn cũng coi như là việc lạ gì cũng có a ngự thiên dung mới mặc kệ nàng trong lòng suy nghĩ cái gì lập tức nàng muốn xử lý sự tình còn nhiều lắm đâu cho nên Ngây người một hồi nàng liền chuẩn bị tiết khách, "Bùi phu nhân, ta xem ngươi vẫn là về trước ra đi, chờ có tin tức ta lại nói cho ngươi." "Kia, ta đây liền về trước ra chờ tin tức đi." Tiến đi Bùi phu nhân Ngự Thiên Dung đi nàng phòng vẽ tranh, phải chờ đợi thời điểm yêu cầu làm chút chuyện tới tống cổ thời gian, mới có thể bảo trì bình tĩnh đầu óc, đi trừ nôn nóng. Thẩm Ngộng Vân tìm độc quái, thuyết minh chính mình ý đồ đến, độc quái kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi xác định muốn làm như vậy?" "Như thế nào, ngươi liên tiếp" Độc quái lắc đầu, ta lưu trữ cũng không có gì, bất quá là chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ tìm ta muốn đi cho người khác, vẫn là một cái mới vừa nhận thức không lâu người. Thầm mộng vân quay đầu đi, nhìn bầu trời u ám, buồn bã nói, nếu không phải nàng, ta tưởng ta đại khái cả đời muốn lưu tại cái kia địa phương quỷ quái, tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nếu là nàng cho ta cơ hội, ta vì cái gì không thể báo đáp nàng, đến nỗi nhận thức không lâu, ta và ngươi nhận thức thật lâu đi. Chính là, ta mất tích thời điểm. Ngươi ở nơi nào, ngươi đi tìm ta sao? Sợ là ước gì ta vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ngươi trước mặt đi. Ha ha! Độc quái sắc mặt một, ấy nay nói, xin lỗi, ta cũng không biết ngươi bị người. Ta cho rằng ngươi chỉ là từ bỏ, không nghĩ đuổi theo ta khắp nơi chạy. Đúng vậy, ngươi có phải hay không thật cao hứng ta lâu như vậy không xuất hiện quái dày ngươi? Trước mắt, ngươi trong lòng cũng đang trách ngự thiên dung đem ta mang đến đi. Độc quái nhíu mày nhìn thẩm Mộng Vân liếc mắt một cái, "Ngộng Vân! Ta không có như vậy ý tứ, ta là thật sự không nghĩ tới có người đánh ngươi chủ ý, còn có thể đuổi bắt lấy ngươi. Nếu ta biết, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Đúng vậy, không biết, một câu không biết liền có thể che giấu sở hữu sự tình. Nếu không phải vô tâm, như thế nào sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải vô tâm, như thế nào sẽ một chút cũng không nghi ngờ nàng đột nhiên biến mất. Nói đến nói đi, hắn chính là đối chính mình vô tâm mà thôi. Ngọc Vân. Tính. Đi qua sự tình ta nói nhiều cũng không có ý nghĩa, ngươi phải trả lời ta, cấp vẫn là không cho, giúp vẫn là không rút. Độc quái thở dài từ trong lòng móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho nàng, cấp, ta rút, ngươi đều nói phải cho ta sẽ không cho sao. Nàng lại là ta bảo bối đồ nhi mẫu thân, ta có thể không giúp sao. Đúng vậy, bảo bối đồ đệ. Thầm Ngộng Vân cười khổ một tiếng, nàng chỉ là một cái liền nhân ra đồ đệ cũng không kịp người mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái phiền nhân nữ nhân. Tiếp nhận đồ vật Thẩm Mộng Vân không rên một tiếng rời đi, nhìn nàng hạ xuống rời đi, độc quái trong lòng thầm than, nữ nhân tâm thật là đáy biển châm. Nữ nhân tâm, cũng thật là keo kiệt đến không được. Bất quá, ám thần sơn trang. Hư hư, dám động người của hắn, thật sự là thú vị thật sự, hắn tựa hồ cũng thật lâu không có hoạt động gần cốt, lần này, có phải hay không nên tận tình chơi một phen đâu. Thẩm Mộng Vân trong lòng ngược xùy hai dạng bảo đi vào ngự thiên dung tiểu viện, lại phát hiện ngự thiên dung không ở trong phòng tìm một cái nha hoàn do hỏi nha hoàn chỉ vào tiểu viện nhất thiên một phòng thẩm cô nương phu nhân ở phòng vẽ tranh ngươi muốn tìm nàng lời nói ta đi nói một tiếng không cần ta chính mình đi tìm nàng đi nha hoàn do dự một chút nhắc nhở nói kia thẩm cô nương chính mình đi thôi bất quá phải nhớ đến đừng ở phu nhân vẽ tranh thời điểm đi vào đi quấy rầy thực sự có quan trọng sự nói liền ở phu nhân đình bút nháy mắt đều phu nhân đi hảo ta đã biết ngươi đi vội đi thẩm ngọc vân đi vào nha hoàn chỉ vào phòng ngoại Xuyên thấu qua cửa sổ cách, thấy được bên trong đứng vẽ tranh người, vẻ mặt chuyên chú khi thì động bút khi thì thối lui vài bước xem xét chính mình họa. Thật muốn không ra, nhi tử bị bắt nàng còn có thể đủ như thế nhàn nhã vẽ tranh. Nên nói là một cái kỳ nữ tử vẫn là một cái lãnh tình nữ tử đâu. Bất quá, nhìn như thế đắm chìm ở chính mình họa tác người do thái, nàng cũng không đành lòng mở miệng quấy giày, chỉ là lẳng lặng nhìn, nhìn nhìn, nàng đỗng nhiên phát hiện. Như vậy nghiêm túc làm một sự kiện ngự thiên dung cư nhiên có mạc danh lực hấp dẫn, làm người rời không ra tầm mắt. Hồi tưởng hạ chính mình nhật tử, tựa hồ, nàng liền chưa từng có như vậy mê mẩn yêu thích, nàng hiểu chuyện tới nay vẫn luôn làm sự tỉnh chính là đi theo ở hắn phía sau, luyện võ, hái thuốc, làm việc nhà. Nàng tựa hồ vẫn luôn đều ở phối hợp hắn nện bước tới đi. Nếu, nàng cũng có như vậy chấp mê yêu thích, có phải hay không chính là có thể đối hắn trầm mê thiếu một ít. có phải hay không liền có thể tiêu sái một ít đối hắn nói, ngươi không nghĩ coi ta, ta còn không nghĩ gả ngươi đâu. Cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, Ngự Thiên Dung buông bút quay đầu lại nhìn đến Thẩm mộng Vân, ngạc nhiên hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi như thế nào không nói lời nào?" Thẩm mộng Vân hơi hơi mỉm cười, "Không có gì, nha hoàn cùng ta nói đừng quấy dậy ngươi." Ngự Thiên Dung ha hả cười nói, "Người bình thường là như thế này, bất quá, tỷ tỷ lại không phải người ngoài, không cần phải khách khí." Thẩm Mộng Vân đi vào đi nhìn trên vách tường bức họa cuộn tròn, nhìn không được cảm thán, thật là một đôi khéo tay, nhìn không ra ngươi vẫn là một cái tài nữ đâu. mươi 137 mây đen như Ngộng Nga, nói như vậy, vừa mới bắt đầu tỉ tỉ chính là một chút cũng không xem trọng ta lạc. Thẩm Mộng Vân thẳng thắn thành khẩn cười nói, đúng vậy, cảm thấy bất quá chính là một cái kiểu khí nữ tử, nếu không phải kia trâm cải thượng dược, ta còn sẽ không âm thầm nhắc nhở ngươi đâu. Ha ha, kia còn may mà độc quái tiền bối dự đâu. ngự thiên dung thu thập hảo dụng cụ vẽ tranh thư khẩu khí vừa lòng nhìn thoáng qua chính mình vừa mới họa hoa lan đổ không sơn bốn không người biết có ưu hoa lan phần văn đi vê đút ve đút tì nhoẻn bạ con hoa khai không thể thấy hương khí thanh thả ra phi chạy xuống nguy nặng khi có hoành phong tre hương lâu cũng không nghe sơn thâm sầu lộ nợ chúng thảo gì thanh thanh phun diễm minh chiều hà như thế nào gang tắc gian miểu nếu thiên một ngày viện cầm ngồi bạch thạch ngày mộ tam than dai cao vút phục cao vút Cô Phương không tự hình, mỹ nhân ngẫu nhiên một cố, nổ trồng tới trung đỉnh, trung đỉnh hoa một phồn, hồng tím la cẩm bình, một hành ngăn một hoa, dùng cái gì phụng gión hình? Cung tư chín huyền tư, lực mỏng thân cô độc, vân cửa sổ xương ngủ cắt trung, sơ huyền gì gió mát, không than chi âm hy, hi thanh làm khó nghe. Thẩm Ngộ Vân kinh ngạc cảm thán nhìn ngự Thiên Dung, không thể tưởng được ngươi thật đúng là một cái tài nữ. Ta đây là bản lâu. bản lâu Thẩm Ngộng Vân không rõ nhìn nàng. Ngự Thiên Dung ha hả cười nói, "Không có gì, chính là nói đây là mượn người khác thơ tử." Thẩm Ngộng Vân nhíu nhíu mi, "Thôi, ngươi mượn không mượn ta mặc kệ, ta là cho ngươi mang đồ tới." Nói lấy ra một cái hộp gỗ cùng một cái bình nhỏ. Hai dạng đồ vật đều phi thường tinh xảo, Ngự Thiên Dung nhìn hơi hơi ngẩn ngơ, "Đây là?" Hồng Liên cùng ngưng thần đan. Thẩm Ngộng Vân khôi phục tuổi trẻ diện mạo lúc sau, một sửa vô thần tư thái, nhiều vài phần hào khí, rất có một loại nữ trung hào kiệt hương vị, nói chuyện cũng thập phần sang sảng. ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn nàng độc quái tiền bối như vậy sảng khoái liền cho ngươi thẩm mộng vân ha hả cười nói ta là ai a ta muốn hắn có thể không cho sao ngự thiên dung nghi hoặc nhìn nàng như vậy ngươi vì cái gì không vui thẩm mộng vân nao nao ta nơi nào có không vui ngự thiên dung lắc đầu thở dài ngươi tươi cười thực miễn cưỡng ngươi không biết sao thẩm mộng vân rỗi tay sờ sờ mặt có sao ai thật không phải bất việc ngự thiên dung đánh giá kia hai dạng đồ vật tỷ tỷ. ngươi nói thực ra thứ này có phải hay không có cái gì đặc biệt ý nghĩa thẩm mộng vân quay đầu đi rời đi chính mình tầm mắt nào có cái gì đặc biệt ý nghĩa nói dối ngự thiên dung nhìn nàng đôi mắt chậm rãi nói ngươi đáy mắt rõ ràng viết ta thực mất mát bốn cái chữ to ngươi cho ta là ngu ngốc ca thẩm mộng vân trung quy thảm đạm cười chua xót nói ngươi thật lợi hại ta cho rằng chính mình che giấu rất khá ngươi nói được không sai hồng liên là cha mẹ ta cho hắn đồ vật vốn dĩ chúng ta cho nhau trao đổi một phần lúc sau Dư lại một phần là cha mẹ tính toán cho chúng ta tương lai hải tử lễ vợ, ha <cười> ha. Bất quá, ngươi thấy được, ta dễ dàng liền bắt được thứ này, thuyết minh hắn căn bản là không có nhớ kỹ quá cha ta di nguyện, hoặc là nói hắn ước gì ta cầm thứ này khu tặng người, sau đó hắn liền không cần nhớ kỹ cái gì di nguyện. Ánh. ý nghĩa trọng đại A. Ngự thiên dung nhìn từ trên xuống dưới thẩm không có, nhìn tới nhìn lui đều là một đại mỹ nữ A, vẫn là một cái võ công cao siêu mỹ nữ, tính cách cũng thực không tội A. Nàng liền kỳ quái, độc quái lao nhân, ách, hẳn là kêu độc quái đại thúc mới được. Hắn như thế nào liền trướng mắt đâu. Vẫn là nói có gì ẩn tình. thẩm mộng vân tự mình an ủi cười cười, tính, ta cũng cuối cùng minh bạch hắn trong lòng là thật sự không có ta. Thử hắn thiệt tình chính là ta phía trước cùng ngươi nói từ tâm, được rồi, cái này, ta cũng coi như hết hy vọng. Chờ đem tia bộ pháp cùng trưởng pháp chuyển cho ngươi lúc sau ta liền đi rồi, không bao giờ cuốn lấy hắn. Ngự thiên dung cả kinh, ngươi muốn đi đâu? Thiên hạ to lớn, còn sợ không có ta chỗ an thân sao. Ngươi yên tâm, ta có thời gian liền sẽ đến xem ngươi, ta còn muốn giúp ngươi tìm về Nhi từ đâu. Thầm tỉ tỉ. Ngươi đừng nói nữa, ta đều minh bạch, nhiều năm như vậy, ta sớm đáng chết tâm, ta tại địa lao thời điểm liền vẫn luôn chờ mong hắn có thể xuất hiện, một ngày mong một ngày, mong như vậy nhiều năm, lại chỉ là mong tới ngươi, tâm đã sớm nên chết đi, chỉ là chính mình đâu, ha ha. Chưa tới phút cuối chưa thôi đi. Ngự thiên dung đau lòng nhìn nàng. Rồi tay nắm lấy tay nàng, thẩm tỉ tỉ. Thẩm Ngộng vân càng nói càng kích động lên, ngươi biết không? Ta vừa mới nhìn đến ngươi như vậy mê mẩn vẽ tranh, trong lòng rất là hâm mộ. Nếu ta cũng có giống nhau như ngươi giống nhau yêu thích, như vậy, liền tính muốn từ bỏ hắn, ta cũng có một cái ký thác. Đáng tiếc, ta từ nhỏ chính là đi theo hắn phía sau, đem hắn coi như đại ca ca giống nhau tôn kính, hiểu chuyện thời điểm, càng là đi theo hắn nện bước đi tới, đi rồi không biết nhiều ít năm, đôi hắn chấp mê lại càng ngày càng thâm. Hắn lại ly ta càng ngày càng xa. Ô ô, ta thật sự thật là khó chịu. Nói nói, thẩm Ngộng vân nhịn không được thấp khóc lên, ngự thiên rung rối tay vô vô nàng bả vai, ở trong mắt nàng, lúc này thẩm Ngộng vân chính là một cái thất tình người, yêu cầu không phải an ủi, mà là phát tiết cùng tự mình giải quyết. Thật nhìn không ra độc quái là một cái như vậy có mị lực nam nhân, cư nhiên làm cái này đại mị nữ Khuynh tâm nhiều năm vẫn chưa từ bỏ ý định. Ai? Trên đời tình yêu nhất lăn lộn người A? Phu nhân? Ngự Thiên Dung ở phòng ve tranh vẫn luôn cho mượn chính mình bả vai cấp Thẩm Ngộng Vân phát tiết, Thẩm Ngộng Vân vừa khóc lên một chút cũng không khách khí, ước chừng làm Ngự Thiên Dung bả vai khổ nửa canh giờ, thẳng đến Nha hoàn đã đến. Nha hoàn nhìn đến tình cảnh này có điểm không biết làm sao, Ngự Thiên Dung ôn hòa cười cười, dứt lời, có chuyện gì? Phu nhân, là tần tiền bối, hắn rời đi, làm ta chuyển cáo phu nhân một tiếng, hắn có một ít việc tư muốn xử lý, đại khái muốn một tháng thời gian, một tháng lúc sau sẽ trở về tiếp tục dạy dỗ thiếu ra nga hắn có nói đi nơi nào sao nha hoàn lắc đầu ngự thiên dung nhẹ nhàng xua xua tay hảo ta đã biết ngươi đi xuống đi thẩm mộng vân ở nha hoàn rời khỏi sau càng là thương tâm xem gia hỏa kia chính là đang trốn tránh chính mình ngự thiên dung vô vô nàng bả vai Tỷ tỷ, ta xem ngươi cũng đi theo đi nói không chừng tiền bối là đi tìm người báo thù nga hắn tìm liền tìm, làm ta chuyện gì thẩm mộng vân thương tâm trả lời nửa ngày mới dư vị lại đây ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung Ý của ngươi là hắn muốn đi tìm ám thần sơn chăng người. Ngự thiên dung nhún nhún vai, bằng không đâu, hắn có khác người nhưng tìm sao. Ta, hắn, nếu vô tâm, hà tất lại quản chuyện của nàng. Tỷ tỷ, ta xem hắn cũng không phải trong lòng thật sự không có ngươi, khả năng có cái gì ẩn tình đi. Thẩm mộng vân biểu môi, hắn có cái gì ẩn tình, còn không phải là lớn lên. Ngự thiên dung hồ nghi nhìn nàng, lớn lên thế nào. Thẩm mộng vân vội vàng lắc đầu, không có gì, lớn lên chẳng ra gì. Ân. có miêu nị. Ngự Thiên Dung nhìn trầm chầm, chầm Thẩm Mộng Vân một trận máy nhìn, tấm tắc, chẳng ra gì là thế nào a Thẩm tỷ tỷ, chúng ta chính là nói muốn kết bái tỷ mọi người đâu, ngươi đây là cái gì tâm thái, không tin được ta còn là khinh thường ta a Nào có, ta chỉ là, chỉ là. ân Thẩm Mộng mây trôi bực trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nhìn xem bên ngoài, xác định không người nghe lén mới gần người bám vào Ngự Thiên Dung bên thai nói nhỏ một trận cái gì. Ngự Thiên Dung trừng lớn mắt thấy Thẩm Mộng Vân. Ngươi xác định, chương 138 độc quái rời đi. Vô nghĩa, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta như thế nào sẽ sai. Ách, thật là tò mò, độc quái đại thúc cũng là mang theo ra người mặt nạ một cái, truyền thuyết mặt nạ dưới vẫn là một trường có thể cùng mỹ nữ so sánh mặt, thật tò mò a. Gì thời điểm có thể nhìn thượng liếc mắt một cái. Ngươi đừng ngọc tưởng, hắn ghét nhất người khác nhìn đến hắn gương mặt thật, gặp qua người hơn phân nửa chỉ có một kết cục, chết. Ngự thiên dung điễu môi. vậy ngươi không phải sống được hảo hảo sao thẩm mộng vân hừ nhẹ nói ta như thế nào tương đồng cái kia tỷ tỷ hắn sẽ không ngay cả tuổi tắc cũng là giả đi ngự thiên dung bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ lần ba con thẩm mộng vân phiên trợn trắng mắt kia đương nhiên hắn nào có như vậy lão hơn nữa ta sẽ như vậy mộng vân ánh mắt coi trọng một cái so với chính mình đại mười mấy tuổi tiểu lão đầu sao ân đích xác ta liền nói sao Một đại mỹ nữ coi trọng một cái tiểu lão đầu như thế nào đều có điểm quay A. Độc quái rời đi giới hội họa không đến 10 ngày, trên giang hồ liền truyền ra vài món đại sự, đều là có quan hệ độc quái sự tích. Đồn đãi đều nói độc quái hiện thân giang hồ tìm người đen ủi, chỉ cần là làm hắn khó chịu người đều sẽ tao hương, ngay cả võ lâm chính phái nhân sĩ cũng có không ít bị hạ độc. Nhưng là, đến nay không một người biết độc quái gương mặt thật, muốn tìm hắn báo thủ cũng liền khó khăn. Mà trong đó tổn thất nhất thảm lại là vẫn luôn ở giang hồ là bảo trì cô lập ám thần Sơn Trang. Xưa nay không thuộc về hắc đạo Trang, không thuộc về bạch đạo ám thần Sơn Trang bởi vì thực lực cường đại, vẫn luôn không người dễ dàng tương phạm, lần này lại không biết vì sao chọc phải độc quái. Nghe đồn, trong một đêm, toàn bộ ám thần Sơn Trang người đều bị độc quái hạ độc được, lại không có chết một người, chỉ là bị hảo hảo tra tấn một phen, làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm nhớ kỹ độc quái hay, chứ. đương tin tức này truyền tới ngự thiên dung các nàng trong thai thời điểm thẩm mộng vân trên mặt biểu tình rất là phức tạp nói không vui đi đó là giả nói thực vui mừng đi không đúng lắm bởi vì nàng là bị người chảo đi vào đóng mấy năm chính mình bái ở ám thần sơn trang nhân thủ hạ, hắn lại đem ám thần sơn trang người chơi đến xoay quanh này thuyết minh thuyết minh thuyết minh chính mình cùng hắn chênh lệch vẫn là rất lớn rất lớn bọn họ từ nhỏ cùng nhau tập võ học độc truyền thụ người vẫn là cha mẹ nàng học tập kết quả lại là nàng càng kém Như thế nào cam tâm đâu. Ngự thiên dung nhìn lại tức lại hỉ lại hận thẩm mộng vân bất đắc dĩ lắc đầu. Người à, chính là như vậy. Ta muốn đi tìm hắn. Đồng nhiên, thẩm mộng vân lớn tiếng nói. Ngự thiên dung nhún nhún vai, muốn đi liền đi à. Ta ngay từ đầu liền nói hắn là đi cho ngươi báo thủ. Ngươi còn chưa tin, cái này không cần hoài nghi đi. Hắn chỉ là xem ở cha mẹ phân thượng giúp ta mà thôi. Vẫn là một cái vô tâm gia hỏa. Ai? Ngự thiên dung bất đắc dĩ thở dài. Hảo, hảo, hảo. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ngươi hái làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ. Thẩm mộng vân nhìn ngự thiên dung có điểm lo lắng, ta đi nói, ngươi làm sao bây giờ. Nội công tâm pháp cùng khinh công bộ pháp nàng đều học xong, chỉ là trưởng pháp còn không coi thuần thục, nếu là rời đi không có người chỉ điểm. Ngươi đi đi, ta đều nhớ kỹ, còn lại chậm rãi luyện là được. Các ngươi người tập võ không phải có một câu gì, vô chiêu thắng hữu chiêu sao. Thẩm mộng vân cao mày, vẫn là không quá yên tâm dặn dò nói. Ngươi hiện tại nội công tuy rằng coi như là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, chính là nhân ngoại hữu nhân gặp được võ công cao thâm người, ngươi vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Rốt cuộc trên giang hồ nội công so ngươi người tốt vẫn là bò lớn, ngàn vạn phải cẩn thận, đặc biệt là ám thần sơn trang người. Ta tưởng hắn độc tuy rằng lợi hại, lại quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng đổ những người đó, rất có thể là địch nhân ám đố nghi trợ, cố ý dẫn hắn thượng câu. Cho nên để người vạn nhất ta muốn đi tìm hắn, Ngự Thiên dung gật gật đầu, Trấn An nói. Yên tâm, con người của ta rất có tự mình hiểu lấy, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi cùng độc quái đại ca châu liên bích hợp nhất định có thể hảo hảo báo thủ. Vạn nhất thực sự có cái gì vấn đề, tỷ tỷ cũng muốn nhớ kỹ một câu, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi lốt. Thầm Ngộng vân gật gật đầu, ta đã biết, bị đóng mấy năm, lại nóng nảy tính tình cũng ma bình. Ta đây liền thu thập đi xuống, ngươi hảo hảo bảo trọng. Duệ nhi sự tình, ta tìm được hắn lúc sau cũng sẽ đuổi theo cha, tận lực giúp ngươi cứu ra Duệ nhi. ân hảo thầm mộng vân rời khỏi sau ngự thiên dung nhíu mày luôn luôn biểu tình nhàn nhạt nàng hiện giờ cũng nhiều vài phần lệ khí nguyên nhân vô hán chính là bởi vì duệ nhi đến nay không có bị liền ra tới rõ ràng biết là người áo đỏ bắt đi lại tìm không thấy bọn họ ẩn thân chỗ phía trước cái kia lân sơn hang ổ cũng không có phát hiện duệ nhi tung tích phu nhân nếu không chúng ta cũng chạy đến hỗ trợ đi hạ duyệt cùng phượng hoa đồng thời nói ngự thiên dung lắc đầu không cần Các ngươi phân biệt làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi, người nhiều không nhất định tốt nhất. Hơn nữa, ta cảm thấy duệ nhi không nhất định là bị bắt được thanh quốc đi. Phu nhân, vì cái gì không trực tiếp tìm tịch băng toàn hỏi một chút. Phượng Hoa đối này rất bất mãn, rõ ràng tịch phủ cái kia lâm nham chính là không mặt mũi nào môn chủ, nói rõ cùng tịch băng toàn có quan hệ mật thiết. Ngự thiên dung nhìn Phượng Hoa chậm rãi nói, Phượng Hoa, ngươi cho rằng lần này sự tình cùng tịch băng toàn có quan hệ sao? Chẳng lẽ không phải sao? không Ta không cho rằng là hắn sai xử, hơn nữa, ta đối cái kia không mặt mũi nào rốt cuộc là bên kia người còn thực nghi hoặc đâu. Phượng Hoa sửng sốt, hắn còn không phải là thanh quốc tịch băng toàn nhân thủ sao. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta không cảm thấy có đơn giản như vậy. Phượng Hoa quét Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, nói như thế tới, chính là tịch băng toàn tên kia lại một lần bị bên người người lừa gạt. Ngự Thiên Dung nhìn buồn cười, Phượng Hoa như thế nào càng ngày càng bất mãn tịch băng toàn đâu. Không thấy được chính là tịch băng toàn bị lừa chúng ta không cũng dùng quá tương kế tiểu kế sách được sao. Phu nhân là nói, ngự thiên dung xua xua tay, ta cái gì cũng không có nói, các ngươi cũng đừng quá đa tâm, chỉ cần hảo hảo thủ các ngươi cương vị, nhìn chầm chằm hảo ta giao cho các ngươi người liền rất hảo, đặc biệt là phượng hoa, ngươi muốn vất vả một chút, nam cung tẫn người khả nghi một cái không thể bông tha. Nghe ngự thiên dung nói, hạ duyệt bỗng nhiên lại mở miệng nói, phu nhân, ta nghĩ tới một sự kiện, trong khoảng thời gian này. chúng ta một nhà điểm tâm phô giống như nhiều mấy cái xa lạ khách nhân mua điểm tâm đều là thiếu gia bình thường thích ăn cái gì ngự thiên dung trong lòng vừa động nhìn hạ duyệt ngươi nhưng nhớ kỹ kia mấy cái khách thích đến hạ duyệt lắc đầu mới đầu chỉ là tò mò cũng không có nghĩ nhiều vừa mới nghe phu nhân nói thiếu gia không nhất định bị trộm tới thanh quốc ta mới nhớ tới cái này điểm đáng ngờ ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười thực hảo vậy ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm một có tình huống ngươi tự mình theo dõi Đừng rút dây động rừng, nếu thật là Duệ Nhi nói, vậy thuyết minh chúng ta Duệ Nhi thực thông minh. Hạ Duyệt gật gật đầu, âm thầm ảo não không có sớm một chút chú ý tới vấn đề này, thiếu gia khẩu vị tương đối đặc biệt, ở những người đó tới hai lần lúc sau hắn nên hoài nghi, nhưng vẫn đem lực chú ý tập trung ở mặt gian ra bọn họ trên người, hy vọng bọn họ sớm ngày tìm về thiếu gia, lại chưa từng nghĩ đến thiếu gia cũng có thể liền ở bọn họ phụ cận. phượng Hoa, ngươi không phải cùng thẩm tỷ tỷ học mấy ngày thuật dịch dung sao, này sẽ có thể thực tiến hạ Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân tưởng biến thành người nào. mươi 139 điểm tâm, Ngự Thiên Dung một sửa vừa mới nặng nề hơi thở, cười nói, đem ta biến thành chúng ta điểm tâm chi nhánh chiêu đái khách nhân nha hoàn đi. Ai? Hạ Duyệt vừa nghe lập tức ngăn cản, phu nhân, này không tốt lắm. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bà con chủ nhân đi làm nha hoàn nghị như thế nào cũng không tốt, Huống chi, vạn nhất gặp được một ít không đứng đắn công tử ca hoặc là làm khó dễ khách nhân, kia không phải càng tao. không sao ta cũng muốn thử xem phục vụ khách nhân công tác phượng hoa ngươi có nắm chắc sao phượng hoa khẽ cười nói phu nhân tướng mạo muốn dịch dung thành nha hoàn là thực dễ dàng không cần lo lắng ách lời này nghe tới chính là ở biếm nàng nói nàng có làm nha hoàn thiên phú đâu ngự thiên dung thở dài tùy ngươi nói đi nóc sẽ xem ngươi học được nhiều ít hạ duyệt bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai cái bận rộn trong lòng âm thầm chửi thầm phượng hoa cũng không khuyên nhủ phu nhân tỉnh biết chơi một nén nhang thời gian không đến Phượng Hoa liền kết thúc công việc, hạ duyệt trừng lớn mắt thấy trước mắt người. Này, Phượng Hoa, ngươi thật là học được thần tốc. Lợi hại. Ngự thiên dung nhìn trong gương người cũng là hơi hơi sừng sốt, không cần phải ra người mặt nạ, chỉ là thay đổi màu da cùng lông mày sau đó ở trên mặt bỏ thêm một ít lấm tấm, nàng liền biến thành một cái thô sử nha hoàn. Phòng trừng không quen thuộc người đều nhận không ra. Trách không được thẩm mộng vân đối hắn thực vừa lòng, nguyên lai là một cái thiên phú cao tài liệu A. Phương Hoa nhìn về phía Hạ Duyệt ý xấu đề nghị nói, Hạ Duyệt, nếu không, ta cho ngươi cũng hóa trang hạ, làm ngươi biến thành một cái gã sai vật đi theo phu nhân, miễn cho phu nhân phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạ Duyệt chạy nhanh lắc đầu, không cần, không cần, ta lấy quản gia thân phận xuất hiện càng thêm phương tiện bảo hộ phu nhân. Xem tiểu tử này ánh mắt liền biết hắn không có hảo tâm, bảo đảm đem chính mình hóa trang trở thành một cái vai hề. Đi thôi, chúng ta hiện tại bắt đầu canh giữ ở trong tiệm ôm cây đợi thỏ. ngự thiên dung thay đổi một bộ xiêm ý quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái ở hạ duyệt dưới sự chủ trì ngự thiên dung lúc sau lại khai một nhà điểm tâm cửa hàng mỗi ngày định lượng tiêu thụ bởi vì hình thức cùng tài liệu đều mới mẻ độc đáo khách hàng rất nhiều thông thường đơn đặt hàng đều bài đến vài ngày sau đi vào cửa hàng cửa liền thấy thật dài một đội người ở mua sắm mặt khác một bên xếp hàng đăng ký còn lại là hạ đơn đặt hàng tiểu nhị vừa thấy đến hạ duyệt liền cung cung kính kính hành lễ hạ duyệt nhìn bên người ngự thiên dung liếc mắt một cái rất là bất đắc dị phân phó nói đây là ta một cái nha hoàn đưa tới nơi này hỗ trợ mấy ngày các ngươi nhiều hơn chỉ điểm nàng tiểu nhị ánh mắt ở ngự thiên dung trên người quét quét trong lòng lập tức co so đo nhiệt tình đem ngự thiên dung dẫn tới quài ngự cô nương ngươi liền phụ trách hỗ trợ tiếp đại khách nhân cấp khách nhân đóng gói điểm tâm đi ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười hảo tiểu nhị cho ta một cái bánh kem bờ lách phò dẹt, bốn khối đậu đỏ bánh năm khối hạ lủy bánh kem một cái thô ách nam âm truyền đến Lập tức hấp dẫn Ngự Thiên Dung chú ý. Dương mắt nhìn lại, là một cái nhỏ gầy nam tử, mặt mày chi gian lập lòe không kiên nhẫn, Ngự Thiên Dung nhìn như vô tình, kỳ thật cố ý tới gần hắn lúc sau, nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu rấn giận, thật là tờ mờ giờ phiền nhân, ăn cái đồ ăn vặt so lão tử còn chú ý. Hạ Duyệt vẫn luôn nhìn Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung cho hắn xử một cái ánh mắt, Hạ Duyệt lập tức vọt đến phòng trong đi tìm phương Hoa. Mà Ngự Thiên Dung tắc đến chế tắc bánh kem phòng bếp bận việc đi. Tiểu nhị khó xử nhìn người nọ xin lỗi nhắc nhở nói, vị này đại gia, ngươi không có dự định, hôm nay đã không có. Dự định, lao tử vội đến không kiên nhẫn, còn phải xếp hàng dự định. Người nọ tức khắc nổi lửa. Tiểu nhị bất đắc dĩ nhìn hắn, thực xin lỗi, tiểu điếm vẫn luôn là ấn cái này quy củ làm buôn bán. Lao tử ra gấp đôi giá ngươi cho ta trước lấy đồ vật. Ách, tiểu nhị càng thêm khó xử, đại gia, buồn tiệm chú ý một cái tin tự, nếu... Lúc này... Phượng hoa trang điểm thành một cái nhẹ nhàng công tử dẫn theo một túi điểm tâm ra tới, rối tay vô vỗ người nọ bả vai, ý cười ánh nhiên nói, vị này huynh đài, ta nơi này có ngươi muốn đổ vợ, ngươi cấp gấp ba giá, ta bán cho ngươi thế nào. Nam tử ngơ ngác mắt, gấp ba, đoạt ta. Bất quá, nhìn xem như vậy lớn lên đội hắn lại khẽ cắn ngôi, gấp ba liền gấp ba. Từ trong lòng ngực thịt đau móc ra bạc tiếp nhận điểm tâm liền vội vàng đi rồi. Hạ duyệt khó hiểu nhìn ngự thiên dung, phu nhân, nếu hoài nghi hắn, vì cái gì không đánh đòn phủ đầu không đội nếu muốn điểm tâm người là Duyệt nhi nói chúng ta thực mong là có thể đủ thu được tin tức theo dõi mà đi chính là phượng hoa hạ duyệt cùng ngự thiên dung lưu tại trong tiệm tiếp tục chiêu đái khách nhân hạ duyệt nhìn bận bận rộn rộn ngự thiên dung có chút há hốc mồm hắn nhìn nàng tựa hồ thực say mê đâu chẳng lẽ đúng như phượng hoa theo như lời phu nhân có làm nha hoàn tiềm chất hơn nữa thoạt nhìn rất quen thuộc đâu so với bọn hắn trong tiệm chân chính tiếp đai khách nhân nha hoàn hại khéo tay Tựa hồ sớm đã thành thói quen như vậy công tác. Kỳ quái, theo hắn biết, phu nhân cũng không có đã làm hạ nhân A, từ trước là ngự gia đại tiểu thư, lúc sau là hộ quốc tướng quân phu nhân, liền tính là hạ đường lúc sau, nàng cũng không có đã làm hạ nhân A. Nghi hoặc, thực nghi hoặc. Hơn nữa, hắn cũng rất bội phục, rõ ràng có phát hiện thiếu ra khả nghi tin tức, phu nhân thấy thế nào lên một chút cũng không hưng phấn đâu. Chẳng lẽ nàng liền không khẩn trương chính mình nhi tử lọt vào bất hạnh? Khó hiểu, thật sự là rất nhiều khó hiểu. đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau hắn đối phượng hoa một ít hành vi cũng rất là khó hiểu rõ ràng là một cái hi hi ha ha ra hỏa trở về như thế nào sẽ năm lần bảy lượt cùng phu nhân phân cao thấp đâu nào đó thiên tĩnh trong tiểu viện một cái tiểu thân ảnh ngồi ở trước bàn cơm nhìn trên bàn bánh kem đôi mắt tỏa sáng đây là người mua là ai làm bánh kem vừa mới mua bánh kem nam tử không kiên nhẫn hoành hắn liếc mắt một cái tiểu ra hỏa đừng rong dài lằng nhằng lao tử cho người mua điểm này bánh kem liền hoa gấp ba giá Ta nói ngươi không có việc gì như vậy kén ăn làm gì, ăn cái gì không phải giống nhau ăn, còn tuổi nhỏ liền lớn như vậy cái giá, thật là bại gia tử. Đại thúc, ta mẹ, mẫu thân nói qua, làm người phải có nguyên tắc, ăn cái gì cũng muốn có chú ý, không thể tùy tiện ăn, càng không thể ăn bậy. Cái gì ăn bậy, nhà ai điểm tâm không đều không sai biệt lắm vị. Liền ngươi kén ăn. Duệ nhi nghiêm trang nhìn mua bánh kem nhỏ gầy nam tử. Đại thúc, ngươi nói sai rồi, ta không phải kén ăn, là thói quen. là ta mâu thân làm ta dưỡng thành hảo thói quen. Nhỏ gây cái phiên trận trắng mắt, cảm thấy chính mình là ở lãng phí nước miếng, cùng một cái tiểu tử thảo luận thật là đầu đất. Cho nên hắn giận dỗi ngồi ở một bên, tức giận trừng mắt nhìn duệ nhi liếc mắt một cái lúc sau nói, hảo, hảo, lão tử lười đến cùng ngươi một cái tiểu mau hài lý luận, ngươi ăn đi, đường căng đã chết. Đại thúc, ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy chính mình ngày mai vẫn là muốn ăn này đó điểm tâm, bất quá số lượng biến hạng. Ngày mai ta muốn ăn bánh kem thượng viết tự phù bánh kem phò Z, còn muốn năm cái đậu đỏ bánh, bốn cái hạ lì bánh kem. Cái gì? Nhỏ gầy nam tử nhảy dựng lên, ngươi ý định lăn lộn ta a Ngươi biết bao nhiêu người ở xếp hàng mua sao? Ngươi muốn đồ vật chỉ có kia ra cửa hàng có, còn muốn dự định, ngày mai, ngươi làm ta thượng nào đi mua? Hôm nay vẫn là vừa khéo gặp được người khác có, bị người thừa cơ hung hăng làm thịt một bút đâu? Ta mặc kệ, dù sao ta muốn ăn, nếu không... Ngươi cũng đi dự định, ta có thể ăn mấy ngày ăn. Lần này ta muốn ngươi làm cho bọn họ rửa theo ta họa bộ dáng làm một cái bánh kem Black for Z. Gì? Còn muốn rửa theo hắn thích hình thức làm. Có như vậy chọn tiểu thí hài sao? chương 140 cười trộm. Xoát xoát xoát, Duệ Nhi cầm lấy bút liền ở một chương trên giấy vẽ một vòng tròn. Sau đó ở mặt trên viết bốn chữ mẫu MZQX, nột, đại thúc, ta liền phải như vậy bánh kem, tròn tròn một cái, muốn đại, mặt trên phải có một con hồ ly. còn phải có nảy bốn chữ. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Dựa. nhỏ gây cái trứng mắt, lại trứng mắt, này có ý tứ gì sao? còn muốn họa một con hồ ly, tưởng tiểu hài tử chơi bùn xa. vốn dĩ bánh kem đã thực hiếm lạ, gia hỏa này còn nơi trốn điêu miệng. uy, tiểu gia hỏa, ngươi mẫu thân là như thế nào dạy ngươi? ta mẫu thân dạy ta ăn cái gì phải có tân ý, không thể luôn ăn một loại, sẽ sinh ra phiền chán tâm lý, đối thân thể không tốt. còn có, đại thúc. ta mẫu thân nói qua, sinh khí đối thân thể cũng không tốt, cho nên, ngươi cũng đừng luôn nhíu mày sinh khí, miễn cho đối thân thể không hảo nga. Ngươi, nhỏ gây cái tức giận đến dơ lên bàn tay liền tưởng chụp được đi, bất quá, đối thượng Duệ Nhi cặp kia đôi mắt đẹp, nghĩ đến chính mình sai sự, cuối cùng vẫn là nuốt khẩu khí, thật mạnh ngồi ở trên ghế. Duệ Nhi nhìn thẳng che miệng cười trộm, sau đó một ngụm một ngụm nhấm nháp khởi bánh kem tới, ăn kia kêu, kêu một cái hương, tấm tắc có vị a Cuối cùng... Dẫn tới nhỏ gầy cái cũng nhịn không được nói thầm, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Vô tình bên trong phát hiện tiểu gia hỏa lưu chữ trung gian kia khối có chữ viết không có ăn, nhịn không được hỏi, uy, tiểu gia hỏa, ngươi làm gì không ăn? Duệ nhi nhìn trầm chầm, chầm kia tự, không tha nói, luyến tích a cảm thấy này khối đặc xinh đẹp. Đây là mỏ mì tiếng Anh phương pháp sáng tác đầu, mỏ mì ở nhà đã dạy hắn, còn nói quá, gặp được nguy hiểm thời điểm liền dùng loại này văn tự tới nghị cách cho nàng truyền tin. bởi vì người bình thường đều sẽ không nhận thức loại này văn tự may mắn hắn dụng tâm nhớ kỹ mò mì giáo đồ vật bằng không lần này như thế nào có thể biết mò mì đã phát hiện hắn đâu ngày hôm sau đương kia nhỏ gầy cái cầm bản vẽ tới tìm hạ duyệt nói muốn đính làm như vậy bánh kem khi hạ duyệt thực sản khoái đáp ứng rồi bất quá thu bốn lần giá làm nhỏ gầy cái thịt đau đến mày thát ngự thiên dung nhận được bản vẽ lúc sau nghiêm túc nhìn một phen hạ duyệt tò mò hỏi phu nhân ngươi nhìn ra cái gì sao là duệ nhi hắn nói là một cái bị nhân sưng môn chủ gia hỏa bắt được hắn còn có một cái kêu tần khiếu a hạ duyệt kinh ngạc nhìn tới cửa tự phủ phu nhân ta như thế nào nhìn không ra kia bốn chữ phủ còn có âm như hiệp chính là như thế nào xác định là thiếu ra phượng hoa theo dõi đi lúc sau liền vẫn luôn không có trở về đâu ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười duỗi tay điểm điểm trên giấy một cái tiếng anh hạ duyệt dựa vào âm nghi hoặc nói đưa ngự thiên dung lắc đầu Đây là nhi tử ý tứ, ta cho Duệ Nhi một cái mỏ mì bánh kem, Duệ Nhi xem đã hiểu, trở về một cái nhi tử, ngươi nói, trừ bỏ ta Duệ Nhi sẽ, những người khác sẽ sao. Hạ Duyệt ngây thơ lắc đầu, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, phu nhân, đây là các ngươi ước định tiếng lóng. Ách, ngự thiên dung cười khẽ lên, nhìn Hạ Duyệt kinh ngạc biểu tình nói, ngươi muốn như vậy cho rằng liền tính là đi. Hạ Duyệt hồ nghi nhìn nàng, phu nhân, đừng lừa gạt ta, nói thực ra nơi này có cái gì huyền bí. về sau ta nhớ kỹ cũng có thể đủ càng tốt bảo hộ thiếu gia ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn ngươi còn hy vọng về sau lại phát sinh chuyện như vậy a ha ha hạ duyệt cười gượng vội vàng nói sang chuyện khác phu nhân kia mặt giãn ra bọn họ bên kia không đổi làm cho bọn họ tiếp tục truy tra đi cũng làm cho đối phương cho rằng chúng ta còn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường hảo chính là ta sợ mặt giãn ra hắn sẽ thực nóng lòng bằng không cho hắn thấu cái khí hơi hơi suy nghĩ một hồi ngự thiên dung gật gật đầu ân vậy ngươi an bài người nhắc nhở hắn đi đôi tay dựa vào mặt bàn chống cằm ngự thiên dung một tay đùa bỡn chính mình sợi tóc khoe miệng mỉm cười không thể tưởng được lúc trước giáo duệ nhi một ít tiếng anh cư nhiên có tác dụng xem ra về sau đến tiếp tục dạy hắn làm các nàng chi gian mặc kệ khi nào đều có thể đủ có một loại đặc biệt ngôn ngữ tương nhận. không mặt mũi nào môn chủ tần khiếu hai cái thú vị ra hỏa mặc kệ bọn họ cùng ngự thiên dung bản tôn phía trước từng có loại nào ăn tết Chỉ bằng lần này bọn họ đối rễ nhi xuống tay nàng liền tuyệt không sẽ khinh tha bọn họ. Chờ xem, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, tất nhiên làm cho bọn họ khóc không ra nước mắt. Bất quá, không mặt mũi nào không phải tịch băng toàn người sao. Vì cái gì sẽ dễ dàng đối nàng đậu thủ? Chẳng lẽ nói không mặt mũi nào cùng tịch băng toàn chi gian quan hệ chỉ là nào đó sự tình có hợp tác, cũng không phải lệ thuộc quan hệ. Nàng tin tưởng tịch băng toàn là tuyệt không sẽ đối rễ nhi đậu thủ. Liên tính hắn đối chính mình cảm tình cũng không phải ái. Phía trước Tần Khiếu nói qua không mặt mũi nào hòa ly quốc trong cung một nữ nhân có quan hệ mật thiết, hồng nhan tôn chủ. Là ai? Không mặt mũi nào có thể hay không hòa ly quốc triều đình nhân vật có quan hệ gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tuy rằng không hiểu biết hắn, nhưng là, ở nàng xem ra, không mặt mũi nào tuyệt không phải một cái vì nữ nhân điên cuồng nam tử. Nếu thực sự có quan hệ, kia chẳng phải là liên lụy đến hai nước đánh giá vấn đề. Nghĩ như vậy đi xuống. không mặt mũi nào có thể hay không là một cái nằm vùng. hắn rốt cuộc thiên hướng bên kia đâu? Phu nhân, hạ duyệt xử lý xong sự tình trở lại trong tiệm, liền nhìn đến vẻ mặt trầm tư ngự thiên dung. kia rồi dám mày làm người nhịn không được muốn biết nàng đến tột cùng ở vì cái gì phiền não. ngự thiên dung nhìn hắn một cái, giãn ra mày đạm nhiên cười, ngươi đã trở lại. Phu nhân, ta không có việc gì, hôm nay liền tới trước đây là ngăn đi. trương phượng hoa trở về chúng ta lại hảo hảo thương nghị. Hạ Duyệt nhìn Ngự Thiên Dung bỗng nhiên cả kinh nói, phu nhân, ngươi mặt còn không có khôi phục. Ngự Thiên Dung sờ sờ chính mình mặt, nhún nhún vai vậy trước như vậy đi. Chính là, ta xem vẫn là làm người lộng điểm thảo dược rửa sạch hạ đi, ta biết có một loại thảo dược có thể đem rất nhiều vết bẩn tẩy đi. Ngự Thiên Dung không sao cả cười cười, đừng như vậy phiền thoái, chờ Phượng Hoa trở về trực tiếp làm hắn lộng đi, miễn cho chúng ta loạn dùng dược xuất hiện bất lương phản ứng. Chính là, này không quá đẹp nha, Hạ Duyệt rất muốn nói ra, bất quá. Vẫn là nhịn xuống, hắn nhưng không nghĩ ai phê. Hơn nữa, nhân ra một nữ nhân đều không thèm để ý chính mình bộ dáng biến xấu, hắn lo lắng xuông làm cái gì à? Ai nha, ta đói bụng, hạ duyệt, ngươi đi cho ta lấy một cái bánh kem lại đây đi. Hảo, phu nhân muốn ăn loại nào? Ngự thiên dung thoáng suy nghĩ một chút, muốn đậu đỏ bánh kem đi. Hạ duyệt phân phó hạ nhân đi chuẩn bị, nhìn ngự thiên dung tỏ mò hỏi, phu nhân, ngươi tựa hồ thực thích đậu đỏ. Thiếu ra cũng đi theo người thích đâu. Thích đậu đỏ có cái gì không tốt sao? Không có gì, chỉ là to mò mà thôi, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, chân bảo hy vật nhiều đến là, phu nhân vì sao cố tình thích như vậy một loại bình thường vật? Bình thường vật sao? Ngự thiên dung đạm đạm cười, kia cười, tựa nhẹ vân giống nhau, dung ở phiên muộn, chậm rãi nói, ngươi biết đậu đỏ chuyện xưa sao? Hạ duyệt lắc đầu, đậu đỏ còn không phải là một loại bình thường vật sao? Ở ly quốc, đậu đỏ nhiều đến là đâu? Có cái gì hiếm lạ? Đương nhiên! hiện tại hắn có điểm tò mò bởi vì phu nhân lợi dụng đậu đỏ chế tác bánh kem hương vị tươi ngon hấp dẫn rất nhiều khách nhân ngự thiên dung có chút kỳ quái nhìn hắn đậu đỏ ở ly quốc không có gì đặc biệt ý nghĩa sao đặc biệt hạ duyệt khó hiểu còn không phải là một loại hoang dại vật sao có cái gì đặc biệt chẳng lẽ nơi này đậu đỏ không có tương tư văn hóa ngự thiên dung nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái nhẹ giọng nói tương truyền thời cổ có vị nam tử xuất trinh này thuê sớm chiều ỉ với núi cao thượng đại thụ hạ kỳ vọng nhân tưởng niệm biên tai ái nhân khóc với dưới tảng cây nước mắt lưu làm sao chảy ra chính là viên viên đỏ tươi huyết tích huyết tích hóa thành đậu đỏ đậu đỏ mọc dễ nảy mầm trưởng thành đại thụ kết đầy một cây đậu đỏ mọi người xưng là tương tư đậu ngày qua ngày xuân đi thu tới đại thụ trái cây bạn cô nương trong lòng tưởng niệm chậm rãi biến thành trên địa cầu đẹp nhất màu đỏ tâm hình hạt giống tương tư đậu chương 141 trăm đậu đỏ a hạ duyệt há húm mồm có sao hắn chưa bao giờ từng nghe nói qua đâu ngự thiên dung tiếp hận than một tiếng có lẽ cái này truyền thuyết ở chỗ này không lưu hành đi đậu đỏ tương tư đậu hạ duyệt nhữ mày nghĩ nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt lại nhiều một mạt suy nghĩ tương tư vì ai tương tư nửa canh giờ lúc sau phòng bếp người đưa tới bánh kem ngự thiên dung nhìn kia đỏ sẩm nhan sắc hỗn loạn ở kim hoàng bánh kem khe khẽ thở dài biểu tình phiên muộn kỳ thật chân chính tương tư đậu đỏ viên hình đặc đại hơn nữa thiên nhiên phú với nó một loại tính chất đặc biệt chất kiên như toàn sắc diễm như máu giống nhau nhảy lên trái tim hồng mà tỏa sáng không chú không hủ màu sắc trong suốt mà vĩnh không phai màu phần văn đi vê đút vê đút vê đút thì bạ com này ngoại hình cập hoa văn toàn vì tâm hình chữ thật là đại tâm bộ cẩn thận ý hợp tâm đầu a có như vậy đậu đỏ sao bọn họ dùng để làm bánh kem phối liệu đậu đỏ đều là người bình thường ra gieo trồng lớn nhỏ không đồng nhất đậu đỏ cũng không có nghe ai nói quá đậu đỏ là tương tư đậu hồng đậu sinh nam quốc xuân lai phát kỷ chi. nguyễn quân đa thả hiện vật ấy nhất tương tư ngự thiên dung niệm cổ nhân lưu lại danh thơ tâm cũng đi theo thường cảm lên tương tư đậu đậu đỏ tương tư ai vì ai tương tư tương tư có gì giá trị nàng cũng không hiểu lắm một đời người dài lâu mà lại ngắn ngủi nàng nên vì ai tương tư phu nhân ngươi muốn tìm đến chân chính đậu đỏ sao hạ duyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười tùy duyên đi nếu là có duyên tự nhiên sẽ ở lơ đảng chi gian phát hiện nếu là vô duyên tìm cũng là hưởng phí tâm cơ chậm dại nhấm nháp khởi đậu đỏ bánh kem tới ngự thiên dung lộ ra vừa lòng tới cười này điểm tâm sư phó thiên Phú thật đúng là cao ta chỉ là nói nói hắn là có thể đủ làm ra hương vị độc đáo bánh kem tới úc nói đến điểm tâm sư phu nhân còn có một việc muốn cùng ngươi hội báo lần trước chúng ta trong tiệm thu lưu một thiếu niên hắn tự nguyện đến chúng ta trong tiệm miễn phí thủ công 2 năm chỉ cần chúng ta bao ăn ở sau đó làm hắn đi theo lao điểm tâm sư làm điểm tâm Đánh tạp là được Vốn dĩ tưởng xin chỉ thị hạ ngươi Bất quá, mấy ngày nay ngươi chính bội vàng hướng thẩm cô nương học tập cho nên Học đồ Thực thông minh một người đâu Ngự thiên dung nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái Loại chuyện này, chính ngươi làm chủ là được Hắn còn có cái gì địa phương đáng giá ngươi cố ý hướng ta hội báo sao Phu nhân đôi mắt thật lượng Hắn đã từng là bùi nhược thần gã sai vặt Không biết vì cái gì rời đi bùi ra Ta xem hắn thân thể không tồi Người cũng tinh linh Là một khối phát ngọc lưu tại chính mình dưới mí mắt đảo không tội Phải không? Ngự thiên dung ánh mắt hiện lên một sợi không vui. Hạ duyệt, đối với bùi Như thần, các ngươi không cần quá mức lo lắng, ta cùng hắn không có gì gấp mắt. Chính là thiếu ra lại cùng hắn có không thể tiêu ma quan hệ, chẳng lẽ phu nhân tính toán cả đời trốn tránh vấn đề này? Trốn tránh. Ngự thiên dung khó hiểu nhìn hắn. Hạ duyệt, ngươi vì sao nói ta trốn tránh? Duệ nhi biết thân phận của hắn, ta cũng biết, hơn nữa cũng không có phủ nhận quá. Chỉ là tạm thời không có làm Duệ Nhi nhận hắn mà thôi, chờ Duệ Nhi trưởng thành, hắn muốn nhận liền nhận, ta không ngăn trở, này xem như trốn tránh sao. Không, ta chỉ là cảm thấy phu nhân sửa phòng bị hắn mà thôi, liền tính hắn sẽ không thương tổn thiếu ra, chính là, phu nhân đâu, ta nhưng không cảm thấy hắn đối phu nhân có bao nhiêu tình cảm. Hừ, có bản lĩnh liền tới bái, ta cần gì sợ hai hắn. Hạ Duyệt còn muốn nói cái gì, bất quá xem ngự thiên dung nghiêm túc ăn bánh kem biểu tình hắn co dừng khẩu. Hắn luôn là cảm thấy bùi nhược thần trên người có một ít không muốn người biết thần bí, nhưng là lại tìm không thấy xác thực căn cứ. Trước mắt, phu nhân nếu không lo lắng, hắn cần gì phải ở nàng tầm tình tốt thời điểm bại hoại nàng hứng thú. Về sau có tình huống như thế nào rồi nói sau. Đến nỗi phu nhân nói tương tư đậu đỏ, hắn thử đi tìm xem đi, nếu thực sự có, như vậy cũng có thể khai triển một cái khác thương cơ đâu. ân ngẫm lại chính mình hiện tại sinh hoạt, thật đúng là thích ý, mau biến thành chân chính thương nhân rồi. Hạ duyệt, Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngự thiên dung bỗng nhiên dương mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạ duyệt ha hả cười, không có gì, phu nhân còn muốn ăn chút khác cái gì? Không cần, ta xem ngươi đã lột xác trở thành một cái gian thương, ta mới vừa nói một chút, ngươi liền nghĩ biến thành sinh ý. Hạ duyệt ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung, kinh ngạc hỏi, phu nhân, ngươi, như thế nào biết? Ngự thiên dung biểu môi, ngươi đi chiếu chiếu gương, ngươi trên mặt viết đều là tiền đồ cao minh, trong mắt thoáng hiện càng là bạc bay đầy trời. Hắc hắc. phu nhân này cũng không có gì không tốt ta biến thành gian thương cũng là vi phu nhân mưu tại sao thiết ngự thiên dung rất là hoài nghi nhìn hắn hạ duyệt ngươi sẽ không yêu kinh thương đi ha ái hạ duyệt trứng mắt nói được thượng ái sao bất quá là một loại tiêu khiển thôi nhật tử nhàm chán sao phu nhân thật đúng là thanh nhàn cùng với một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến một bóng hình lóe tiến vào ngự thiên dung nhìn đến phượng hoa trong lòng căng thẳng phượng hoa ngươi như thế nào đã trở lại Dụy như thế nào? Phượng Hoa mỉa mai ngoắc mất môi, "Phu nhân vừa mới không phải còn thực nhàn nhã sao?" "Ngươi?" Phượng Hoa một ngông ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trà liền hướng trong miệng đưa, lộc cộc lộc cộc uống xong bụng đi, Hạ Duyệt xem đến sắm mắt, một bàn tay rơi đến giữa không trùng tạm dừng xuống dưới, Phượng Hoa xem hắn quái dị động tác nghi hoặc hỏi, "Hạ Duyệt, ngươi làm sao vậy?" Đi theo phu nhân trở nên choáng váng. "Ách." Hạ Duyệt nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào trong tay hắn chăn, Phượng Hoa khó hiểu này cái ly làm sao vậy khu đây là phu nhân dùng cái ly loảng xoảng người nào đó tức khắc buông tay một con hảo hảo bạch sứ ly liền đáng thương bị rơi chia năm xẻ bảy ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn bất mãn phê bình hắn quá lãng phí là ta uống qua cái ly thì thế nào cũng sẽ không có độc uống lên cũng độc bất tử ngươi phượng hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái bất quá cũng bất đắc dĩ uống đều uống xong đi còn có thể đủ nhổ ra không thành ha ha, hảo Đây là ngoài ý muốn, không cần để ý hạ duyệt hòa giải nói. Đúng rồi, Phượng Hoa, ngươi không ở thiếu gia bên người thủ trở về là có chuyện gì sao? Phượng Hoa lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi xác định ta tìm được rồi thiếu gia. Bởi vì thiếu gia cấp phu nhân đưa tin A. truyền tin. Phượng Hoa nhìn ngự thiên dung trầm dai nói, phu nhân, bọn họ chuẩn bị đem thiếu gia mang đi, giống như phải rời khỏi ly quốc, đến mạnh quốc đi. A. Hắn không phải thanh quốc người sao? Hang hồ không cũng ở thanh quốc sao? Như thế nào sẽ lựa chọn mạnh quốc? Ngự thiên dung kinh ngạc hỏi. Phượng hoa nhún nhún bay, này ta cũng không biết, dù sao ta nghe bọn hắn ý tứ là hai ngày này liền chuẩn bị đi rồi. Cho nên ta gấp trở về hỏi một chút phu nhân quyết định thế nào. Là tiếp tục chờ đại vẫn là trước thời gian cứu ra gia thiếu gia? Bọn họ phải đi nói tự nhiên là trước đoạt lại duệ nhi nói nữa. Muốn ngạnh đoạt thiếu gia nói chúng ta nhân thủ giống như không đủ, ta quan sát bọn họ thủ vệ cũng không thiếu. Chỗ tối có không ít cao thủ, người nọ tựa hồ rất coi trọng thiếu ra con tin này đâu. Cũng không biết phu nhân qua đi đắc tội nhân ra cái gì. Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt, ta như thế nào biết, đều nói ta quên mất, quá khứ là cái gì ta đều mặc kệ, dù sao muốn cứu duệ nhi ra tới, lần này ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Phượng Hoa hoài nghi nhìn hắn, tựa hồ không quá tin tưởng nàng có thể giúp đỡ. Phu nhân, ta xem, người vẫn là chương 142 đậu thủ, ít nói nhảm. Ta nói muốn đi liền phải đi, ngươi sợ ta liên lụy ngươi cũng đừng quản ta, chỉ cần nhớ kỹ cứu gia duệ nhi là chủ là được. Phẩm văn đi vê đút vê đút tỉ ba con. Anh, ngươi bị bắt chúng ta còn không phải càng muốn cứu. Phượng Hoa lắc đầu, nữ nhân, có đôi khi thật là dã man đến không thể nói lý. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn ánh chiều tà sái lạc ở các nơi sân giã, ba bóng người phi né qua sân gian, không bao lâu đạt tới một cái tiểu viện lạc. Phân biệt càng thượng viện ngoại đại thụ xem xét bên trong cảnh tượng. Phượng Hoa cùng Hạ Duyệt nhìn Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng thân hình trong lòng đều là chấn động, phu nhân này khinh công luyện được thật đúng là nhẹ nhàng lại thân tốc, ngắn ngủn mấy ngày là có thể đủ bay vọt cao thủ không tiếng động, một chút cũng không thể so bọn họ kém. Phu nhân, lần sau dứt khoát cũng làm độc lão nhân cho chúng ta xứng mấy phó thuốc bổ, làm chúng ta cũng công lực tăng nhiều, như vậy về sau cũng hảo càng mau vi phu nhân phân ưu. Ách, Ngự Thiên Dung khó xử nhìn hắn, hạ giọng nói, cái này Ta xem đến xem độc quái bản nhân ý tứ, hơn nữa, thật đáng tiếc nói cho ngươi, cho ta thuốc bổ đã không có, ngươi muốn chỉ có thể lượng khác. Thiết, đều là một ít bất công gia hỏa. Mỗi lần cho ta đều không phải tinh phẩm. Ách, giống như người nào đó đã bóc lột rất nhiều độc dược được không, như thế nào còn không thỏa mãn đâu. Ai? Ngự thiên dung trong lòng thầm than, quyết định bất hòa hắn tranh luận, phóng nhãn chú ý trong viện tình huống, một cái mở ra cửa sổ trong phòng thoáng hiện một hình bóng quen thuộc, ngự thiên dung trong lòng một kích động. Liền tưởng hô lên khẩu, vẫn là Phượng Hoa tay mắt lanh lẹ, cách không điểm huyệt, làm nàng phát không ra thanh âm tới mới tránh cho bại lộ bọn họ hành tung. Phượng Hoa lấy ánh mắt sát Ngự Thiên Dung, phu nhân, làm ơn ngươi đừng cho chúng ta chọc phiền thoái. Ngự Thiên Dung xin lỗi nhìn hắn, không phải cố ý. Mắt thấy trong viện không có gì bóng người, Ngự Thiên Dung rất muốn xoay người đi xuống đem Duệ nhi mang đi, bất quá bị Phượng Hoa ngăn lại. Hắn rời đi thời điểm rõ ràng phát hiện nơi này thủ vệ thực nghiêm, tuy rằng nhân số không nhiều lắm. Lại tuyệt không phải bọn họ ba cái có thể dễ dàng xuất nhập, này sẽ như thế nào sẽ không có tiếng động đâu. Giống như trong viện thật sự không có gì người giống nhau. Kỳ quái. Hạ duyệt nhìn về phía phượng hoa, trong mắt cũng lóe nghi hoặc, không chỉ có phu nhân không có phát giác bên trong có người nào, hắn ngưng thần lắng nghe cũng không có phát hiện động tinh gì, tựa hồ thủ vệ chỉ có bốn cái mà thôi. Ngự thiên dung lắc mình bay đến phượng hoa bên người, nhìn hắn muốn hắn giải huyệt, phượng hoa duỗi tay một chút. ngự thiên dung được tự do lúc sau lập tức mở miệng thấp giọng hỏi nói chúng ta vào đi thôi phu nhân không phải luôn luôn thực bình tĩnh sao này sẽ như thế nào mất đi bình tĩnh ngự thiên dung quét hắn liếc mắt một cái từng câu từng chữ nói bởi vì ta cảm giác đến ra đây là bao tắp tiến đến trước bình tĩnh thừa dịp báo tắp còn không có tới chúng ta muốn trước cứu trở về duệ nhi phượng hoa nghe xong rất là vô ngữ cảm giác cảm giác là có thể đủ phán đoán nguy cơ sao bất quá muốn trước cứu ra thiếu ra hắn cũng nhận đồng chỉ là lo lắng sẽ có mai phục. Phu nhân, ta đi trước mở đường đi. Phượng Hoa nhân cơ hội đi cứu thiếu ra. phu nhân ngươi tại đây chờ tiếp ứng chúng ta. Hạ Duyệt mở miệng để nghị nói. Phượng Hoa gật gật đầu, "Hảo, cứ như vậy." Dứt lời cũng không đợi Ngự Thiên Dung gật đầu liền cùng Hạ Duyệt lắc mình vào sân, bọn họ hai cái vẫn luôn đến gần rồi duệ nhi phòng mới bị bốn cái thủ vệ ngăn lại, giao khởi tay tới cũng không thấy những người khác ảnh thoáng hiện, Ngự Thiên Dung trong lòng hiện lên mãnh liệt bất an. Định nhãn nhìn tình huống bên trong, Duệ Nhi nghe được động tĩnh đã muốn chạy tới cửa sổ. Nàng rất muốn lao xuống đi giữ được hắn dẫn hắn về nhà, bất quá, nàng muốn bước vàng. Thức mau, Phượng Hoa liền ôm tới rồi Duệ Nhi, cùng hạ duyệt biên đánh biên lui, chuẩn bị bỏ chạy. Duệ Nhi bị Phượng Hoa ôm, bốn phía đánh nhìn, thúc thúc, ta mẫu thân đâu. Phượng Hoa cũng không thèm nhìn tới, một bên chống đỡ địch nhân, một bên trả lời, ở nhà chờ ngươi đâu. Nghe được Phượng Hoa nói, Duệ Nhi ánh mắt chật lóe, bất quá. phượng hoa bọn họ cũng không có phát hiện chỉ là một lòng muốn rút đi liền ở bọn họ phi thân thượng tường muốn ra sân thời điểm bị phượng hoa ôm duệ nhi bỗng nhiên một trưởng chụp được đánh ở phượng hoa ngực đồng thời một tay phóng ra một tay ngân châm thứ hướng hạ duyệt hạ duyệt kinh ngạc dưới vội vàng né tránh tay trái cánh tay lại vẫn là chúng hai chi ngân châm ngân châm vừa vào hắn tức khắc cảm giác cánh tay tê dại lên trong lòng thất kinh có độc viện ngoại ngự thiên dung nhìn chấn động ngay sau đó lắc mình xuất hiện một trưởng phách về phía duệ nhi Ngươi là ai? Không có dự đoán được Ngự Thiên Dung đống nhiên xuất hiện, Tia Duệ Nhi bị đánh một cổ trở tay không kịp, bị Ngự Thiên Dung một trưởng vội vàng rơi xuống đất thối lui vài chục bước, kinh nghi nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi là ai? Ngự Thiên Dung không phải không có võ công sao? Phượng Hoa ôm ngực rủa thầm một tiếng, đáng giận, cư nhiên là một cái giả mạo. Ngự Thiên Dung tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi thế nào? Hạ Duyệt, ngươi có thể đi sao? Hạ Duyệt cau mày gật gật đầu, hắn đã vận khí đem độc bức ở trên tay trái. Tạm thời vẫn là có thể tự bảo vệ mình. Ngự Thiên Dung nhìn trước mắt cái kia giả Duệ nhi lạnh lùng nói, ta duệ nhi đâu? Tự nhiên là bị ta tàng tới rồi nơi khác. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, trong viện tức khắc thoáng hiện mười mấy người áo đỏ. Tần khiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung, ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi chính là người thông minh, người khác đều là đồ ngốc sao. Quả nhiên là ngươi. Ngự Thiên Dung nửa hiếp mắt, trong lòng đã sớm phát hỏa. Tần khiếu cười lạnh nói, đúng vậy, lại gặp mặt Ngươi đi sao biết chúng ta sẽ đến tần khiếu nhìn giả duệ nhi liếc mắt một cái tự nhiên là nhìn đến cái kia tiểu ra hỏa bánh kem tuy rằng ta không biết kia đại biểu có ý tứ gì nhưng là một cái tiểu hài tử sao có thể như vậy bắt bẻ rất nhiều yêu cầu đều làm người kinh nghi ta tự nhiên liền hoài nghi là hắn là tự cấp các ngươi ám hiệu cho nên liền tới một cái cá trong chậu. không thể tưởng được con này bị ta đoán trúng. ngự thiên dung không thể không khích lệ ngươi con của ngươi thực không tồi ừ, giả mù sa mưa Ngự Thiên Dung mắt lạnh nhìn hắn, dứt lời, ngươi có cái gì yêu cầu? Rất đơn giản, ngươi bó tay chịu trói, bọn họ hai cái sao? Cái này không có đắc tội quá ta có thể thả hắn đi. Đến nỗi cái này Phượng Hoa công tử sao? Lưu lại một cái cánh tay, ta cũng liền buông tha hắn. Hơn nữa, còn có thể đủ làm cho bọn họ mang đi người nhí tử. Không có khả năng. Phượng Hoa cùng Ngự Thiên Dung đồng thời mở miệng nói. Tần khiếu nhìn bọn họ trăng miệng một lời bộ dáng sắc mặt trầm xuống, như vậy, khiến cho cái kia tiểu gia hỏa. Thả phượng hoa, làm duệ nhi về nhà, ta liền lưu lại. Tần khiếu nhìn thoáng qua phượng hoa, lại nhìn chầm chằm ngự thiên dung chậm dai nói, ngươi nguyện ý vì người nam nhân này trả giá cái gì đại giới. Ha! Ngự thiên dung ngạc nhiên nhìn hắn, người này rốt cuộc muốn thế nào? Lại nghe tần khiếu châm chọc nói, 7 năm trước ngươi vì hắn lợi dụng ta, 7 năm sau, ngươi phải vì một cái khác nam nhân cầu ta, phong thủy thay phiên chuyển cũng chính là như vậy đi. Ách! 7 năm trước! Ngự thiên dung sờ sờ cảm, Nhữ mày Bảy năm trước nàng còn ở hiện đại sống được hảo hảo đâu, tự do tự tại, nhưng không có đắc tội với người. Bản tôn đắc tội người hiện giờ muốn nàng tới trả nợ a. Xin lỗi, một năm trước sự tình ta đều toàn bộ quên mất, thật sự nhớ không nổi ta và ngươi có cái gì ân oán. Nếu ngươi nhất định phải báo thù nói, như vậy, không bằng nói nói, ngươi tưởng ta thế nào mới có thể ngôi giận. Quên. Ha ha. Một câu quên liền cái kia mà sát hết thể sao. Tân khiếu lạnh lùng nhìn ngự thiên dung, không sai. Trước mắt nữ nhân này, đích sắc không hề là trước đây cái kia nàng, bởi vì cái kia nàng không dám dùng như vậy sắc bén ánh mắt cùng chính mình đối diện, càng không dám lý đủ khí tráng đối mặt chính mình, quên, thật là một loại tuyệt hảo bệnh. Chương 143 án, Trầm mặc thật lâu sau, Tần Khiếu mới âm lanh nói, "Nếu ta muốn ngươi chết, ngươi cũng sẽ đi tìm chết sao?" "Ách, quá độc ác." Ngự Thiên dung nhíu mày, ngượng ngùng, "Ta còn không muốn chết, có thể lựa chọn khác phương thức sao?" "Ngươi nói đi." Tần Khiếu cười lạnh, Quả nhiên, nàng cũng là tham sống sợ chết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ngự thiên dung bất mãn nhìn hắn, uy, ta nói một câu không dễ nghe lời nói, liền tính lúc trước là ngự thiên dung lợi dụng ngươi, nàng, ta có sai, bất quá, đổi một cái góc độ ngắm lại, chẳng lẽ chính ngươi liền không có một đinh điểm sai lầm sao? Bị lừa người luôn là quái kẻ lừa đảo đáng giận, chính là, bọn họ lại không tỉnh lại hạ chính mình vì cái gì sẽ bị kẻ lừa đảo lừa đến đâu? ý của ngươi là ta bị ngươi lợi dụng là chính mình quá ngu ngốc tần khiếu vì này chán nản ngự thiên dung nhàn nhạt cười ta không có nói như vậy nga chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi đừng đem sai lầm toàn bộ đẩy đến người khác trên người đi tần khiếu nắm tay nắm chặt âm trầm nhìn bọn họ xem ra ngươi là không nghĩ muốn chính mình nhi tử cùng bọn họ hai cái tánh mạng đê tiện phượng hoa phẫn nộ mắng một câu tần khiếu nhìn hắn tái nhợt sắc mặt cười nói phượng hoa công tử ngươi hiện tại nhất định không dễ chịu đi địa y kia một trưởng không chỉ có riêng là nội lực mười phần còn cho ngươi tặng một con độc châm nga ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác ngược một thời gian có rút đau đớn phượng hoa cắn răng không mở miệng chỉ là hung hăng chừng mắt tần thiếu ngự thiên dung nghe vậy cả kinh lo lắng nhìn phượng hoa phượng hoa ngươi không cần ngươi quản nhớ kỹ chúng ta mục đích là cứu thiếu gia đi ra ngoài liền hảo thiếu gia nhất định còn ở nơi này liền xem ngươi tìm được hay không chính là phu nhân đừng làm cho ta khinh thường ngươi Ngự thiên dung cắn môi, nhìn về phía tần khiếu, nếu ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi có phải hay không sẽ thủ tín. Tần khiếu mặt lệnh không mở miệng nói, ngự thiên dung nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái, hạ duyệt, ngươi vất vả chút đỡ Phượng Hoa đi thôi. Phu nhân, đi thôi, mang Duệ Nhi về nhà lúc sau, hảo hảo giúp ta chiếu cố hắn. Phượng Hoa bình tĩnh đứng ở nơi đó, ta sẽ không như vậy đi, càng sẽ không hy sinh nàng đổi chính mình mệnh. Ngự thiên dung kéo xuống mặt, ta đây là mệnh lệnh các ngươi. cũng không phải là chừng cầu các ngươi đồng ý phải nhớ các ngươi chính là ta hộ vệ ta mới là chủ tử phượng hoa đẩy ra ngự thiên dung tay chính mình lấy trường kiếm cắm địa chi chống chính mình ta mệnh trước nay đều chỉ là thuộc về chính mình không cần người khác tới nhúng tay càng không cần ngươi tới nhúng tay ngươi tần khiếu nhìn bọn họ tranh chấp sắc mặt càng thêm không tốt phượng hoa công tử xem ra thực hy vọng tiểu gia hỏa biến mất ở trên đời này a phượng hoa ngẩn ra mắt lạnh sát hướng tần khiếu ngươi nói cái gì ta nói ngươi hy vọng tiểu gia hỏa đã chết, hảo cùng các ngươi phu nhân ve vãn đánh yêu à, lại nói như thế nào, mang theo một cái nhi tử nữ nhân đều không thế nào phương tiện A Phượng Hoa hai mắt chầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là ta đến nay mới thôi, rất có tâm muốn giết một cái đối tượng, vì thế ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. lời nói một xong, Trường Kiếm liền thứ hướng tần khiếu tần khiếu tán thưởng nhìn Phượng Hoa, một bên né tránh một bên nói, không hổ là đã làm sát thủ người, đủ tàn nhẫn, rất nhanh. bất quá lấy ngươi hiện tại trạng huống. Còn có thể đủ thương đến ta sao? Phượng Hoa. Ngự Thiên Dung khó thở kêu, thân ảnh cũng đi theo Hoàng lên rồi, hai người hợp công. Tần khiếu kinh ngạc đánh giá Ngự Thiên Dung, người cư nhiên sẽ võ. Sao có thể? Hắn nhận thức Ngự Thiên Dung căn bản không biết võ công, chính là, trước mắt người này rõ ràng chính là nàng. Lại nơi trốn biểu hiện đến giống hai người, rốt cuộc sao lại thế này. Ngự Thiên Dung lạnh lùng cười, ta sẽ đổ vật còn nhiều lắm đâu, dùng đến hướng ngươi hội báo sao. Tần khiếu chống đỡ bọn họ hai người vây công chậm rãi phát hiện ngự thiên dung chỉ là sẽ một bộ trường pháp còn không phải rất quen thuộc bộ dáng chẳng lẽ là sơ học chính là nội lực sao có thể ở trong thời gian ngắn luyện thành chăm chiêu qua đi hắn không bao giờ tưởng dây dưa đi xuống một trường phách về phía ngự thiên dung nhất kiếm thư hướng phượng hoa mắt thấy hắn trường kiếm liền phải đâm vào phượng hoa ngực ngự thiên dung thân hình chật lóe phúc trường kiếm xuyên thấu ngự thiên dung bả vai chảy ra máu tươi lập tức nhiễm hồng nàng quần áo Phượng hoa ôm lấy nàng đứng thẳng bất động ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tần khiếu cũng nốc lăng một hồi lâu, kia máu tươi cũng nhiễm hồng hắn hai mắt, nàng dùng chính mình hành động nói cho hắn, nàng sẽ vì người khác trả giá chính mình sinh mệnh, lại sẽ không vì hắn có chút đau lòng. Một đạo hàn quang đánh tới, tần khiếu phản xạ tính nẽ tránh khai, quay đầu lại nhìn đến một cái tuyệt đại phong hoa nam nhân, hơi hơi thất thần, bùi nhược thần. Sao ngươi lại tới đây? Bùi nhược thần vẻ mặt đạm nhiên nhìn bọn họ, Ánh mắt đảo qua ngự thiên dung thời điểm hơi hơi như hạ mi, tự nhiên là tới muốn ta người. Hừ, người của ngươi, ai? Thiểu gia hỏa. A. Tân khiếu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, hắn khi nào biến thành người của ngươi? Cái này, cùng ngươi không quan hệ, dù sao ngươi người từ ta trên tay đoạt hắn, ta là tới đón người, các ngươi cũng thật không sai, cư nhiên làm ta đâu một vòng tròn. Bùi nhược thần kia đạm mạc ngữ khí cùng biểu tình làm người cảm thấy hắn tựa hồ ở đi dạo bên trong gặp quen biết người sau đó nói chuyện hiếm. Tần Khiếu nhìn xem Ngự Thiên Dung lại nhìn xem Bùi Nhược Thần, chẳng lẽ nghe đồn là thật. Ngươi cùng nàng chi gian có thông đồng, kia tiểu quỷ chính là các ngươi. Bùi Nhược Thần nhàn nhạt quét Tần Khiếu liếc mắt một cái, tuy rằng là nhàn nhạt, lại như lạnh lẽo gió lạnh thổi hướng về phía hắn giống nhau, làm hắn không tự chủ được dừng khẩu, ngay sau đó lại nói, "Muốn hắn có thể lưu lại nàng." Nghe vậy, Bùi Nhược Thần chỉ là u nhã rút ra bên hông ống sáo, từng câu từng chữ nói, "Có thể, nếu các ngươi có bản lĩnh nói." Phượng hoa đỡ ngự thiên dung sắc mặt thập phần chi kém, muốn lại ra tay lại bị bùi nhược thần ống sáo một hoành ngăn lại, đồng thời dôi tay điểm huyệt cấp ngự thiên dung cầm máu, chiếu cố hảo nàng là được. U nhã tiếng sáo vang lên, phượng hoa thân mình chấn động, ngay sau đó cấp ngự thiên dung điểm huyệt ngủ, đồng thời đối hạ duyệt thấp giọng nói, có thai như điếc bảo tâm thần. Tiếng sáo khi thì châm thấp, khi thì ngừng cao, khi thì xúc động phẫn nộ, dần dần cho người ta một loại quần ma loạn vũ cảm giác, thần khiếu bắt đầu không có thực để ý. thẳng đến nhìn đến bên người thuộc hạ đều ôm đầu rẽ rủa thời điểm hắn mới tỉnh ngộ lại đây hắn nội lực so những người khác thâm hậu cho nên có thể chống cự bùi nhược thần tiếng sáo chờ hắn đều cảm thấy không phải mãi thời điểm tiếng sáo đã tiến vào đến một cái khác giai đoạn bùi nhược thần liền như vậy đứng yêu nhã thổi thấu khóe môi cong lên duyên dáng độ cùng rõ ràng là tuyệt đại phong hoa mặt lúc này cười lại như địa ngục tu la làm người nhịn không được muốn thưởng thức lại sợ hai kia một cổ ma lực đối diện tần khiếu tay cầm trường kiếm dơ lên lại chậm rãi bông Mắt đen thổi qua ngự thiên dung thời điểm hiện lên một đạo áng quang, hắn lại thua rồi. Bại bởi căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ ra tay bùi nhược thần, đến tột cùng là cái gì làm nam cung tẫn cùng bùi nhược thần đối nàng thái độ đều thay đổi. Vì cái gì? Liên bởi vì mất trí nhớ lúc sau nàng không giống nhau sao? Bùi nhược thần nhàn nhạt giật nhẹ khoe môi, giương mắt nhìn tần khiếu, ta từ trước đến nay không thích người khác đoạt ta đồ vật, người liền càng thêm không nghĩ bị người nhung chảm. Tần khiếu, ngươi không nên làm thuộc hạ đụng đến ta chủ ý. Từ bên cạnh ta đoạt đi rồi người đích sắc đáng giá tán thưởng, chỉ là đại giới cũng muốn bối đến khởi mới là. Xem ở nàng mặt mũi thượng, ngươi liền tính, bất quá, ngươi người cũng đừng lại vất vả, hảo hảo đi Diêm Vương nơi đó hưởng thành phúc đi. Chương 144 tiếng sáo. Tần Khiếu căng chặt mặt nhìn bùi nhu thần, người nam nhân này, nói được thì làm được, bất quá, hắn vẫn là lần đầu tiên lĩnh giáo đến hắn tàn nhẫn. Nhìn xem kia mười mấy đã ngã trên mặt đất thuộc hạ, Tần Khiếu lại lãnh đạm cũng vô pháp thờ ơ. Bọn họ chỉ là nghe theo chính mình mệnh lệnh mà thôi. Như thế nào? Người sẽ liên tiếp. kia, ngươi chết, đổi bọn họ sống thế nào? Hạ duyệt nhìn tình cảnh này thân mình bị một đạo gió lạnh thổi qua, hào hàn. Hắn quyết định về sau dễ dàng tuyệt không đi trêu chọc đùi nhược thân loại người này. Tình nguyện đắc tội mười cái tiểu nhân hắn cũng không cần đắc tội cái này mặt mang tươi cười, nhìn như vẻ mặt ôn nhã nam nhân. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Tần khiếu mắt lạnh nhìn đùi nhược Thần. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, nửa ngày lại hỏi, cho ta một đáp án, ngươi vì cái gì cứu nàng? Đúng vậy, hắn chỉ cần một đáp án, vì cái gì bọn họ đều sẽ thay đổi. Bùi nhược thần đạm đạm cười, nhìn thoáng qua phượng hoa người bên cạnh, lại nhìn về phía tần khiếu thời điểm trong mắt toát ra châm trọng, ngươi không phải đã ý thức được sao? Ha tất lửa mình dối người đâu? Bởi vì nàng không hề là nàng, nàng không hề là hắn đã từng quen thuộc nàng sao? Ha hả? Buồn cười, hắn vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội báo thù. Vẫn luôn chờ đợi, chờ đã có cơ hội, có thực lực thời điểm, nàng lại không hề là nàng. Như vậy, hắn nhiều năm nỗ lực tính cái gì? Bùi nhược thần nhẹ nhàng lắc đầu, dùng một loại thập phần đáng thương ngự khi nói, Tần khiếu, ngươi sinh mệnh thật đúng là không có giá trị, phía trước vì nàng khắp nơi du tẩu, lúc sau vì nàng trăm phương ngàn kế muốn báo thù, trừ bỏ nàng, ngươi nhân sinh liền không có mặt khác giá trị sao? Nghe vậy tần khiếu chấn động, đúng vậy, hắn đến tột cùng vì ai mà sống? Liên vi một nữ nhân. hắn hao phí nhiều ít năm, lại đến nay không có tình ngộ, không có giá trị cùng với làm người như thế hao phí sinh mệnh đi xuống, không bằng ta cho ngươi một cái thông khái đi. có lẽ chuyển thế đầu thai lúc sau vận mệnh của ngươi sẽ được đến. đừng giết hắn. ngự thiên dung suy yếu thanh âm truyền đến, đánh gãy bùi nhược thần nói, bùi nhược thần trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, ghé mắt nhìn nàng, ngươi tỉnh. chỉ là nửa tháng không thấy, nàng liền biến thành một cái sẽ võ công người, nội lực cũng không tệ lắm. thật là làm hắn không thể không lau mắt mà nhìn ngực đau đớn cũng không có giảm bất nhiều ít ngự thiên dung cao mày nhìn bùi nhược thần cùng tần khiếu lần này thả hắn coi như là ta còn hắn một mạng ngày sau lại vô liên quan chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy bùi nhược thần ngó tần khiếu liếc mắt một cái nói rõ không nghĩ tin tưởng cũng không nghĩ áp dụng cái này kiến nghị tần khiếu nắm tay nắm chặt móng tay véo tiến lòng bàn tay cũng không tự biết như thế chấm dứt bọn họ ân oán, hắn sẽ cam tâm sao tự nhiên sẽ không Như thế nào có thể cam tâm Bùi nhược thần lại nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái Ngược lại đối Hạ Duyệt nói ngươi dẫn bọn hắn đi về trước đi Kia vết thương tuy nhiên tạm thời không chết được Bất quá càng kéo dài liền khó nói Hạ Duyệt khó xử nhìn hắn Hắn một cái như thế nào kháng hai cái a? Ngươi đỡ phu nhân Ta chính mình đi Phượng Hoa đúng lúc mở miệng nói Ngược độc châm đã bước ra tới Độc tính lan tràn một ít Bất quá hắn đã ăn vào giải độc đan Trở về tìm người giải thì tốt rồi ngự thiên dung nhìn về phía bùi nhược thần nghiêm túc nói ngươi đừng giết hắn bùi nhược thần thở dài hảo nhớ kỹ các ngươi trở về đi duệ nhi sau đó ta sẽ an toàn mang về hạ duyệt đỡ ngự thiên dung cùng phượng hoa ba người cùng nhau rời đi phượng hoa rời đi trước lại lạnh lùng quét tần khiếu liếc mắt một cái này thù không báo phi quân tử tần khiếu ngươi chờ tần khiếu tự nhiên đọc đến hiểu ánh mắt kia hàm nghĩa ngạo nghệ tương đối hắn sợ hắn sao hử bọn họ chi gian còn có cũ hoán không có thanh đâu Ngự thiên dung bọn họ về nhà lúc sau, không có bao lâu, bùi Nhược thần liền mang theo duệ Nhi đã trở lại, đối với tần khiếu bọn họ xử trí hắn chỉ là một câu, ta đã xử lý tốt. Bất quá, đối phượng hoa hắn lại nhiều một câu, yên tâm, ngươi còn có cơ hội báo thủ. Thoáng nhìn trần trị đại phu như mày, hạ duyệt nhịn không được mở miệng hỏi, đại phu, chúng ta phu nhân thế nào? Đại phu lắc đầu, lại nhữ như mi, thở dài, ai, này, vị này phu nhân mạch tượng thật sự là kỳ quái a. Như có như không, khi cường khi nhược. Có cái gì vấn đề sao? Đại phu khó xử nhìn bọn họ. Cái này, xin thứ cho lão phu vô năng, vô pháp kết luận, kiến nghị các ngươi vẫn là nhiều thỉnh mấy cái danh ý tới Trần trị đi. Bùi nhược thần nhàn nhạt quét đại phu liếc mắt một cái, là bệnh là độc. Đại phu một đốn, nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, có thể là độc. Nói xong cóng lên chính mình hòm thuốc liền rời đi. Không phải hắn không cứu người, mà là hắn bất lực. Hạ duyệt nhữ mày tới. Nhìn xem một bên ngạnh chống chờ kết quả Phượng Hoa, ta làm người mau chóng tìm độc quái cùng mặt giãn ra trở về đi. Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung nỗ lực tự hỏi hết thể khả nghi địa phương, rõ ràng không có gì cơ hội làm nàng trúng độc. Lần trước bị người bắt đi trúng độc gấp trở về lúc sau độc quái đã giải, nếu trong thân thể còn có độc nói, không lý do độc quái phát hiện không được. Thật là độc quái cũng không có phát hiện nói, như vậy sự tình liền khó giải quyết. Chuyện của nàng các ngươi nhìn làm đi, xét thấy tình huống của nàng, vì tránh cho dọa đến hài tử Duệ nhi ta đã trước đưa tới buổi ra, chờ nàng tình huống chuyển biến tốt đẹp chút, các ngươi liền đến bùi phủ tiếp Duệ nhi đi. Hôm nay ta liền không quấy rầy. Bùi nhược thần đạm mạc rời đi, lưu lại một hân trường bóng dáng. Hạ Duyệt nhịn không được nói thầm nói, thật không biết hắn là để ý phu nhân vẫn là không thèm để ý. Phượng Hoa, chúng ta chạy nhanh tìm độc quái cùng mặt giãn ra trở về chính là, chúng ta đều không phải đại phu. Hạ Duyệt gật gật đầu, lại nhìn Phượng Hoa nói, ngươi cũng hảo hảo tinh dưỡng, bằng không Phu nhân có việc ngươi cũng giúp không được. Ta biết, ngươi đi làm việc đi. Hạ duyệt xoay người rời đi phía trước thoáng nhìn Phượng Hoa đáy mắt lo lắng, trong lòng thở dài, chẳng lẽ Phượng Hoa cũng thích Phu nhân. Đúng như này, mặt gian ra. Ai, tính, quản bọn họ đâu, hắn về sau chờ xem diễn liền hảo, bằng không tìm chỉ dương đánh cuộc một phên hảo. Phượng Hoa đánh giá trên giường người, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, từ nàng che ở chính mình trước người kia một khắc bắt đầu, suy nghĩ của hắn liền rối loạn hắn không hiểu, vì cái gì nàng muốn như vậy? Chẳng lẽ nói nàng chính là trời sinh đồng ngốc, bên người người có nguy hiểm nàng đều phải chắn một chắn. Tịch băng toàn tầng tổ mẫu nàng muốn mạo hiểm cứu, chính mình nàng cũng muốn liều mình cứu. Nếu là hắn, hắn mới sẽ không ngu như vậy đi cho người khác chắn kiếm đau kiếm đâu. Ngực ở ẩn ẩn làm đau, hắn không biết là khí vẫn là thương. Chỉ là, minh bạch một sự kiện, từ nay về sau, hắn rốt cuộc vô pháp giống bắt đầu như vậy coi thường chuyện của nàng, đáng chết nữ nhân. Ai làm nàng cứu chính mình, thật là ngu ngốc. phủ. bùi phu nhân đau lòng ôm duệ nhi hỏi han lo lắng hắn bị bị khuất duệ nhi lại cười hì hì nói đối phương không có thương tổn hắn còn đối hắn thực nhân nhượng trừ bỏ không cho hắn đi ngoại mặt khác cơ bản là hắn muốn cái gì sẽ có cái gì đó nhìn đến duệ nhi như vậy dũng cảm lại thông minh bùi phu nhân càng là thích càng thêm chờ mong chính mình con dâu cũng có thể đủ cho chính mình sinh một cái như duệ nhi như vậy thông minh lanh lợi tôn tử bùi nhược thần thản nhiên đi qua duệ nhi liếc mắt một cái thoáng nhìn hắn chạy tới ngửa đầu hỏi nghĩa phụ Ta mẫu thân khi nào về nhà. Còn muốn mấy ngày, nàng hiện tại rất bận, làm ơn chúng ta chiếu cấu ngươi, nàng nếu là về nhà sẽ lập tức tới đón ngươi. Duệ nhi trước mắt to nhìn bùi nhược thần tựa hồ có điểm hoài nghi, mẫu thân vì cái gì sẽ ở hắn còn không có thoát hiểm thời điểm ra ngoài đâu. mươi 145 ẩn độc, bùi nhược thần nhìn trước người tiểu ra hỏa, hơi hơi mỉm cười, vốn dĩ nàng là muốn cùng ta cùng đi cứu ngươi. Bất quá, có chút khẩn cấp sự tình đã xảy ra, ta khiến cho nàng đi xử lý sự tình. Dù sao ta một người cũng có thể đủ cứu ngươi trở về. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Nga. Duệ nhi ngoan, cùng bùi Mãi Mãi chơi mấy ngày trước, chẳng lẽ nói duệ nhi rời đi mấy ngày liền không nghĩ chúng ta. Nhìn bùi phu nhân kia hiền từ khuôn mặt duệ nhi khoe mẽ cười cười. Không phải, ta cũng rất muốn bùi Mãi Mãi cùng bùi ra ra đâu, cũng tưởng mẫu thân. Vậy là tốt rồi, yên tâm, bùi Mãi Mãi mấy ngày nay mang ngươi đi chơi, chờ ngươi mẫu thân về nhà, ta đưa ngươi trở về. Hào đi! Bùi nhược thần trở lại chính mình trong thư phòng, lật xem trên kệ sách một loạt sách cổ, tùy tiện cầm một quyển nơi tay lật xem, không thấy bao lâu, ngoài cửa liền xuất hiện một cái lệ ảnh, bưng một cái hầm trùng go go môn, phu quân. Bùi nhược thần dương mắt vừa thấy, sao ngươi lại tới đây? Cốc vân vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn, phu quân, ta làm người cho ngươi hầm chút đồ bổ, ngươi uống ăn lót dạ thân mình đi. Ta thân thể thực hảo, về sau những việc này liền không cần làm. Cốc vân sắc mặt tối xâm lại. bùi nhược thần âm thầm như mày bổ sung nói ngươi hiện tại thân thể không thể so trước kia muốn cố hảo tự mình mới là ta không có việc gì nghe vậy cốc vân mới một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười tự mình vạch trần hầm chung cho hắn thịnh một chén canh sâm phu quân ngươi uống điểm đi mấy ngày nay ngươi ra cửa buồn ba nhất định mệt mỏi bùi nhược thần đẹp đôi mắt nhàn nhạt đảo qua cốc vân mặt lại nghe cốc vân nói nghe nương nói duệ nhi bị đoạt thật là làm ta sợ muốn chết mỗi ngày ngóng trông các ngươi sớm ngày tìm về duệ nhi Hôm nay vừa nghe đến ngươi đã trở lại ta cao hứng hỏng rồi, trong lòng treo tảng đá lớn cũng buông xuống. Hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Cốc Vân hơi hơi thở dài nói, không có việc gì liền hảo, Duệ Nhi cũng là một cái đáng thương hài tử. Nữ phu nhân tuy rằng thực sủng hắn, chính là, trung quy là không hoàn chỉnh ái, hơn nữa bị hộ quốc tướng quân vứt bỏ, ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Bùi nhược thần ánh mắt hơi hơi chấm xuống, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi, ngươi trở về phòng đi thôi. Phu quân, cốc vân nhìn bùi nhược thần đạm mạc mặt tâm trầm hạ, thấp giọng nói, ta đây về trước phòng đi, phu quân bảo trọng. Nếu mệnh, không bằng làm ta bên người xảo vân tới hầu hạ ngươi đi, dù sao ta hiện tại cũng không thể hảo hảo hầu hạ ngươi. Không cần. Chính là, phu quân một người. Bùi nhược thần ánh mắt dừng lại ở thư thượng, đầu cũng không nâng nhàn nhạt đánh gãy nàng, ta bên người còn có thơ vân chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Cốc vân ánh mắt trợn lóe, khẽ cười nói, đúng vậy, xem ta này trí nhớ. cứ nhiên đem thơ vân kia nha đầu quên mất nàng giống như vẫn luôn ở chiếu cô phu quân không bằng phu quân đem nàng thu phòng đi cho nàng một cái danh phận cũng hảo càng tận tâm hầu hạ ngươi không cần phu nhân không cần nhọc lòng những việc này hảo hảo dưỡng hảo thân thể chính là Bùi nhược thần ánh mắt trước sau không có lại dừng lại ở cốc vân trên người làm cốc vân nhìn không ra hắn thiệt tình trong lòng mang theo mất mát rời đi thư phòng trở lại chính mình sân cốc vân mang theo u buồn tâm tình nửa nằm ở trên ghế quý phi bên người nha hoàn xảo vân quan tâm hỏi Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Cô ra hắn. Cốc vân xua xua tay thở dài, hắn hai dạng đều không có đáp ứng. Nay không phải thực hảo sao, thuyết minh cô ra trong lòng chỉ có tiểu thư ngươi một cái, mặt khác nữ nhân hắn không nghĩ thu. Cốc vân đạm đạm cười, tựa hồ ở tự dễ ước, A, Để ý. Ngươi cảm thấy hắn để ý ta sao? Thử hỏi có cái nào nam nhân sẽ đối chính mình để ý phu nhân tương kính như băng, lạnh lanh đạm đạm, cho dù nàng có hắn hài tử, hắn như cũ là bộ dáng kia. Trước mặt ngoại nhân đối chính mình ôn hòa, ngầm lại càng ngày càng lãnh đạm, vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy, gần nhất lại càng ngày càng có cảm giác. Xảo vân nghiêm túc hồi tưởng, nhân lại mi, do dự nói, ta cảm thấy cô ra trong lòng vẫn là có tiểu thư, chỉ là khả năng cô ra tính tình đạm bạc, không giống thường nhân giống nhau đại bi đại hỉ đi. Không giống thường nhân. Cốc vân ha hả cười, nay đảo nói đúng, hắn nơi nào sẽ giống thường nhân đâu. Giống thường nhân nàng còn dễ ứng phó đâu. Tiểu thư. Ta xem ngươi vẫn là an tâm dưỡng thai, cấp đùi gia sinh cái đại béo tôn tử. Nói vậy, mặc kệ là ai đều giao động không được địa vị của ngươi. Cũng không cần lo lắng cô ra về sau sẽ có nữ nhân khác. Cốc Vân nhìn Sảo Vân thật dài thở dài. Sảo Vân A, ngươi cảm thấy bảo vệ cho bùi gia thiếu phu nhân địa vị liền rất hảo sao. Sảo Vân khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ không phải sao? Nữ nhân sở cầu còn không phải là một cái an cư lạc nghiệp, thoải mái nhật tử sao? Nếu là nàng... Có thể an an ổn ổn làm một cái thiếu phu nhân, nàng liền sẽ thực thỏa mãn, thậm chí, trở thành cô ra một người tiểu thiếp nàng cũng thực thấy đủ. Cốc Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lại không có nói cái gì nữa, nàng minh bạch, cùng xảo vân nói những lời này đó cũng chỉ là lãng phí tinh lực, nàng là sẽ không hiểu tâm tình của mình. Đúng vậy, không hiểu, nàng không hiểu bùi nhược thần tâm, bùi nhược thần cũng không hiểu nàng tâm tư, mọi người đều chỉ là biết chính mình muốn đổ vận, lại không biết người khác muốn. Nàng thật sự rất muốn biết bùi nhược thần trong lòng trang cái nào nữ nhân, không có khả năng không có người, bằng không hắn như thế nào sẽ đối chính mình thờ ơ. Nàng tự hỏi tài mạo không thua với bên người bất luận cái gì một nữ nhân. Từ nhỏ phụ thân thỉnh người dạy dỗ chính mình cầm kỳ thư họa, thủ công nữ hồng. Chính mình mọi thứ đều học được không tồi, mẫu thân cũng là gương tốt giáo hội nàng như thế nào được đến phu quân yêu thích. Nàng tự hỏi hiền lương thục đức đều làm được, chính là vì cái gì hắn trước sau không có đối chính mình có bao nhiêu sủng ái đâu. Vừa mới bắt đầu, nàng là nghĩ làm tốt đuổi ra thiếu phu nhân liền hảo, chính là, dần dần, nàng càng ngày càng hy vọng chính mình có thể đi vào hắn trong lòng, trở thành hắn yêu thích phu nhân. Chính là, nàng càng là nỗ lực, hắn lại giống như ly đến càng xa, xa đến nàng xúc không đến Duệ Nhi, Ngự Thiên Dung. Nghĩ vậy hai người, cốc vân trong lòng đống nhiên có đố kỵ, hắn đối bọn họ yêu quý cũng so đối chính mình muốn nhiều, vì Duệ Nhi, hắn rời đi trong nhà nửa tháng có thừa, lại một cái lời nhắn cũng không có cho chính mình. Cứu trở về Duệ Nhi lúc sau, hắn còn đơn độc đi xem Ngự Thiên Dung, vì Duệ Nhi suy nghĩ, hắn còn cố ý làm hắn nương hỗ trợ chiếu cố Duệ Nhi mấy ngày, nói là Ngự Thiên Dung bị thương. Vì cái gì? Nàng chẳng lẽ liền một cái bị người hưu bỏ nữ nhân cũng không bằng sao? Bùi nhược thần thư phòng trong vòng, ở cốc vân rời khỏi sau một bộ màu ngân bạch áo choàng theo bước ra bình phong chân đông đưa, một trương mị hoặc nhân tâm mặt ở cửa xuất hiện, nhàn nhạt, nhạt cười gác ở giữa môi, bùi thiếu, ngươi cũng quá cô phụ mỹ nhân tâm ý đi. Bùi nhược thần nhàn nhạt nhìn lướt qua kia hồ ai, Lại thế nào cũng so bất quá ngươi cái này yêu nghiệt Được xưng là yêu nghiệt nam nhân khỏe miệng ngầm cười Một chút cũng không hổ thẹn nhìn bùi nhược thần Ngươi đây chính là ở ghen ghét ta bề ngoài cư nhiên mị quá ngươi Ừ, ai hiếm lạ Còn có, thỉnh ngươi nhớ kỹ, Ta là nam nhân, không cần dùng mỹ tới hình dung Ngươi sống mãi chẳng phân biệt liền tính Đừng kéo lên ta Ai nha, chúng ta gương mặt giả công tử sinh khí a? Khó được à có thể làm luôn là vẻ mặt ôn hòa, Bùi đại thiếu lộ ra khác sắc mặt cũng thật là một loại thành tựu a. Bùi Nhược Thần liếc ngang đảo qua đi, này trương yêu nghiệt mặt vẫn là một cái người hai mặt, luôn lấy khác bộ mặt xuất hiện tại thế nhân trước mặt, ở đơn độc đối mặt hắn thời điểm lại luôn là lộ ra này trương yêu nghiệt mặt tới khí hắn. rõ ràng ngũ quan hình dáng cùng bạch mai công tử không sai biệt mấy, thậm chí liền kia trên mặt một đóa hồng mai cũng giống nhau, chỉ là hắn khuôn mặt lại càng thêm tinh xảo, đặc biệt là kia một đôi mắt càng thêm mỹ hoặc nhân tâm. chương 146 yêu nghiệt, trắng nón mặt ôn nhuận như ngọc, mặc ngọc con ngươi lập lòe mị hoặc nhân tâm quang hoa, trên mặt ngậm tà khí cười, mắt phải khỏe mắt như trên dạng có một đóa hồng mai. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhuển con tiểu như lửa, diễm tát giống như một đạo linh tu phong vận, như hàn mai cao ngạo, thanh lãnh. Chỉ là liễu quân sách thoạt nhìn quý mà không tiểu, hoa mà không diễm, sướng ở trên mặt hắn lại có vẻ khác yêu mị tinh xảo. Hảo, không nói dỡn, ta tới tìm ngươi là có quan trọng sự. Ừ, không có việc gì không đăng tam bảo điện nào thứ hắn tới không phải có phiền toái muốn hắn hỗ trợ bùi nhược thần thực khinh thường liếc mắt nhìn hắn các chủ đại nhân người nói đi xem nhẹ bùi nhược thần bất mãn yêu nghiệt nam nghiêm túc nhìn hắn hỏi ngươi có từng nghe nói qua thiên trúc triền tâm cổ triền tâm cổ bùi nhược thần mày hơi hơi nhăn lại ngự thiên dung chúng triền tâm cổ ân bùi nhược thần nhìn hắn một cái ngươi tự mình ra tay lần trước cho nàng giải độc thời điểm độc quái không có điều tra ra sao Nếu điều tra ra ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. nay sẽ ngươi nhưng hối hận lúc trước không có học hoàn toàn bộ liền rời đi sư môn. Ít nói nhảm, biết vẫn là không biết. Bùi nhược thần khỏe môi dương một cái độ cung, mang nhàn nhạt trào phúng, như thế nào, ngươi sốt ruột. Có điểm cấp, ta lo lắng độc quái bọn họ cũng không thể giải, cho nên mới tới tìm ngươi. Úc, các chủ đại nhân, ta xem ngươi ngực thương giống như không có gì trở ngại sao. Thích, kẻ hèn tiểu nhân vật cũng có thể đủ thương đến ta sao. Bùi nhược thần không có hảo ý nhìn hắn, ngươi nói, nếu ngự thiên dung biết bên người nàng người nào đó nguyên lai là một cái đại nhân vật, quan trọng nhất chính là còn vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình, làm nàng bị không ít vô tội tội, ngươi nói nàng có thể hay không một cái sinh khí liền đem người nào đó đã đi. Hừ, tịch băng toàn phó bạc liền giá trị phượng hoa cái kia danh hiệu thực lực, ta nhưng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ân, hảo thuyết pháp, chỉ là, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm gì hạ mình hàng quý dùng phượng hoa cái kia bộ mặt tiếp thu tịch băng toàn huy thác. Yêu Nguyệt Nam đạm đạm cười, tự nhiên có ta lý do. Bùi Nhược Thần giật nhẹ khẽ môi, khinh thường nói, ngươi là muốn nhìn một chút nàng ở tịch băng toàn trong lòng phất lượng, sau đó hảo lợi dụng nàng kiểm chế tịch băng toàn đi. Yêu Nguyệt Nam lộ ra một bộ ngươi thật thông minh biểu tình nhìn Bùi Nhược Thần, làm Bùi Nhược Thần nhịn không được trợn trắng mắt, lại nghe hắn mở miệng thúc giục nói, trở lại chuyện chính, ngươi rốt cuộc có biết hay không tâm cổ. Bùi nhược thần cái này thực sản khoái trả lời, bất quá, ta chỉ sợ cũng giải không được, chiến tâm cổ độc là thiên trúc một loại cấm kỵ cổ độc, đã rất ít người biết, nàng có thể bị nhân trùng hạ như thế lợi hại cổ độc cũng coi như là một loại lợi hại bản lĩnh. Có bao nhiêu cơ hội? Bùi nhược thần như mày, ngươi hẳn là biết ta từ trước đến nay không thích làm không có nắm chắc sự tình, ta nhưng không nghĩ tương lai bị ngươi chỉ trích không có cứu đến người. Kia chờ độc quái trở về, ngươi cùng bọn họ cùng nhau nỗ lực nghĩ cách, Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Chẳng lẽ ngươi quên mất, nàng cũng không phải là người bình thường, chúng ta. Nhưng thầy yêu nghiệt nam ánh mắt chầm xuống, nhìn bùi nhược thần chậm rãi nói, mặc kệ nàng là người nào, ta đều không cho phép nàng chết ở ta trước mặt. Nói như vậy, ngươi lý giải sao? Biết sao, ngươi nghiêm túc lên biểu tình nhưng cùng trên giang hồ bạch mai công tử giống nhau như lúc đầu. Không hổ là, đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Bùi nhược thần thật sâu nhìn hắn một cái, hảo, xem ở ngươi phân thượng. Ta giúp nàng. Bất quá, thành cùng không thành liền xem thiên ý. Ngự Thiên Dung bả vai miệng vết thương rửa sạch thượng dược, lúc sau đau đớn liền giảm bất rất nhiều, không ngủ bao lâu liền tỉnh, mở mắt ra lúc sau phát hiện chỉ có chính mình nha hoàn tại bên người chiếu cố, nghĩ đến Phượng Hoa cùng Hạ Duyệt đều là bị thương, liền kêu tới nha hoàn dò hỏi, Hạ Duyệt cùng Phượng Hoa bọn họ thế nào? Tiểu Nha Hoàng cho nàng bưng tới một chén nước nhuận khẩu, sau đó lại làm người đi đem dược bưng tới mới cẩn thận đáp lời nói, "Phu nhân, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra cùng phượng hộ vệ hai người thương đều không có đáng ngại bọn họ phân phó nô tỳ hảo hảo chiếu cô phu nhân bọn họ có chuyện muốn đi vội duệ nhi đâu bùi như thần phu nhân đừng vội thiếu gia đã bị bùi công tử cứu về rồi chỉ là bùi công tử nói phu nhân bị thương sợ thiếu gia nhìn đến lo lắng cho nên trước đưa tới bùi ra làm bùi phu nhân chiếu cố mấy ngày chờ phu nhân ngại thương hảo lại mang thiếu gia trở về hắn thật sự cứu trở về duệ nhi Ngự thiên dung trong lòng cuối cùng vương một khối tảng đá lớn, bất quá, nàng còn lo lắng tịch băng toàn bên kia sự tình, nửa tháng, cũng không có thu được bên kia tin tức, cũng không biết hắn thế nào. Vốn qua dược ngự thiên dung đối nha hoàn nói, tiểu hồ, đỡ ta đứng lên đi. Tiểu hồ lo lắng nhìn nàng, phu nhân, thương thế của ngươi, vẫn là nằm nghỉ ngơi đi. bằng không, phượng hộ vệ bọn họ trở về sẽ quái nốt thì không có chiếu cố hảo phu nhân. Không có việc gì, ta tưởng xuống giường đi phòng vẽ tranh nhìn một cái. chỉ là bờ vai trái bị thương mà thôi chính là ngự thiên dung quét nàng liếc mắt một cái tiểu hồ ta mới là chủ từ đâu bọn họ còn phải nghe ta tiểu hồ cả kinh vội vàng giải thích nói phu nhân ta không có như vậy ý tứ ta chỉ là lo lắng phu nhân hảo ta biết cùng ngươi nói giỡn, mau đỡ ta đứng lên đi ngự thiên dung bất đắc dĩ lắc đầu bên người mời đến người đều mau đem bọn họ kia bốn cái ra hỏa coi như cấp trên quên mất tổng cấp trên đi vào phòng vẽ tranh ngự thiên dung điều chỉnh hạ tâm tình ánh mắt ở trên vách tường bức họa quận tròn thượng lưu liền mỹ lệ sự vật luôn là khó có thể trường tồn rất nhiều tốt đẹp sự vật liền như pháo hoa chợt lóe lướt qua mà họa có thể đem rất nhiều tốt đẹp sự vật bảo lưu lại tới tuy rằng không có sinh mệnh lại nhất chân thật bảo tồn lịch sử ký ức phu nhân tiểu hồ nhìn ngự thiên dung phát ngốc thật lâu sau nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng phu nhân ngươi có phải hay không ngự thiên dung quay đầu lại hơi hơi mỉm cười đúng vậy ta là tưởng vẽ tranh Ngươi thật thông minh, tiểu hồ há hốc mồm, nàng là tưởng nhắc nhở nói nên trở về phòng nghỉ ngơi. Ngự thiên dung nhìn nàng một cái, an ủi nói, đừng lo lắng, ta là dùng tay phải họa, không ảnh hưởng, hơn nữa, liền ngốc một canh giờ như vậy thì tốt rồi, ngươi đi giúp ta chuẩn bị thủy cùng thuốc màu đi. Chính là, đi thôi, ta tưởng họa. Ngự thiên dung dùng chân thật đáng tin thanh âm nói, tiểu hồ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lệnh đi chuẩn bị. nang liên không rõ phu nhân vì cái gì đối vẽ tranh như thế ham thích nhà khác phu nhân có tiền cái nào không phải thích nhàn nhàn tản tản hưởng thụ nhận tử không có việc gì đi tụ tụ hội ngắm hoa nghe diễn hoặc là ở nhà thêu thêu đồ vật ai sẽ đem đại lượng thời gian tiêu phí ở vẽ tranh thượng a chậm rãi ngồi ở ghế trên ngự thiên dung nhẹ nhàng thở dài một người nếu đứng ở sinh hoạt bên cạnh xé mở khe hở thời không thấy chuyện cũ năm xưa nơi trốn tràn ngập tràn ngập lốc xoáy tới tới lui lui có thể giữ lại cũng chính là chính mình một lòng Có đôi khi, vì sinh hoạt, chúng ta thậm chí liền lúc ban đầu kia phân hồn nhiên linh hồn cũng bảo trì không được. Không phải có người nói quá sao, người chân chính đi ở xã hội liền bắt đầu xu thế với tục tàng. kia lời nói kỳ thật nói được không giả, chân chính đi vào xã hội đại tạp nối lúc sau, bách với rất nhiều hiện thực áp lực, liền sẽ thay đổi nhân tâm. Nàng đi vào nơi này, cũng coi như là một loại may mắn đi. Tuy rằng thân thể bản tôn vận mệnh thực thật đáng buồn, bất quá, nàng đã kết thúc. Chính mình có thể bắt đầu tân nhân sinh. mà ở thời đại này nàng có thể sống được tiêu xái một ít tự do một ít chương 147 yêu thích tranh phu nhân ngươi phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt phần văn đi vê núp vê núp vê núp bạ com tiểu hồ thuần thục đem thuốc màu bút vẽ bài ở bên cạnh trên mặt bàn đồng thời đem đồ rửa bút phóng một bên lại cấp ngự thiên dung đem giấy vẽ cố định ở bàn vẽ thượng vừa vặn làm nàng có thể ngồi vẽ tranh ngự thiên dung hướng nàng hơi hơi mỉm cười hảo vất vả ngươi kế tiếp ta chính mình là được Ngươi đi vội khắp đi. Phu nhân, ta lưu lại giúp ngươi đi, nếu là không cần, ta thích một người vẽ tranh. Tiểu Hô bất đắc dĩ rời đi, trong lòng ngâm thầm lo lắng phượng hoa hộ vệ bọn họ trở về có thể hay không tự trách mình vận mệnh chiếu cố hảo phu nhân, chính là, phu nhân nói ai dám cãi lời a? Tuy rằng phu nhân ngày thường đối hạ nhân đều thực ôn hòa, cũng rất hào phóng, chính là, gặp được sự tình, phu nhân nhưng đều là chính mình làm chủ đâu. Ai? Tưởng cái gì tới cái gì? Tiểu hồ vừa mới đi ra sân liền đụng tới tự bên ngoài trở về phượng hoa, nhìn đến nàng liền mở miệng hỏi, phu nhân hiện tại thế nào? Tiểu hồ đang nghĩ ngợi tới sự tình bị phượng hoa đột nhiên ra tiếng dọa nhảy dựng, thấy rõ ràng người lúc sau mới có tâm lo lắng trả lời, phu nhân ở đã tỉnh. Muốn hay không nói phu nhân ở phòng vẽ tranh đâu? Tiểu hồ có điểm rồi dám, phượng hoa quét nàng liếc mắt một cái, một trận hàn ý đánh đút lại, tiểu hồ lập tức bổ sung nói, phu nhân tỉnh lại đã uống dược, bất quá, hiện tại, phu nhân ở phòng vẽ tranh. nói muốn muốn một người vẽ tranh, không cho ta tại bên người quấy rầy, ta vẽ tranh. Phượng Hoa ánh mắt trầm xuống, đã không có cập nhà, làm nhìn quen không đứng đắn. Phượng Hoa tiểu hồ tâm tức khắc một đột, cầm lòng không đậu giải thích nói, nô tỳ khuyên quá phu nhân, chính là phu nhân, người đi vội đi. hô, tiểu hồ thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo bước chân nhanh chóng rời đi. Phượng Hộ vệ nghiêm túc lên thật đúng là so luôn mặt lạnh lùng trì hộ vệ còn đáng sợ a. Phượng Hoa bước nhanh đi vào phòng vẽ tranh, ở cửa đứng. Bên trong kia cổ nữ nhân chính đắm chìm ở nàng lạc thú, mặt mang mỉm cười, mắt mang chấp mê, như vậy si mê bộ dáng cũng, cũng chỉ có ở nàng vẽ tranh thời điểm có thể nhìn đến. Chẳng lẽ nói đúng với vẽ tranh nàng liền như thế yêu thích, thậm chí vượt qua đối bên người người thích, bao gồm tịch băng toàn. Đối mặt tịch băng toàn thời điểm, hắn cũng không có thấy nàng biểu lộ quá si mê biểu tình, nhiều lắm là lo lắng. Như vậy tính tình đến tuột cùng lại như thế nào dưỡng thành? Người đứng không phải sao? Tới liền vào đi. bên trong ngự thiên dung đống nhiên mở miệng nói phượng hoa đẩy cửa đi vào đi đến bên người nàng liền nhìn đến giấy vẽ thượng vừa mới phát họa ra đồ án bản thảo là năm tiên mừng tọ đồ may nhắc lại ngươi là ở vì bùi nhược thần vẽ tranh ân ngươi đã nhìn ra dùng đến như vậy cấp sao ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn không phải cấp ta là ở nung đúc tình cảm làm chính mình bảo trì hảo tâm tình mà thôi vẽ tranh đối với nàng tới nói vĩnh viễn không phải một loại khiến người mệt mỏi công tác đó là một loại lạc thú Một loại tự mình. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không vẽ tranh phu nhân liền không có hảo tâm tình. Ngự thiên dung bút vẽ hiện lên trước mặt hắn, sai. Ta sinh hoạt lạc thú đương nhiên không ngừng ở chỗ một loại yêu thích, vẽ tranh chỉ là ta thích nhất giống nhau mà thôi. Phượng Hoa duỗi tay lấy đi nàng bút vẽ, ta mặc kệ ngươi thích nhất cái nào, hiện tại, ngươi liền trở về nằm đi. Ta, ta nhưng không nghĩ lại bị người vô tội thương một lần, phu nhân, ta quyết định ngươi vẫn là phải tiến hành tỉnh lại hạ Thiếu gia bị bắt ngươi cũng có trách nhiệm, ai làm ngươi tùy tùy tiện tiện khiến cho người ngoài mang đi hắn. Ách, ngự thiên dung tạp ở nơi đó, giống như có điểm đạo lý, nàng là có trách nhiệm, về sau hẳn là càng thêm chú ý bảo hộ Duệ Nhi. Bất quá, việc này cùng nàng hiện tại vẽ tranh không có gì quan hệ đi. Ngự thiên dung xoay người nhìn vương Hoa, cái kia, Duệ Nhi đã cứu về rồi, ta hiện tại vẽ tranh điều tiết hạ tâm tình hẳn là không có gì quan hệ đi. Ngươi có thương tích, thương bên trái tay, ta là tay phải họa. rút dây động rừng. Ha! Ngự thiên dung vô ngữ, người này làm sao vậy, giống như tâm tình lại không hảo, không thể hiểu được. Thôi, hảo đi, bất hòa ngươi tranh luận, ta liền đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai giúp ta tiếp Duệ Nhi trở về, ta tưởng hắn. Ngày mai ngươi còn không thể ôm bất cứ thứ gì. Ta không ôm hắn, chỉ là thấy hắn, Duệ Nhi như vậy ngoan, sẽ không muốn ta ôm. Phượng hoa giật nhẹ môi, khinh thường liếc nàng, ta không tin phu nhân sẽ không nghĩ ôm thiếu gia. Mỗi lần về nhà ngươi đều giống Lang Thấy Dương giống nhau nhào lên đi. Ách, Lang, nàng. Không thể nào, nàng mỗi lần đều là ôn nhu ôn duệ nhi được không? Phượng Hoa, ngươi ăn thuốc nổ. Hỏa khí lớn như vậy. Đây đều là bái phu nhân ban tặng. Ngự Thiên Dung cái này bất mãn, trừng mắt hắn, ta như thế nào trêu cho ngươi? Phu nhân không nên tự chủ trương cho ta trăn kiếm, ta chính mình có thể tránh đi. Ý ngoài lời ngươi hảo tâm làm chuyện xấu, quả thực chính là xen vào việc người khác. Ngự Thiên Dung cảm thấy chính mình lại cùng hắn nói tiếp nhất định sẽ thượng hỏa, vẫn là tránh ra hàng hỏa tương đối hảo. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, phu nhân, tần tiền bối cùng triển hộ vệ đã trở lại. Ngự Thiên Dung nghe vui vẻ, cất bước muốn đi, Phượng Hoa một phen giữ chặt nàng, không cần cấp, đi được quá nhanh để ý tác động miệng vết thương, nếu là ra cái gì vấn đề nhưng lại là vất vả đến chúng ta. Ai? Ngự Thiên Dung thở dài, từng bước một chậm rãi đi, đi tới cửa quay đầu lại nhìn hắn một cái. Như vậy tốc độ ngươi cảm thấy có thể sao? Phượng Hoa nghiêm túc gật gật đầu, ân, cũng không tệ lắm. Vượng, ngự thiên dung hết trô nói rồi, xoay người không hề xem hắn chạy đến phòng khách. Độc quái vừa thấy đến ngự thiên dung liền sốt ruột hỏi, ta bảo bối đồ nhi đâu? Yên tâm, hắn thực hảo, ở bùi ra đâu? Độc quái ha hốc mồm, làm gì lưu tại bùi ra? Ngự thiên dung bất đắc gì nói, bởi vì ta bị thường, sợ hắn lo lắng, cho nên, ngươi còn không phải là bả vai bị điểm thương sao? Không chết được, nhanh lên đem ách đổ nhi tiếp trở về đi. Thương thế của ngươi, ta bảo quản hai ba thiên liền hảo. Ách, vì cái gì hiện tại một cái so một cái hấp tấp a, Làm đến nàng cảm thấy chính mình là một cái hư mụ mụ. Ai? A, đúng rồi, thẩm tỷ tỷ đâu? Nàng không phải đi tìm người sao? Độc quái nhún nhún may là tìm ta à, chính là, nàng gặp được người mình thích, cho nên đi theo người khác đi rồi. Cái gì? Ngự thiên dung khiếp sợ nhìn độc quái. Ngươi có lầm lẫn không? Thẩm tỷ tỷ sẽ đi theo người khác chạy. Không phải là khí đi đi. Độc quái bất mãn quét nàng liếc mắt một cái, ta là hạng người như vậy sao? Ngự thiên dung nhấp môi một bộ trầm tư dạng, nói thật, ta cảm thấy ngươi chính là như vậy nam nhân. Không lương tâm. Phu nhân, thật cô nương là chính mình muốn đi theo người nọ đi. Mặt giãn ra mở miệng giải thích nói. Ngự thiên dung như mày, mặt giãn ra sẽ không nói dối lạc, chính là, Thẩm Ngộng vân như thế nào sẽ đột nhiên liền thay đổi tâm ý đâu. Rõ ràng là nói thích độc quái a Kỳ quái. Độc quái xem ngự thiên dung một bộ hoài nghi bộ dáng của hắn thật là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, hắn liền như vậy không đáng tin tưởng sao. thẩm mộng vân đó là rõ ràng chính xác chính mình muốn cùng người khác đi, hắn có thể lưu sao? Cái kia, ngươi liền không khổ sở. Ngự thiên dung hồ nghi nhìn hắn. Độc quái không thể hiểu được nhìn nàng, hỏi lại, ta khổ sở cái gì? anh ngự thiên dung ngốc lập, chẳng lẽ nàng lý giải sai rồi? Độc quái đối thẩm mộng vần tình cảm cũng không phải tình yêu nam nữ. Chính là, thẩm tỷ tỷ nàng. Nàng vốn dĩ không phải ngươi vị hôn thế sao, hiện giờ lại. Trước 148 hàn tới. Đó là nàng tự do, chúng ta chi gian không thích hợp, ta đã sớm biết, cũng đã nói với nàng. Nàng hiện giờ tìm được rồi chính mình chân chính thích người. Ta vì nàng chúc phúc còn không kịp đâu, làm gì muốn khổ sở. Ách! phượng Hoa đi vào tới nhìn thoáng qua độc quái, đi vào ngự thiên dung bên người thấp giọng nói, phu nhân. Ta xem ngươi cũng đừng quản nhân ra việc tư. Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút tỷ nguồn ba con. Ngậy. Phía trước hình như là người nào đó muốn chính mình thúc đẩy ai với ai chuyện tốt đi. Phu nhân, đó là bởi vì thẩm mộng vần tưởng như vậy, ta mới đề nghị, hiện giờ là nàng chính mình lựa chọn từ bỏ độc quái, chúng ta tự nhiên cũng muốn theo nhân ra tâm ý làm việc lạc. Đến nỗi nàng vì cái gì thay đổi tâm ý không phải chúng ta có thể can thiệp sự tình, Huống chi, ta đã học được thuật dịch dung. Ách, loại người này. Nói rõ là qua cầu rút ván. Ngự Thiên Dung nhìn nhìn bên người ba nam nhân, đột nhiên lắc đầu thở dài, nam nhi nhiều bạc tình nha. Phu nhân Tiểu Hồ đi vào phòng khách, nhìn Phượng Hoa ba người liếc mắt một cái đi đến Ngự Thiên Dung bên người bám vào nàng bên thai nói nhỏ, "Phu nhân, tịch phủ người tới." Ngự Thiên Dung nao nao, nhìn về phía Tiểu Hồ ánh mắt có nghi hoặc, Tiểu Hồ sử một cái ánh mắt, làm nàng không cần nhiều lời. Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa bọn họ ba cái liếc mắt một cái, "Ta có khách nhân muốn tiếp đãi hạ." các ngươi trở về liền trước nghỉ ngơi đi. Tiểu hồ mang theo ngự thiên dung rời đi phòng khách, phượng hoa nhàn nhạt ánh mắt đảo qua tiểu hồ bóng dáng, khỏe môi có một mặt nhàn nhạt cười, còn có một loại không biết tên tình cảm. Đi vào phòng, ngự thiên dung có điểm kỳ quái nhìn tiểu hồ, ngươi không phải nói. Tiểu hồ cung cung kính kính đối người do thái nói, phu nhân, chính ngươi vào phòng nhìn người sẽ biết. Ngự thiên dung trần chờ đi vào phòng, liền thấy bàn trà biên ngồi một hình bóng quen thuộc, bất quá như thế nào? đem đầu tóc nhiệm hắc ngươi liền không quen biết ta một chương khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở ngự thiên dung trước mặt ngự thiên dung che miệng hô nhỏ một tiếng là ngươi ngươi ngươi sao ngươi lại tới đây tịch băng toàn nhìn nàng cười khẽ kinh hỉ sao ngự thiên dung nhíu môi kinh là có hỉ sao không thấy được tịch băng toàn rỗi tay lôi kéo đem nàng vòng nhập chính mình trong lòng ngực đồng thời rất cẩn thận tránh đi đâm áp nàng tay trái nằm ở nàng giữa cổ trầm giọng nói chính là ta lại có chút tưởng ngươi đâu nữ nhân đừng quá cao ngạo ngự thiên dung trong lòng hơi hơi chấn động ngay sau đó hừ lạnh nói kia thật đúng là quái không thể tưởng được vô tâm công tử cũng sẽ tưởng người đâu đúng vậy không biết vì sao chính là có điểm không bỏ xuống được ngươi cái này ngốc nữ nhân dựa người tới liền tính làm gì luôn nói nàng ngốc một đám đều nói nàng ngốc nàng nơi nào choáng váng ngự thiên dung bất mãn dây rủa, vung ta ra đừng nhúc ních tịch băng toàn thở dài có điểm mệt mỏi nói ta đuổi hai ngày lộ đâu Ít nhất làm ta nghỉ ngơi một chút Không có việc gì ai làm ngươi chạy tới Tự làm tự chịu Thích băng toàn thở dài Ngươi a, ai Tự nhiên là có việc ta mới đến tịch phủ bên kia còn ở vội đâu Chính là, ngươi bên này cũng không cho ta sống yên ổn Ta có thể làm sao bây giờ Cùng với luôn dẫn theo tâm không bằng trước đến xem ngươi Thiết, ta có cái gì hảo lo lắng Ngươi trúng độc, ngươi không biết sao Thích băng toàn có chút vô lực thanh âm lại chấn vang lên ngự thiên dung mảng hai, Kinh ngạc nhìn hắn ra trên người chúng độc đã làm độc quái giải, ngươi nhàn rỗi. Là khắc độc, khả năng có phiên thoái. A. Nàng như thế nào không biết. Tịch Băng toàn buông ra nàng, duỗi tay cho nàng bắt mạch, thật lâu sau, mới thật dài thở dài, quả nhiên là một cái đồ ngốc. Liên chính mình bị người ám toán cũng không biết. Nhìn đến Tịch Băng toàn nghiêm túc biểu tình ngự thiên dung cũng biết không phải nói giỡn, cái gì độc? Nếu ta không có nhìn lầm hẳn là thiên trúc truyền tâm cổ, chính là độc quái lần trước cũng cho ta xem qua a, hắn chưa nói Tịch băng toàn lắc đầu, loại này độc, lúc đầu người bình thường là phát hiện không được, độc quái tuy rằng y lý thuật lợi hại, độc thuật cũng lợi hại, chính là, đối với cổ độc hắn chưa chắc cam hiểu, hơn nữa, ta có thể phát hiện cũng chỉ là bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy quá một cái chúng triền tâm cổ người. Sẽ thế nào? Ngự thiên dung như mày, không thể tưởng được chính mình vận khí thật đúng là không phải giống nhau bối. Tịch băng toàn thở dài, thật ra mà nói, người kia ta tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, ta cứu không được, bởi vì phát hiện quá muộn. Chúng độc người bắt đầu không có gì đặc biệt biểu hiện, chỉ là đến cuối cùng sẽ thất khiếu đổ máu, khuôn mặt thối giữa mà chết. Một trận hàn ý ập vào trong lòng, ngự thiên dung thân mình cứng đở, hảo tàn nhẫn. Đã chết còn muốn hủy dung. Ta sẽ nghĩ cách, ngươi phát hiện đến sớm, ta có sáu thành nắm chắc, nếu ngươi tin tưởng ta liền chờ ta tin tức, còn muốn, độc quái có biện pháp cũng có thể thử xem, ta tin tưởng hắn sẽ không hại ngươi. Hảo, tịch băng toàn lại từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên, tròn tròn, đỏ bừng. Tinh ánh dịch tấu, còn có nhàn nhạt thanh hương. Đây là chấn áp cổ độc thuốc viên, mặc kệ ra sao loại cổ độc, nó đều có thể đủ áp chế một năm lâu. Chiến tâm cổ độc phát tác thời gian là nửa năm, hiện giờ xem ra ngươi bị người hạ cổ mới một tháng không đủ, chúng ta còn có gần một năm dưới thời gian. Ở kia phía trước, ngươi đừng ngàn vạn đừng làm cho người thương tới rồi tâm mạch. Hảo. Ngự thiên dung tiếp nhận thuốc viên liền uống nước nuốt vào. Ngươi học võ công cũng hảo, bất quá, cũng càng phải chú ý đừng trưng dương. giữ lại cứu mạng chiêu số. Đình, ngự thiên dung nhìn chằm chằm tịch băng toàn, ngươi như thế nào biết ta học võ công? Tịch băng toàn ngoắc mất môi, nịa ai nhìn nàng, chẳng lẽ ta không thể biết? Không phải, ngươi có phải hay không phải nằm vùng ở ta bên người? Tịch băng toàn điệu môi, Nam vùng. Ngươi lời này có phải hay không quá nghiêm trọng, ngươi chẳng lẽ quên mất, giới hội họa người nhưng đại đa số là ta giúp ngươi chọn lựa đâu Là ngươi làm ta làm sự, như thế nào? Này sẽ quên mất ta đã từng là giới hội họa tối cao quản gia. Ách! Ngự thiên dung sặc ở nơi đó, không biết nên nói cái gì, lúc ấy là cái gì đều giao cho hắn quản lý, chính là, hắn không phải rời đi sao, như thế nào còn có. Chúng ta tuy rằng không ở giới hội họa, chính là chẳng lẽ ngươi liền không cho phép ta cùng một ít chính mình lựa chọn thuộc hạ vẫn duy trì liên hệ, sau đó, nói chuyện thiếm thời điểm bọn họ sẽ vô tình lộ ra một ít về người nào đó nhàn sự cho ta. Nhàn sự! Nói chuyện thiếm! còn vô tình. Nói rõ là cố ý, cố ý có được không? Ngự thiên dung nói không rõ trong lòng là hỉ vẫn là giận, tịch băng toàn lại rối rối người nằm ở trên giường. Hảo, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi hạ, nhớ rõ cho ta một chút thù lao, làm người làm điểm ăn ngon đồ ăn cho ta buổi tối ăn. Uy, ngự thiên dung bất mãn muốn rối tay kéo hắn lên, lại phát hiện hắn thật là mệt mỏi, thở dài, vẫn là không đành lòng, nói như thế nào hắn cũng là vì cứu chính mình phong trần mệt mỏi tới rồi. Thoáng nhìn hắn tiêm Bất đắc dĩ cho hắn cởi lại dơ tay cho hắn dắt hảo chăn đắp lên. Ngồi ở phía trước cửa sổ, Ngự Thiên Dung chống cằm suy nghĩ Tiểu Hồ vẫn luôn thực tận tâm ở bên ngoài thủ. Thẳng đến Ngự Thiên Dung kêu nàng, nàng mới đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào đi. Phu nhân, ngươi kêu nô tỳ có cái gì phân phó? Tiểu Hồ, là ngươi nói cho hắn chuyện của ta sao? Phu nhân, nô tỳ không có nói, đến nỗi là ai nói nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Tịch công tử như thế quan tâm phu nhân không phải cũng là thực tốt sao? Chúng ta đều cảm thấy tịch công tử đối phu nhân vẫn luôn là thứ tốt. Đương nhiên, hiện giờ chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra cùng phượng hộ vệ bọn họ bốn cái cũng thực hảo. mươi 149 không hiểu. Không phải nàng, đó là ai, ai, giới hội họa bên trong trên cơ bản đại bộ phận người đều là tịch băng toàn phía trước chó lựa. Trong lúc nhất thời nơi nào đoán được ra là ai a, Tiểu hồ, ta hôn mê thời điểm ai tới xem qua ta. Cái nào đại phu xem. Lúc ấy có ai ở? Phu nhân. Là chúng ta ngày thường kêu cái kia lão đại phu, lúc ấy, phượng hộ vệ cùng chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra còn có bùi công tử đều ở phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ngẩn bà con.